Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án 1 Đào Duệ chịu đến xuyên thành cha nam nhiệm vụ, đi các thế giới cứu vớt bị cha nam hại thẳng người Mới vừa quét qua long Nạo thiên phó bản đào Duệ không chỗ nào sợ hãi, xuyên cha nam có thể so sánh xuyên long Nạo thiên vất vả liền bên người kia điệu bàn sự, một bữa ăn sáng Văn án 2 Mỗi quyển sách đều có cái cha nam, đê tiện vô sỉ, ích kỷ âm hiểm, đem người khác làm hại thê thảm vạn phần đương đại lao bắt được cha nam kỳ bản một giây xoay chuyển càn khôn soạn ra vả mặt kỳ bản đương nhiên đánh chính là người khác mặt tinh thần xuất quỹ cha nam phượng hoàng nam vứt bỏ thanh mai bảy mươi tiểu nhi tử thái cực phẩm luôn có kẻ gian muốn hại chấm thâm tình nam nhị mất chi nhớ sao chép bạn gái vong văn đại thần hại chết cả nhà mạt thế nhược kê chỉ biết ăn vạ lăng xê kéo ai đổ. tiểu bạch kiểm thế giới cấp cơm mềm vương thần côn biến thần thám ngược văn nam chủ cha mà không tự biết hoàn mỹ lốp xe dự phòng biến vai ác một tinh thần xuất quỹ cha nam một đào duệ lại muốn giúp thăm lần này ta nhất định phải chịu chúng tham vương đương một lần long Lão thiên thử xem đương long Lão thiên có phải hay không đặc sản đào duệ đôi tay cắm túi rửa vào bên cửa sổ nhún nhún vai nói bận quá quá mệt mỏi không cảm giác nơi nào sảng ta nhưng thật ra hy vọng chịu cái có thể tùy tâm sở dục thế giới Long nạo thiên còn không phải là nhất có thể tùy tâm sở dục sao. Bằng không có thể là thiên vương. Đào Duệ ngươi biên xảo quyệt, cùng ta còn không nói lời nói thật, xem ngươi mới vừa làm một lần nhiệm vụ là có thể tiến giai thời không cục người giàu có hàng ngũ, liền biết thiêm vương không hổ là thiên vương. Lần này ngươi đến đem vận khí tốt phân điểm cho ta, làm ta cũng sẵn một hồi. Đào Duệ chụp hạ bờ vai của hắn, đẩy hắn qua đi rút thăm, hảo, phân cho ngươi, chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Thời buổi này nói thật không ai tin. Xuyên Long Ngạo Thiên thật sự một chút đều khó chịu, thời không cục thâm niên nhiệm vụ giả khẳng định đều biết, bất quá ở đây đều là cùng hắn cùng phê tân nhân, đều đương hắn không thành thật đâu. Mỗi người đều cho rằng Long Ngạo Thiên là sảng văn đại nam chủ, cơ duyên không ngừng, đã có thể không nghĩ tới muốn từ một người bình thường lịch tập thành Long Ngạo Thiên đến trải qua nhiều ít chắc trở nhấp nô. Kia thật là thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, mỗi ngày dẫn theo tâm ứng đối các loại tìm tra địch nhân cùng đột phát biến cố, cả đời không cái thanh nhàn. Thật giống như tẩy tủy phạt cốt là cái thiên đại hảo cơ duyên, nhưng hắn được đến này cơ duyên thời điểm, toàn thân xương cốt, huyết mạch đều bị đánh nát trọng tố, một lần lại một lần, thật là muốn chết tâm đều có. Hơn nữa Long Ngạo Thiên chính là một cái đứng ở thế giới ương cọc tiêu, ai muốn thành danh đều tới khiêu chiến một chút, tưởng về hưu đều không được, hoàn toàn không có biện pháp nhẹ nhàng thích dĩ mà hưởng thụ sinh hoạt. Long Nạo Thiên thế giới sở dĩ là thiên vương, chẳng qua là bởi vì trả giá nhiều, thù lao cao mà thôi. Cũng may hắn hiện tại không thiếu tích phân, lần này hắn tính toán cùng cấp nhân đều chịu xong lại chịu. Nơi này có mấy chục cá nhân, tuy rằng ống thể có thượng trăm can thiêm, nhưng bọn hắn đại khái suất có thể đem rất nhiều vất vả việc rút ra. Hắn đứng ở tại chỗ xem bọn họ từng cái từ ống thẻ rút thăm, vừa mới cùng hắn nói chuyện tào ước thế nhưng thật sự chịu chúng thiên vương. Tào ước cao hứng mà bàn tay vung lên, soát tích phân thỉnh ở đây mọi người uống quý nhất rượu. Dù sao từ long nạo thiên thế giới trở về, hắn liền sẽ có được siêu nhiều tích phân. đào duệ lắc đầu cười một cái thiêm so người nhiều cũng không phải mỗi lần đều có người rút được tham vương tao ước tâm tưởng sự thành hắn cũng không biết là nên chúc mừng vẫn là đồng tình rốt cuộc nhiệm vụ thất bại đã có thể không về được hắn đi qua đi cũng rút ra một cây sâm lật qua tới vừa thấy cha nam ăn năn vẫn là mau xuyên chính là xuyên thành các thế giới cha nam ở bi kịch không phát sinh phía trước cứu vớt những cái đó bị cha nam hại thẳng người đơn giản thật sự tao ước thò qua tới vừa thấy liền nhịn không được phun tào Ngươi lần này vận khí không hào a, cha nam khẳng định bị một đống người mắng, lại nháo tâm lại phiền, chuyện nhà, tích phân cũng không nhiều ít. Vẫn là mau xuyên, không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Đào duyệt cười, trong mắt tất cả đều là vừa lòng, ta nhưng thật ra thực thích, an ổn, đơn giản, còn an toàn. Liên bên người về điểm này sự, chỉ cần bảo vệ tốt nhiệm vụ đối tượng, muốn làm gì là có thể làm gì, đây mới là chân chính tùy tâm sở dụng. Ta cảm thấy mau xuyên thế giới càng nhiều càng tốt. Không vội mà trở về. Tưởng phú liên phú, tưởng nghèo liền nghèo, tưởng cao điệu trương dương vẫn là tưởng đại ẩn ẩn với thị, toàn từ chính mình quyết định, nhiều tự do. Không bao giờ dùng căng chặt một cây tuyến sinh hoạt, một hai phải ở đỉnh cao nhân sinh sừng sững không ngã. Đào duệ tâm tình tốt lắm gia nhập uống rượu chúc mừng hàng ngũ, chuẩn bị chúc mừng lúc sau liền lập tức xuất phát, bắt đầu nhiệm vụ lần này chi lữ. hắn trước mắt nơi thời không cục là áp đảo lục giới phía trên tối cao tồn tại. sẽ định kỳ sàng chọn tính cách cứng cỏi cường hãn linh hồn trở thành nhiệm vụ giả, đi giải quyết các thời không xuất hiện vấn đề. Thời không cục không biết tồn tại bao lâu, rút ra nhiệm vụ thế giới phương thức kéo dài thực cổ xưa ống thể rút thăm hình thức, đơn giản phương tiện, cũng thực công bằng. Nơi này giống như là một cái thu nhỏ lại cao đẳng thành thị, lưu thông tiền chính là hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy tích phân, hoàn thành đến càng lưu tú, kiếm được tích phân càng nhiều, trở về là có thể hưởng thụ càng tốt sinh hoạt. Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, Liền sẽ trực tiếp đầu thai chuyển thế, quên mất nơi này hết thảy. Đồng dạng là công tác cùng sinh hoạt, nơi này so địa phương khác càng tần tiên thú vị, liền tính thất bại cũng không có gì tổn thất, ngược lại giống được đến trường sinh, đào duệ chút nào không do dự liền để lại. Chẳng qua hắn vận khí không tốt lắm, lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền chịu chúng tham vương, ở long ngạo thiên trong thế giới cựu tử nhất sinh, trải qua vô số lần nguy cơ, một chút quá độ thích hứng kỳ đều không có. Thật nhiều người đều cho rằng hắn muốn lệnh, Giống như trước rất nhiều cùng loại người giống nhau nhiệm vụ thất bại đi đầu thai, ai ngờ cuối cùng hắn mang theo kết xù tích phân trở về, lập tức bậc lửa mặt khác tân nhân nhiệt tình, đối long ngạo thiên thế giới tràn ngập hướng tới. Hắn nói thế giới kia không tốt, căn bản không ai tin. Bất quá thế giới kia cũng mài ru hắn, trả lại cho hắn kết xù tích phân, hiện tại quay đầu lại xem, cũng coi như chuyện tốt đi, đào rệ soát tích phân tiêu phí thời điểm là như vậy tưởng. Hắn cho chính mình mua cái quý nhất hệ thống. Nghe nói là tối cao trí năng thả phi thường nhân tính hóa, có thể làm bạn hắn ở mau xuyên thế giới không cô đơn, lập tức liền hoa hắn hơn phân nửa tích phân. Tiếp theo hắn dùng còn thừa tích phân mua cái thương thành liên tiếp khí, cùng hắn hệ thống dung hợp ở cùng nhau. Thương thành là thời không cục thương thành, sau này hắn mặc kệ ở nơi nào làm nhiệm vụ, đều có thể tùy thời tùy chỗ dùng tích phân mua thương thành đồ vật, chính là nói ở các thế giới khác cũng có thể hưởng thụ đến thời không cục phúc lợi. Này hai dạng trực tiếp tiêu hết hắn sở hữu tích tụ. phần lớn nhiệm vụ giả làm bao nhiêu lần nhiệm vụ cũng không nhiều như vậy tích phân, có nhiều như vậy tích phân cũng không có hắn như vậy phá của. Bất quá Đào Duệ cảm thấy thực giá trị, hắn đi mau xuyên, không giống ở các thế giới khác vài thập niên là có thể trở về, có hệ thống, liên tiếp thương thành, về sau hắn có trở về hay không tới kỳ thật liền không sao cả, lại nghĩ muốn cái gì, dùng tân kiếm được tích phân ở thương thành mua là được. Đào Duệ liền thời không cục ra cũng chưa bố trí, liền mang theo mới mẻ ra lò hệ thống cùng thương thành đi ra ngoài. Hắn đem làm nhiệm vụ coi như lữ hành, lần này hắn ôm có thể ma sửa kịch bản chờ mong, mở ra xuyên nhanh chi lữ. Xuyên qua quá trình tựa như ngủ một giấc, Đào Duệ khôi phục ý thức cũng đã ở Tân Thế Giới. Hắn phát hiện chính mình đang đứng ở thương trường trang sức cửa hàng quay bên, bên người là một cái ăn mặc chức nghiệp trang phục tóc ngắn nữ sinh, rất có vài phần lập tức lưu hành trung tính Mỹ. Duệ ca, Tân Thế Giới dung hợp thành công, tùy thời có thể xem xét có chuyện. Đào Duệ nghe được hệ thống nhắc nhở cảm giác rất mới mẻ. Trước thế giới hắn là thuần tân nhân, thời không cục những cái đó thứ tốt đều mua không nổi, thật đánh thật là dựa vào chính mình ứng phó nguy cơ, đi bước một lăn lê bỏ lết. Lần này có hệ thống nổi, cảm giác thật không giống nhau, hơn nữa hắn đem hệ thống thiết trí thành huynh đệ hình thức, liền thanh âm cùng tìm từ đều là ấm áp thân cận. Hắn lật xem trước mặt dạng sách, làm bộ chọn lựa bộ dáng xem xét có chuyện. Hắn ở thế giới này cũng kêu đào duệ, đây là thời không cục phương tiện bọn họ đại nhập mà định ra quy tắc. Mỗi cái nhiệm vụ giả đều chỉ biết xuyên đến cùng tên nhân thân thượng. Nguyên chủ 30 tuổi, ở thành phố A tốt nhất công ty đầu tư mạo hiểm làm cao quản, tiền đồ vô lượng, là cái thỏa thỏa cao phu soái. Nguyên chủ có một cái kết hôn 3 năm thê tử đỗ nhã văn, cùng hắn cùng tuổi, là giáo viên mầm non, bọn họ còn có một cái mới vừa tròn một tuổi nữ nhi, người ở bên ngoài xem ra, như vậy gia đình thực ấm áp mỹ mãn. Nhưng trên thực tế, nguyên chủ cùng thê tử là từ cha mẹ an bài thân cận nhận thức, không có cảm tình cơ sở. Hôn sau nguyên chủ công tác bận quá càng không có thời gian bồi dưỡng cảm tình ở đô nhã văn mang thai ở cữ luôn cung tay chân trở thành tay mới mụ mụ trong khoảng thời gian này nguyên chủ trong công ty vào một cái thực tập sinh chính là hiện tại đào duệ bên người nữ sinh mạnh tuệ mạnh tuệ tiềm lực rất lớn ở công ty biểu hiện xuất sắc tranh thủ tới rồi cùng nguyên chủ học tập cơ hội gần một năm đều đi theo nguyên chủ làm hạng mục cùng nhau thảo luận hạng mục nội dung cùng nhau tăng ca cùng nhau đi công tác cùng nhau khắc phục khó khăn tưởng biện pháp giải quyết Còn có rất nhiều thời điểm đều ở bên nhau ăn cơm. Nguyên chủ này một năm cùng Mạnh Tuệ ở chung thời gian, so với hắn cùng thê tử kết hôn ba năm ở chung thời gian còn nhiều. Mạnh Tuệ sùng bái Nguyên chủ, Nguyên chủ thưởng thức Mạnh Tuệ, không biết từ khi nào bắt đầu, Mạnh Tuệ liền bắt đầu quản Nguyên chủ kêu sư phụ, mà Nguyên chủ cũng đem nàng coi như người một nhà, hộ ở chính mình cánh chim dưới, giáo nàng sở hữu chức trường đạo lý, không cho nàng bị bất luận kẻ nào khi dễ. Trong công ty tất cả mọi người biết Mạnh Tuệ là Nguyên chủ người Đương nhiên không phải nói ái muội phương hướng, mà là nói bọn họ quan hệ siêu hảo, là một cái phép phái, rốt cuộc mạnh tuệ tựa như cái giả tiểu tử, không ai cảm thấy bọn họ có ái muội. Cho nên đương đỗ nhã văn chỉ trích nguyên chủ cùng mạnh tuệ thật không minh bạch thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy nàng vô cớ gây rối, bao gồm đỗ nhã văn cha mẹ đều khuyên nàng đừng nói bậy. Nhưng trên thực tế, nguyên chủ cùng mạnh tuệ xác thật từ từ ái muội, loại này ái muội chạy xuôi ở hai người chi gian, chỉ có chính bọn họ mới biết được chính mình tâm động. Bọn họ kiên quyết phủ nhận, cũng không có làm ra thực khác người hành động, người khác đương nhiên liền không có biện pháp xác nhận. Đỗ Nhã Văn từ mang thai đến sinh sản, vẫn luôn không được đến nhiều ít quan tâm, được trầm cảm hậu sản chứng, nàng không được Nguyên Chủ cùng Mạnh Tuệ cùng nhau đi công tác, không được bọn họ ở công ty cùng tiến cùng ra, bắt đầu tra di động, đến công ty cho đại gia đưa trà bánh trác cương, Nguyên Chủ phiền không thắng phiền, những người khác cũng cảm thấy nàng không thể hiểu được, vì Mạnh Tuệ bất bình, đồng tình Nguyên Chủ cưới như vậy cái không hiểu chuyện bình giống chua. Không ai chú ý nàng. Bệnh trầm cảm. Nguyên chủ thậm chí lấy thanh giả tự thanh vì tử, càng thêm cùng Mạnh Tuệ cùng tiến cùng ra, nói hắn cùng Mạnh Tuệ không có làm ra bất luận cái gì xuất quỹ sự tình, trách cứ Đỗ Nhã Văn không có việc gì tìm việc. Đỗ Nhã Văn bệnh trầm cảm càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu uống thuốc khống chế, xuất hiện các loại tác dụng phụ, chiếu cô nữ nhi thời điểm thiếu chút nữa ném tới nữ nhi, nàng sợ hãi, lập tức từ hấu sư công tác, chuyên tâm trị liệu, đem toàn bộ tâm tư đều phóng tới nữ nhi trên người. Chỉ là nguyên chủ tinh thần suất quỹ làm nàng rất thống khổ, bởi vì không chứng cứ, cho nên nàng hoài nghi là chính mình miên man suy nghĩ, oan uổng trượng phu, nhưng nàng lại rõ ràng mà cảm giác được trượng phu đối đồ đệ so đối nàng cùng nữ nhi muốn hảo, như vậy cha tấn làm nàng bệnh trầm cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Một lần nàng mang theo Hải Tử tham gia nguyên chủ công ty khánh công yến, trong lúc Mạnh Tuệ chủ động kỳ hảo nói muốn giúp nàng, vẫn luôn đi theo bên người nàng, nàng vẫn luôn không như thế nào để ý tới, thẳng đến Hải Tử đói bụng, nàng đi cấp Hải Tử hướng sữa bột, Xem người khác đều ở uống rượu mới làm Mạnh Tuệ giúp nàng xem vài phút, kết quả hài tử liền như vậy không thấy. Mạnh Tuệ lại ở cách đó không xa cùng đồng học nói nói cười cười mà gọi điện thoại. Nàng điên rồi giống nhau mà tìm hài tử, điều theo dõi, nhưng nhà ăn góc độ này vừa vặn không có theo dõi, mùa đông đại gia ở bên ngoài đều ăn mặc áo khoác, còn có người cầm bao, theo dõi chụp đến rời đi nhà ăn người, cũng nhìn không ra ai ẩn giấu hài tử, căn bản tìm không thấy. Đỗ nhã văn méo Mạnh Tuệ nhận định nàng là cô ý. Mạnh Tuệ lại nói nàng căn bản không giúp đỡ xem hài tử, nàng nhận được đồng học điện thoại liền đến một bên nghe điện thoại, đưa lưng về phía bên này, căn bản không biết Đỗ Nhã Văn là khi nào rời đi hài tử, hài tử lại là khi nào vứt. Mạnh Tuệ nói dối, nhưng mọi người lại đều tin Mạnh Tuệ, bởi vì phía trước bọn họ đều thấy, Mạnh Tuệ nói muốn hỗ trợ tưởng hòa hoãn quan hệ, Đỗ Nhã Văn thái độ lại không tốt, vẫn luôn không để ý tới nàng, cũng không cần nàng giúp. Nhưng thật ra trước kia Đỗ Nhã Văn thiếu chút nữa ném tới hài tử. lần này nàng đánh mất hải tử còn đẩy đến mạnh tuệ trên người khả năng tính lớn hơn nữa nguyên chủ tin tưởng vững chắc điểm này đem mạnh tuệ kéo đến phía sau bảo vệ trước mặt mọi người giận mắng đỗ nhã văn đánh mất hài tử đỗ nhã văn lại cấp lại tức lại không có thời gian bẻ xả bọn họ mọi người toàn lực đi tìm hài tử nhưng tìm đã lâu cũng tìm không thấy nguyên chủ công ty lại có quan trọng hạng mục bắt đầu vội tìm hài tử áp lực đều áp đến đỗ nhã văn trên người hơn nữa nguyên chủ quay nàng không nghe nàng giải thích trực tiếp dọn ra tới trụ Đỗ Nhã Văn càng ngày càng tuyệt vọng, có một lần vô ý thức mà đi đến nguyên chủ công ty phụ cận, nhìn đến nguyên chủ cùng Mạnh Tuệ cùng nhau lên xe, Mạnh Tuệ trong tay cầm an, nguyên chủ liền tự nhiên mà giúp Mạnh Tuệ hệ hảo đai an toàn, còn leo trên mặt nàng vết bẩn, hai người nhìn nhau cười. Cái kia hình ảnh thanh áp đảo Đỗ Nhã Văn cọm rơm cuối cùng chỉ cảm thấy trước mắt u ám không ánh sáng, nàng bò lên trên nguyên chủ công ty tầng cao nhất, nhảy xuống. Lúc sau nguyên chủ chỉ cảm thấy chính mình không có xuất quỹ, không có thực xin lỗi nàng. từ đầu tới đôi đều là nàng không có việc gì tìm việc liền lễ tang đều chỉ là qua loa cho xong vài năm sau nguyên chủ thành công ty phía đối tác mạnh tuệ thành cao quản tri nhất bọn họ hai cái ở đại gia nhất trí chúc phúc trung hỉ kết liên lý thành đại gia trong mắt tốt nhất trục đường tốt nhất linh hồn bạn lữ không có người nhắc lại đố nhã văn cái kia ném hải tử cũng thành không hề vạch trần vết sẹo mà đố nhã văn cha mẹ ở buồn bực không vui chung lần lượt qua đời Này hết thể bi kịch nguyên nhân gây ra đều là nguyên chủ tinh thần xuất quỹ Đào Duệ xuyên tới thời điểm, Nguyên chủ cùng Mạnh Tuệ đã có mơ hồ ái muội, lần này cùng nhau mua trang sức, chính là bọn họ cùng khách hàng nói thành hạng mục Mạnh Tuệ vui đùa mà nói có phải hay không nên cho nàng cái khen thưởng. Nguyên chủ liền thuận thế tới cấp nàng mua trang sức, nói là sư phụ khen thưởng đồ đệ. Cũng chính là lúc này đây, đỗ nhã văn vừa vặn cùng bằng hữu lại đây đi dạo phố, nhìn đến bọn họ lén ở chung cái loại này không khí, mới hoài nghi trượng phu tinh thần xuất quỹ, bắt đầu bất an tra cương, tăng thêm bệnh trầm cảm. Đào Duệ nghiêng đi thân, dư quang liếc hướng ra phía ngoài mặt, nhìn đến Đỗ nhã văn cùng bằng hữu từ nơi không xa đi tới, hiển nhiên là thấy bọn họ. Mà lúc này Mạnh Tuệ mang lên một đôi kim cương vụn khuyên thai, xoay người đối Đào Duệ cười nói, sư phụ, đẹp sao? Hai, tinh thần xuất quỹ cha nam, hai. Đào Duệ nhìn Mạnh Tuệ liếc mắt một cái, có lệ mà nói một câu còn hành đi, sau đó ngồi dậy hướng bên cạnh đi rồi hai bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách, chỉ vào một cái hoa lệ tâm hình kim cương vòng cổ đối quẻ viên nói. phiền thoái đem này vòng cổ đưa cho ta nhìn xem giống như thực thích hợp lao bà của ta quay viên đồng thời lấy ra hai điều vòng cổ trừ bỏ tâm hình kim cương còn cầm một cái tinh toản giới thiệu nói này tinh toản vòng cổ càng thích hợp ngài thái thái ngài muốn hay không đối lập xem một chút quay viên đem vòng cổ phóng tới bọn họ trung gian hiển nhiên là hiểu lầm bọn họ hai cái là phu thê đào duệ lập tức giải thích ngươi hiểu lầm nàng là ta đồng sự ta thái thái là ôn nhu huyền chuyển ngoại hình vẫn là này tâm hình thích hợp hắn túi đầu xem vòng cổ bên cạnh mạnh tuệ tươi cười có chút mất tự nhiên che lấp mà phun tào nói sư phụ ngươi chính là tới cấp ta mua khen thưởng này cũng qua không để bụng đi đào duệ cũng không ngẩng đầu lên mà nói ta chỉ lo giúp ngươi chi trả loại đồ vật này ta lại không hiểu như thế nào để bụng vậy ngươi như thế nào còn tại đây giúp tẩu tử chọn đâu sẽ không sợ nàng không thích ngươi tiểu hài tử không hiểu ta đưa lão bà của ta cái gì nàng đều thích đây là tình thú đào duệ nói chuyện khi khỏe miệng khẽ nhất vừa thấy liền cùng thê tử quan hệ thực hảo đỗ nhã văn cùng bằng hữu đi tới thời điểm vừa vặn nghe thấy hai câu làm nàng nhắc tới tới tâm hơi chút rơi xuống một ít mỉm cười kêu lên đào duệ ngươi như thế nào tại đây đào duệ xoay người mặt lộ vẻ kinh ngạc giống như mới thấy nàng giống nhau ta cùng mạnh tuệ mới vừa thấy xong khách hàng nói thành hạng mục cho nàng cái khen thưởng đúng rồi hắn đem vòng cổ đưa cho đỗ nhã văn ta vừa mới cho ngươi tuyển thích sao đỗ nhã văn nhìn đến cái kia vòng cổ thật xinh đẹp Kim cương rất lớn viên, bên cạnh trang trí cũng thực hoa lệ, giá cả thực sang quý. Nhưng nói như thế nào đâu, có điểm thẳng nam thẩm mỹ, tựa như son môi sắc hào tử vong bậy bị phấn, rất mộng ảo rất không hảo phối hợp. Ân Đỗ Nhã Văn vừa mới nghe được Đào Duệ nói, lúc này có điểm do dự. Nàng nếu là nói không thích có thể hay không đánh Đào Duệ mặt. Rốt cuộc Đào Duệ mới vừa nói đưa nàng cái gì nàng đều thích. Đỗ Nhã Văn bằng hữu lập tức giúp nàng đem nói ra tới, Đào Duệ, cái này liên như vậy hoa lệ. ngày thường cũng không cơ hội mang a vẫn là tuyển giản lược khoản đi kinh điển hảo phối hợp may mắn hôm nay đụng phải bằng không ngươi phải tốn tiền tiêu đồn phí nàng cố ý nhìn mắt thiết giá liễu lưỡi nói 6 vạn nhiều đâu xem ra ngươi lần này thật là kiếm lời không ít chết không được còn cấp đồng sự phát thưởng lệ đề tài tự nhiên mà lại vòng trở về mạnh tuệ trên người đào duệ biết nàng là tưởng giúp đô nhã văn thử rốt cuộc vừa rồi kia hình ảnh mặc cho ai nhìn đến đều phải hiểu lầm cấp cấp dưới phát thưởng lệ nào có tự mình bồi chọn trang sức Đào Duệ còn chưa nói lời nói, Mạnh Tuệ liền đoạt lấy câu chuyện cười nói, lần này thật là ta tiến công ty tới nay nói thành lớn nhất hạng mục, sư phụ thật sự siêu lợi hại, vừa rồi cùng người đàm phán cái kia phong thái thật là tuyệt, ta dám cam đoan gặp qua người đều sẽ đem hắn đương thần tượng sùng bái. Mạnh Tuệ trong mắt giống như phóng quang, mà nàng gặp qua Đào Duệ như vậy tốt một mặt, đúng là Đỗ Nhã Văn chưa từng gặp qua, cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy. Đỗ Nhã Văn trong lòng có chút không khỏe, không thể nói tới là một loại cái gì cảm giác. mạnh tuệ lại đột nhiên không nói xua tay nói không đề cập tới công tác sự tẩu tử các ngươi giúp ta chọn chọn khuyên thai đi sư phụ tuy rằng đàm phán lợi hại nhưng hắn chọn trang sức cái này thẩm mỹ thật là một lời khó nói hết mạnh tuệ không thấy nơi khác vãn chủ đỗ nhã văn cánh tay xem trang sức vô cùng đơn giản nói mấy câu hơn nữa ngữ khí biểu tình liền hiển lộ ra nàng cùng đào duệ phi giống nhau thân cận tuyệt không phải bình thường đồng sự đơn giản như vậy mà nàng trung tính phong ngoại hình cùng tùy tiện thái độ làm người thấy liền cảm thấy nàng làm người ngay thẳng giống như tính cách chính là như vậy liền đỗ nhã văn đều không xác định nàng có phải hay không cố ý ở đỗ nhã văn bởi vì xa lạ cảm có chút không thoải mái thời điểm đào duệ một tay đem nàng kéo đến bên người tùy ý mà nói đừng quấn lấy lao bà của ta luận ánh mắt quầy viên mới là chuyên nghiệp làm quầy viên tiểu thư giúp ngươi chọn lao bà của ta còn muốn chọn chính mình đâu hán đối đỗ nhã văn bằng hữu cũng tiếp đón một tiếng các ngươi cảm thấy ta chọn không tốt tới cấp ta nói một chút lần sau ta lại mua lễ vật liền sẽ không dám lôi từ vừa rồi liền cảm thấy có điểm không khỏe bằng hữu nghe vậy đã đứng tới bắt đầu cùng đỗ nhã văn cùng nhau chọn vòng cổ ngẫu nhiên cấp đào duệ nói hai câu vì cái gì tuyển như vậy không chọn như vậy đỗ nhã văn đứng ở lão công cùng bạn tốt trung gian phi thường có cảm giác an toàn còn có thể tùy tâm chọn lựa thích xinh đẹp trang sức chậm rãi đã quên mạnh tuệ mang đến không khỏe cấp đào duệ nói lên chính mình đối trang sức yêu thích đào duệ nghe được nghiêm túc thường thường gật gật đầu liếc mắt một cái cũng chưa hướng mạnh tuệ bên kia xem mạnh tuệ tưởng thứ đồ nhã văn không đâm đến ngược lại bị đào duệ thái độ thương tới rồi nàng không cấm hoài nghi phía trước đào duệ đối nàng hảo hay không đều là nàng tự mình đa tình ở đào duệ trong mắt nàng hay không cũng chỉ là cái đồng sự nàng một bên thí mang quẩy viên để cử khuyên thai một bên từ trong gương xem đào duệ bên kia tình huống đào duệ ở đỗ nhã văn bên người cười đến thực thả lỏng đỗ nhã văn thí mang cái gì hắn đều khen xinh đẹp thế nhưng liếc mắt một cái cũng chưa nhìn qua Nàng không chịu tin tưởng đào Duệ đối nàng một chút ý tứ đều không có, nhất định là bởi vì có đồ nhã văn cái này lao bà ở, đào Duệ sợ lao bà nháo lên mới như vậy tị hiểm, bọn họ chi gian cảm giác không phải là giả. Mua xong trang sức, mạnh tuệ mang từ đào Duệ trả tiền mua tới khuyên hay, lại một đinh điểm vui sướng cũng chưa. Nàng vốn là tưởng mỗi ngày mang người trong lòng đưa tiểu lễ vật, kết quả hiện tại này lễ vật lại giống như trộn lẫn vào chán ghét đồ vật, xem một cái đều khó chịu. Ở nguyên kịch bản bọn họ không khí vi rượu mà mua xong trang sức lúc sau còn cùng nhau ăn cơm, sau đó Mạnh Tuệ một ít ngay thẳng nôn ngữ lại chọc đến đồ nhã văn tầm, làm nàng càng hoài nghi lão công ở bên ngoài xuất quỹ. Mà hiện tại đào duệ một xuyên tới liền trấn an lao bà, cùng Mạnh Tuệ phân do giới hạn, tự nhiên sẽ không đề nghị cùng nhau ăn cơm. Trực tiếp lấy chúc mừng làm lấy cớ, ước cả nhà một khối ăn cơm. Đây là gia hiến, Mạnh Tuệ ra mặt lại hậu cũng vô pháp nói cùng đi. chỉ có thể làm bộ không có việc gì giống nhau cười xem bọn họ rời đi mạnh tuệ hôm nay buổi tối nháo không nháo tâm đào duệ là không biết chính hắn đối tân sinh hoạt là phi thường vừa lòng cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu đều thực hảo ở chung còn có một cái mềm mục nữ nhi vừa mới một tuổi tiểu bảo bảo thanh âm mềm mại mà kêu ba ba đem hắn tâm đều manh hóa đào duệ buổi tối hóng ngủ nữ nhi thích mà ở nàng trên trán hôn hai hạ đỗ nhã văn kỳ quay nói hôm nay thật như vậy cao hứng ngày thường cũng không gặp ngươi như vậy dính nữ nhi đào duệ sợ đánh thức nữ nhi nhỏ giọng nói phía trước bận quá sao ta đều hợp với một tháng đi sớm về trễ nhưng tính có thời gian ôm một cái nữ nhi ta như thế nào cảm thấy nàng cùng phía trước lớn lên không quá giống nhau tiểu hai từ một ngày một cái dạng biến hóa rất lớn nói nữ nhi sự đỗ nhã văn trên mặt liền không tự giác mà lộ ra tươi cười khinh thanh tế ngữ mà nói cho đào duệ đều bỏ lỡ này đó thú sự lúc này nàng đã có trầm cảm hậu sản chứng Đào Duệ vẫn luôn ở quan sát nàng, thấy nàng đối nữ nhi còn có tràn đầy tình thương của mẹ, liền biết nàng lúc này bệnh trầm cảm còn không tính nghiêm trọng, có chị. Hắn kiên nhẫn mà nghe xong thật lâu, chờ nàng nói xong mới nhẹ giọng nói, về sau ta thiếu làm điểm công tác, nhiều bồi cùng các ngươi. Đồ nhã văn giật mình, nhìn hắn, cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. Đào Duệ cười một cái, đứng dậy nói, ta trong khoảng thời gian này như vậy vội, chính là vì nói thành đại hạng ngục, có thể có thời gian nghỉ một chút. Về sau ta và ngươi cùng nhau chiếu cố bảo bảo, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Đào Duệ nói xong liền đi tắm rửa, Đỗ nhã văn nhìn phòng tắm môn còn có điểm phản ứng không kịp. Mỗi ngày đi sớm về trễ cũng chưa cái gì thời gian ở Trung lão công muốn nghỉ một chút. Nhiều bồi bồi các nàng mẹ con. Này sẽ là thật vậy chăng? Nàng trong đầu lại hiện ra ở thương trường nhìn đến kia một màn, tuổi trẻ tràn ngập sức sống nữ hài tử ngửa đầu cười nhìn Đào Duệ, như là làm lũng giống nhau. Chính là cái kia đồ đệ. tại đây một năm cường thế tham gia bọn họ hôn nhân nàng ngẫu nhiên có thể cùng đào duệ ở chung thời gian đều có thể nghe được đào duệ đối kia nữ hài khen có đôi khi nàng mới vừa đem đồ ăn bưng lên bàn kia nữ hài một chiếc điện thoại lại đây đào duệ liền ra cửa ở thương trường mới vừa thấy bọn họ thời điểm nàng đột nhiên có một loại giày rơi xuống đất cảm giác cảm thấy quả nhiên như thế đào duệ cùng cái kia tiểu đồ đệ xuất quỹ nhưng sau lại đào duệ thái độ lại làm nàng hỗn loạn chẳng lẽ đào duệ phía trước vội đến không về nhà thật là vì về sau thanh nhàn điểm nhiều cố ra sao nàng đứng dậy phô hảo giường thấy di động thu được bạn tốt vậy chát bạn tốt làm nàng yên tâm nói xem hôm nay tình huống khẳng định là mạnh tuệ sùng bái thích đào duệ đào duệ này thẳng nam căn bản không phát hiện kêu nàng ngàn vạn đừng miên man suy nghĩ đỗ nhã văn không biết chính mình có phải hay không chịu bệnh trầm cảm ảnh hưởng trong lòng căn bản không có gì dao động chỉ là hạ xuống vui vẻ không đứng dậy nàng nghĩ hải tử như vậy tiểu Đào Duệ còn có muốn cố giao ý niệm, nàng cũng nên biểu đạt rõ ràng chính mình thái độ đi. Vì thế Đào Duệ tắm rửa xong ra tới thời điểm, liền thấy Đỗ Nhã Văn rửa vào đầu giường, nhìn chầm chằm di động phát ốc. Hắn qua đi quét liếc mắt một cái liền thấy rõ tin tức nội dung, dứt khoát làm rõ hỏi, ngươi bằng hữu đây là nói cái gì đâu? Cái gì thích không thích? Đỗ Nhã Văn thu hồi di động nói, có thể là xem ngươi cùng nữ nhân khác như vậy thân cận, cảm thấy kỳ quái đi. Ngươi sẽ không cũng đa tâm đi. Chính là cái mang theo làm việc thực tập sinh. Đào Duệ lôi kéo nàng cùng nhau nằm xuống, nói thật sự tùy ý, trên mặt cũng là không chút để ý biểu tình. đỗ Nhã Văn Trầm mặc Hạ, nói, ta biết nàng là người đồ đệ, nhưng là không có nữ nhân thích lão công bên người có như vậy một cái nữ hài đi. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu ta có cái nam sư phụ, ta mỗi ngày cùng hắn ở chung, há mồm câm miệng đều là hắn, ngươi thoải mái sao? Đào Duệ nhữ như mi, làm ra tự hỏi bộ dáng, thật lâu lúc sau mới nói lời nói. là có điểm không quá thích hợp vừa lúc ta đỉnh đầu liền dư lại một cái hạng mục cũng mau nói thành mạnh tuệ cũng muốn tốt nghiệp chuyển chính thức dứt khoát làm nàng đi theo láo tiêu được đỗ nhã văn sửng sốt nàng đều làm tốt cùng đào duệ khắc khẩu chuẩn bị kết quả đào duệ đơn giản như vậy liền đồng ý cùng mạnh tuệ kéo ra khoảng cách nàng mở ra đèn bàn không quá tin tưởng mà nhìn đào duệ hỏi hắn thật đem mạnh tuệ điều đi nàng không phải ngươi đồ đệ sao ngươi trước hai ngày còn nói phải hảo hảo bồi dưỡng nàng là bồi dưỡng a Ta tính toán thiếu làm việc, nhiều cố ra. Nàng đi theo ta có cái gì tiền đồ. Điều đi lão Tiêu bên kia vừa lúc, có thể làm ra chút công trạng, đối nàng là chuyện tốt. Lại nói đào duệ nắm lấy Đỗ Nhã Văn tay, thở dài, Nhã Văn, lần trước ngươi để ra một câu trầm cảm hậu sản chứng, ta tìm người hỏi tham qua. Lúc này ngươi yêu cầu người nhà nhiều quan tâm mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Về sau ngươi có cái gì không vui liền nói ra tới, có ta ở đây. Đỗ Nhã Văn trong lòng đau xót, vậy ngươi sự nghiệp. Đừng lo lắng. Về sau nhật tử trường đâu, bỏ lỡ một lần hai lần cơ hội không đáng ngại. Nhưng là nhà chúng ta hiện tại là đặc thù tình huống, ta không thể vắng họp, chúng ta cùng nhau vượt qua cái này hạng. Độ nhã văn vừa rồi không khóc, lúc này lại nhịn không được không tiếng động mà khóc lên. Nàng cũng biết hải tử yêu cầu chiếu cố, nàng làm mụ mụ cần thiết hảo lên, nhưng nàng chính là hảo không đứng dậy, mỗi ngày cảm xúc đều rất suy suốt. Nàng không thể làm cha mẹ nhìn ra nàng không vui, không thể làm cho bọn họ lo lắng. Nàng không nghĩ cùng bằng hữu đồng sự nói này đó, Đào Duệ lại không về nhà, nàng tựa như đi vào ngõ cụt, đi như thế nào đều ra không được. Nàng không nghĩ tới Đào Duệ đem hết thảy đều xem ở trong mắt, còn cái gì đều an bài hảo, nguyện ý hy sinh sự nghiệp bồi nàng cùng nhau trị liệu, nàng lập tức từ người nam nhân này trên người hấp thu tới rồi cực đại cảm giác an toàn. Đào Duệ ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng chân an, nguyên chủ là một lòng chỉ có sự nghiệp cùng bên ngoài xuất sắc, không thích về nhà xem thê tử ủ rũ bộ dáng. Nghe hải tử tiếng khóc. Nhưng nguyên chủ ý tưởng không ai biết, hiện tại hắn ở chỗ này, hắn nói cái gì chính là cái gì, hết thể đều đem cùng nguyên bản phát triển không giống nhau. Đào duệ cùng đỗ nhã văn lời nói không phải hướng nàng, cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là hắn cẩn thận tự hỏi quá. Nguyên chủ tuy rằng hành vi thực tra, nhưng chuyên nghiệp năng lực không nói. Thành phố A là hoa quốc nhất phồn hoa thành thị, nguyên chủ có thể ở thành phố A tốt nhất công ty đầu tư mạo hiểm làm cao quản, có thể thấy được thực lực siêu cường. Hắn hiện tại tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng chuyên nghiệp tri thức muốn thông hiểu đạo lý hơn nữa xuất sắc phát huy, này với hắn mà nói còn rất khó, hắn yêu cầu thời gian. Kia vừa lúc liền đem công tác phóng một phóng, một bên xoay chuyển trong nhà tình huống, một bên học tập trong trí nhớ tri thức. Lại có, hắn cũng không nghĩ bỏ lỡ hải tử trưởng thành. Ở trở thành nhiệm vụ giả phía trước, hắn không kết quá hôn, trở thành nhiệm vụ giả lúc sau, bởi vì xuyên thành một cái tu chân giới long ngạo thiên, hắn cả đời không được nhàn. sở hữu tinh lực đều ở biên cường hòa thân người quan hệ cũng không tính thân cận lần này nhìn đến mềm mềm mại mại tiểu nữ nhi lúc sau hắn liền quyết định tự mình mang đại nữ nhi không bỏ lỡ nữ nhi bất luận cái gì một cái trưởng thành giai đoạn sở hữu sự đều tưởng hào lúc sau đào duệ cảm thấy buông công tác với hắn mà nói là một mũi tên mấy điều chuyện tốt cho nên ngày hôm sau vừa đến công ty hắn liền cùng công ty lão bản ngụy tổng còn có một vị khác cao quản lão tiêu nói chuyện này hai người kinh ngạc tự không cần phải nói đều cảm thấy này quyết định rất đột nhiên. Bọn họ ba cái xem như bạn tốt, ở công tác thượng là thực tốt đồng bọn, đào duệ cũng không gạt, nói thẳng gần nhất trạng thái không đúng, lại thế nào gia đình vẫn là quan trọng nhất, hắn yêu cầu hoa một ít thời gian tới xử lý tốt trong nhà sự, coi như phóng cái giả. Ngụy Tổng Hòa lao tiêu đem hắn ngày thường bộ dáng xem ở trong mắt, nghe hắn nói như vậy cũng không khuyến hắn, chính là thực vì hắn đáng tiếc. Rốt cuộc 30 tuổi đúng là đua sự nghiệp tuổi tác, không tiến tắt lùi, này một chậm trễ về sau còn không nhất định thế nào đâu hai người cùng đào duệ trạm cốc chúc ăn sớm ngày xử lý tốt trong nhà sự tiếp theo lão tiêu nói dân nói mạnh tuệ đi theo ta ngươi cứ yên tâm đi ta bảo đảm đem ngươi tiểu đồ đệ chiếu cố đến hảo hảo đào duệ lắc đầu cười nói ngươi nhưng đừng trêu ghẹo ta ta khi nào nói qua nàng là ta đồ đệ tiểu hai tử nói dân thôi đều là đồng sự nên thế nào liền thế nào đừng làm đặc thù đối đãi a có ngươi này bạc tình sư phụ tiểu cô nương chờ lát nữa tới không được tạc. Liên tính mỗi ngày ở một nhà trong công ty công tác, bọn họ cũng không thấy ra nguyên chủ cùng Mạnh Tuệ có cái gì ái mội tới, cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, chỉ đùa một chút uống chút rượu liền đem chuyện này định rồi, căn bản không cảm thấy Mạnh Tuệ sẽ có ý kiến gì, rốt cuộc này đối Mạnh Tuệ tới nói cũng là chuyện tốt ta. Nhưng Mạnh Tuệ biết tin tức này sau thật đúng là tạc, ở đào duệ văn phòng tạc. 3. Tinh thần xuất quỹ cha nam 3. Sư phụ, ngươi vì cái gì đột nhiên đem ta điều đi, Ngươi cũng chưa cùng ta thương lượng một chút. Đào duệ sửa sang lại trên bàn văn kiện, tùy ý mà nói, điều ngươi quá khứ là chuyện tốt, lao tiêu kinh nghiệm phong phú, kế tiếp có mấy cái hảo hạng ngục phải làm, ngươi có thể trực tiếp qua đi vẫn là bởi vì thực tập trong lúc biểu hiện ưu tú, bằng không nhưng không tốt như vậy cơ hội, ngươi nên cao hứng. Cao hứng. Mạnh tuệ vẻ mặt không tiếp thu được, sư phụ ta đột nhiên không cần ta, ta có cái gì thật là cao hứng. Ta không muốn làm mặt khác hạng ngục, ta chỉ nghĩ cùng sư phụ ngươi làm hạng ngục. Ta làm việc phương pháp đều là ngươi dạy, ta và ngươi phối hợp so bất luận kẻ nào đều ăn ý, chúng ta vẫn luôn là rõ như ban ngày hảo cộng sự, ta tưởng không rõ ngươi vì cái gì muốn đem ta điều đi. Đào duệ mười ngón dao nhau đặt lên bàn, ngẩng đầu xem nàng, giống như khó hiểu nói, ngươi ở khí cái gì? Khí ta không cùng ngươi thương lượng. Ngươi sắp chuyển chính thức, ta là ngươi cấp trên, ta tưởng ta có tổng hợp suy tính, điều phối công nhân quyền lực, cũng không cần trước đó cùng ngươi thương lượng. Hắn như vậy việc công xử theo phép công thái độ lập tức thương tới rồi Mạnh Tuệ, nàng không thể tin tưởng mà nhìn Đào Duệ, điều phối công nhân. Ngươi cũng chỉ đem ta trở thành một cái bình thường công nhân. Bằng không đâu. Đào Duệ đương nhiên mà hỏi lại, biểu tình không chê vào đâu được, bởi vì với hắn mà nói, Mạnh Tuệ chính là bình thường công nhân, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Công ty đồng sự nghe không được bọn họ nói cái gì, nhưng cách pha lê cũng có thể nhìn đến bọn họ đối thoại không quá vui sướng. Mạnh Tuệ mỗi ngày ở công ty hi hi ha ha. Vẫn là lần đầu tiên lộ ra như vậy tức giận biểu tình. Lao tiêu đi ngang qua thấy, đi qua đi mở ra văn phòng môn, nghi hoặc nói, làm sao vậy đây là? Không có việc gì đi. Đào Duệ bày xuống tay, dựa vào ra ghế cười nói, không có việc gì, đang nói điều phối sự đâu. Mạnh tuệ ở ta này còn có một cái hạng mục theo vào, tư liệu cùng khách hàng đều là nàng ở lộng đại khái nửa tháng là có thể hoàn thành, đến lúc đó liền đi người kia đưa tin. Mắt thấy sự tình liền phải một phách hòa âm. mạnh tuệ thiếu kiên nhận chất vấn có phải hay không tẩu tử nói gì đó cửa mở ra văn phòng bên ngoài người đều nghe thấy được không hẹn mà cùng mà dừng lại công tác chú ý bên này liền lao tiêu cũng sửng sốt một chút này cùng đào duệ tức phụ có quan hệ gì đào duệ như mày không đợi nói chuyện mạnh tuệ liền đem trước một ngày thường trưởng ngẫu nhiên gặp được sự nói một lần không phục mà nói sư phụ ta tiến công ty liền theo ngươi học đồ vật lâu như vậy ai không biết ta một lòng đua sự nghiệp vô tâm luyên ái chúng ta chi gian thanh thanh bạch bạch Nếu ngươi chỉ là sợ tẩu tử An Phi dấm liền phải đem ta điều đi, ta đây không phục. Sự tình quan ta tiền đồ, ta không tiếp thu như vậy vô cớ gây dối lý do. Đại gia đối mạnh tuệ ấn tượng đều phi thường hảo, cao tài sinh, thực lực cường, hào phóng không so đo, còn không tiểu khí, thực có thể cùng đại gia hòa mình. Vốn dĩ nàng đột nhiên bị điều động khiến cho đại gia cảm thấy kỳ quái, hiện tại vừa nghe cái này lý do, theo bản năng mà đều thế nàng cảm thấy bất bình. Cái này kêu chuyện gì a? liên bởi vì cấp trên lão bà không thể hiểu được hạt ghen, cấp trên liền phải tị hiểm đem nàng điều đi. đương công tác là chơi đồ hàng đâu. nếu là đố nhã văn xem ai đều ghen, có phải hay không trong công ty sở hữu nữ công nhân đều không thể cùng đào duệ tiếp xúc? giảng không nói lý a, mạnh tuệ thực sẽ mang tiết đấu, nhưng đào duệ ở đại gia còn không có nghĩ nhiều phía trước trầm hạ mặt. ta xem là ngươi ở vô cớ gây rối, nói công sự còn có thể cùng lão bà của ta nhắc lên quan hệ, chính là một cái tầm thường công tác điều động. Trong công ty đám công nhân này ai không điều động quá? Như thế nào ngươi có cái gì đặc thù không thể điều động? Liên bởi vì ngươi tiến công ty liền đi theo ta, một lòng đua sự nghiệp, biểu hiện cũng xuất sắc, ta mới đặc thù chiếu cố cho ngươi đi láo tiêu bên kia. Đây là người khác cầu mà không được cơ hội, đến ngươi này ngược lại thành vô cớ gây rối Đi ra ngoài. Hảo hảo tỉnh lại một chút ngươi lời nói việc làm. Đây là công ty, không phải tiểu hài tử hạt hồ nháo địa phương. Sư phụ ta. Đi ra ngoài. con có về sau đừng gọi bậy sư phụ, trong công ty chỉ có trên dưới cấp quan hệ, không có thầy trò, ngầm vui đùa đừng đưa tới công ty tới." Đào Duệ nửa điểm không lưu tình, nói xong liền tiếp tục lật xem văn kiện, tiến khách thái độ thực minh xác. Mạnh Tuệ lại ra mặt dày cũng đại không đi xuống, nghẹn khí bước nhanh đi ra văn phòng. Lão Tiêu xem tiểu cô nương vành mắt đỏ bừng đều mau khóc, hảo tâm giúp Đào Duệ giải thích hạ, Mạnh Tuệ đừng hiểu lầm Đào Duệ, hắn thật là xem trong ngươi, có tâm bồi dưỡng ngươi. Chính hắn công tác an bài là kế tiếp nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi ở hắn thủ hạ không có gì công tác, hắn lúc này mới điều ngươi tới cùng ta hạng mục Ngươi hảo hảo làm, tiền đồ chỉ biết càng tốt, sẽ không chậm chế ngươi. Mạnh tuệ bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía đào duệ, có chút hối hận. Cảm giác đào duệ khả năng thật là vì nàng hảo mới làm như vậy, nàng còn làm trò nhiều người như vậy mặt cùng hắn tranh chấp, quá không nên. Nhưng đào duệ vừa rồi một câu không giải thích, còn đem nàng trở thành chơi đóng vai gia đình tiểu hải tử Làm cho nhiều người như vậy mặt không cho nàng kêu sư phụ, đây là nàng không tiếp thu được. Nàng mặt mũi hạ không tới, vẫn là vừa quay người đi rồi. Lao tiêu lắc đầu, làm mọi người đều tan chạy nhanh công tác. hắn tiến văn phòng đóng cửa lại nói, người nhà người, đại lao ra như thế nào còn cùng tiểu cô nương so đo. Mạnh tuệ tiến công ty vẫn là lần đầu tiên khóc đi. Nhân ra đem ngươi đương sư phụ đâu. Ta không cảm thấy ta có cái gì sai. Đào duệ nhún nhún bay, về sau trong công ty vẫn là muốn nghiêm túc điểm. Cái gì sư phụ đồ đệ, dễ dàng mất đúng mực. Nếu nàng học không được khống chế chính mình cảm xúc, nắm giữ không hảo đúng mực cảm, kia nàng còn cần tôi luyện. Hắn lời này làm lão tiêu cảm khái không thôi, ngươi là thật sự thực dịu rất hậu bối, nơi trốn thê tân nhân suy nghĩ, hy vọng cái này mạnh tuệ có thể suy nghĩ cẩn thận đi. Đúng rồi, mạnh tuệ nói chuyện đó nhi. Nhã văn sẽ không thật sinh khí đi. Đào duệ buồn cười nói, chỗ nào cùng chỗ nào a? Ngươi xem nhã văn giống ghen người sao. Chúng ta kết hôn 3 năm. Nàng cũng chưa ăn quá giấm. Lại nói, công tư phân minh, ta cũng không phải dung túng lao bà vô cớ gây dối người a, Cũng đúng. Không có việc gì liền hảo, ta đây vội đi. Chờ mạnh tuệ bên này giao tiếp hảo liền đi ta kia đưa tin. Lao tiêu nói xong liền đi rồi, dư lại đào duệ một người, nhìn trên bàn văn kiện thở dài. Hắn mỗi phân văn kiện đều xem hiểu, bởi vì trong trí nhớ là hiểu, nhưng chính là cảm giác cách một tầng cái gì, giống như là bị chuyển trong vòng trăm năm công sẽ không xử cảm giác đi. còn phải lại quen thuộc quen thuộc sửa sang lại xong văn kiện hắn lại sửa sang lại sở hữu ngăn kéo phát hiện mang khóa ngăn kéo tận cùng bên trong có một cái di động xác là mạnh tuệ đưa cho nguyên chủ nói là khôi hài hảo chơi vui đùa gian liền hạ đơn đưa cho hắn này di động xác cùng mạnh tuệ chính là một đôi nguyên chủ ở nguyên kịch bản vẫn luôn khăng khăng chính mình không phải rào nhưng từ hắn đem điện thoại xác khóa lên cái này hành động liền biết hắn là suy minh bạch giả bộ hồ đồ đâu một chút đều không an mạnh tuệ cũng giống nhau Cùng một người đàn ông có vợ ái muội không rõ, thậm chí ở hắn tị hiểm thời điểm còn tới chất vấn, tưởng làm rõ hai người chi gian ái muội, nói rõ là tưởng có tiến thêm một bước phát triển. Kia có thể là cái gì phát triển? Chẳng lẽ nàng loại này tiền đồ rất tốt tuổi trẻ cao tài sinh sẽ cam nguyện làm tiểu tam? Nàng rõ ràng là chờ đợi nguyên chủ ly hôn cùng nàng ở bên nhau, chút nào không suy xét nguyên chủ lúc này nữ nhi mới một tuổi đâu. Cho nên hắn đối mạnh tuệ một chút đều không khách khí. Nếu không phải bởi vì toàn công ty đối mạnh tuệ ấn tượng đều thực hảo, hắn đều tưởng đem mạnh tuệ sa thải. Ô quá nghiêm trọng sẽ xuất hiện rất nhiều không cần thiết phiền thoái, có thể hợp lý giải quyết vẫn là muốn hợp lý giải quyết. Hắn đem điện thoại sắc ném vào thùng rác, còn có trên bàn mạnh tuệ mua kẹo cao su, mini bùn hoa, con chuột lót, toàn bộ ném vào thùng rác. Loại này làm nam nhân bên người đều là chính mình hơi thở tiểu tâm cơ, càng thêm chứng minh mạnh tuệ là cố ý vì này. Đào duệ đột nhiên có điểm tò mò. Nguyên kịch bản Hải tử ném thời điểm, mạnh tuệ nhận được điện thoại đưa lưng về phía Hải tử gọi điện thoại. Nàng là thật sự vô tâm chi thất, sợ tới mức không dám thừa nhận khuyết điểm, vẫn là cố ý vì này, liền muốn cho nguyên chủ đối thê tử sinh oán. Nếu nàng là cố ý, kia đào duệ cảm thấy, nàng so nguyên chủ còn tra một chút. Chỉ tiếc nguyên kịch bản báo nguy cũng chưa tra được manh mối, đến cuối cùng cũng chưa viết mạnh tuệ cùng ném Hải tử có hay không trực tiếp quan hệ, hắn cũng không cần đem người nghĩ đến như vậy hư. dù sao hiện tại hắn đã đem nàng đá văng ra liền tính bọn họ còn muốn cộng sự nửa tháng đem cuối cùng một cái hạng mục làm xong kia cũng cũng chỉ có này nửa tháng nàng có cái gì ý tưởng đều không cần lại suy nghĩ mạnh tuệ trước tiên phát hiện đào duệ bên người thuộc về chính mình tiểu đông tây đều quét sạch trước kia nàng mỗi ngày nhìn đào duệ dùng nàng đưa đồ vật ăn nàng điểm cơm uống nàng ma cà phê đều sẽ có một loại ngọt ngào hạnh phúc cảm nhưng hiện tại nàng cảm giác đào duệ tựa hồ ở cùng nàng phủi sạch quan hệ Hắn cùng nàng giống như liền một sợi tóc quan hệ cũng chưa. Mạnh tuệ trong lòng có chút khủng hoảng, nàng sơ soạn cố ý mang tới khuyên thai, đột nhiên hối hận không nên làm đào duệ cho nàng mùa khuyên thai. Nàng chính là nhịn không được đi phía trước mại như vậy một bước nhỏ, thật là lời nói đuổi nói đến khen thưởng, nàng nhịn không được đem khen thưởng tuyển thành nữ nhân trang sức, tưởng thử đào duệ thái độ. Rõ ràng là tiến khả công, lui khả thủ, liền tính đào duệ không được tự nhiên, nàng cũng có thể lập tức lui về an toàn tuyến. Trước kia rất nhiều lần thử đều là như thế này à vì cái gì lần này đào duệ đột nhiên liền phân rõ giới hạn. Suốt một ngày, mạnh tuệ cái gì đều xem không đi vào, mãn đầu góc đều là đào duệ không để ý tới nàng. Nàng thử qua tìm lấy cớ đi văn phòng tìm đào duệ, nhưng đào duệ việc công xử theo phép công, nàng một chút biện pháp đều không có. Tới rồi tan tầm thời gian, đào duệ cư nhiên cái thứ nhất liền đi. Mạnh tuệ vội vàng đuổi tới cửa thang máy, nói, đào tổng ngươi sớm như vậy liền đi. Tuy rằng hiện tại không có gì sự vội, nhưng là chúng ta có thể chọn lựa tân giá trị đến đầu tư hạng mục. Đào Duệ nhìn thang máy con số nói, kế tiếp ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sẽ không làm tân hạng mục, ngươi chọn lựa tuyển đến thích hợp có thể báo cấp lao tiêu. Mạnh Tuệ phía trước cho rằng hắn theo như lời không làm tân hạng mục chỉ là có lợi nàng, hiện tại xem, hắn như thế nào giống như thật sự tính toán nghỉ ngơi. Bọn họ cộng sự gần một năm, nàng rất rõ ràng hắn đối công tác có bao nhiêu coi trọng, đối tương lai sự nghiệp có bao nhiêu đại lý tưởng cùng khát vọng hắn sao lại có thể ở cái này thời gian điểm nghỉ ngơi hiện tại đúng là tốt nhất hoàng kim thời kỳ a nàng hỏi ra chính mình nghĩ hoặc đào duệ đi vào thang máy nói kế hoạch không có biến hóa mau nhân sinh mỗi cái giai đoạn quan trọng nhất đều không giống nhau lý tưởng cũng sẽ thay đổi ta có ta an bài cửa thang máy đóng lại mạnh tuệ cảm giác cả người khó chịu chính là cái loại này hết thể đều thoát ly khống chế khó chịu đào duệ ý tứ là có tân lý tưởng thân an bài Nhưng nàng cái gì cũng không biết, bọn họ mỗi ngày ở bên nhau, nàng cư nhiên một chút manh mối cũng chưa nhìn ra tới, nàng cho rằng phía trước bọn họ bận rộn như vậy là muốn cùng nhau đua sự nghiệp, làm sự nghiệp nâng cao một bước, ai biết đào duệ cư nhiên là vì vội qua sau nghỉ ngơi. Một cái nàng cho rằng đã rất sâu vào giải người, đột nhiên bị kín thần bí khăn che mặt, trở nên nàng một chút đều không hiểu biết, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Nàng không tiếp thu kết quả này, cũng không cần điều đi mặt khác bộ môn, cần thiết ngấm lại biện pháp mới được. 4. Tinh thần xuất quỹ cha nam. 4. Mạnh tuệ tâm tình rất kém cỏi mà thu thập đồ vật tan tầm, gặp được đồng sự cũng chỉ là đơn giản chào hỏi một cái, ai đều có thể nhìn ra nàng không vui. Có mấy cái cùng nàng cùng phê thực tập sinh lén nghị luận lên, lúc này đây để tài liền không ngừng là hâm mộ nàng, còn cảm thấy nàng có điểm được một tức lại muốn tiến một thước. Mạnh tuệ kỳ ngộ tốt như vậy, cùng đào tổng học xong còn có thể cùng tiêu tổng học, nàng có cái gì không hài lòng a Đúng vậy, chúng ta này nhóm người, luận thăng chức tăng lương. Nàng là đầu một cái. Nàng có phải hay không đối chính mình yêu cầu quá cao? Một hai phải cùng lợi hại nhất học. Đào tổng một năm cũng chưa buông tha giả, tưởng nghỉ ngơi một chút cũng bình thường a, Cái gì yêu cầu cao a, Ta xem nơi này đầu có việc nhi. Các ngươi không nghe thấy nàng hôm nay nói đào tổng lao bà ăn nàng dấm sao? Đào tổng lại không phải mới vừa kết hôn, như thế nào thời gian dài như vậy đều không có việc gì. liền nàng cùng đào tổng đi thương trường làm nhân ra lao bà ghen tị đâu. Khẳng định là nàng làm không thích hợp. Có khả năng, không thấy đào tổng đều không cho nàng tiêu sư phụ sao. Tị hiểm đâu. kỳ thật đều là cấp trên cấp dưới, giống nhau công nhân, gọi là gì sư phụ. Trương hiển nàng đặc thủ. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ mà như vậy vừa nói, đều cảm thấy mạnh tuệ hành vi có điểm không thích hợp. Tuy rằng các nàng không hoài nghi mạnh tuệ cùng đào duệ thực sự có chuyện gì, nhưng đều cảm thấy mạnh tuệ cùng các nàng so sánh với, đặc thủ chút. Mới vào chức trường tân nhân. Nhất phản cảm chính là này phân đặc thù Từ trước Đào Duệ coi trọng Mạnh Tuệ Các nàng tuy rằng hâm mộ Nhưng cũng chỉ đổ thừa chính mình không nhân ra cường Nhưng hiện tại Đào Duệ nói rõ thái độ Việc công xử theo phép công Mạnh Tuệ chính mình lại không hài lòng muốn càng nhiều Này liền làm các nàng phản cảm Đều là tới đi làm Mạnh Tuệ tưởng có cái gì đãi ngộ mới vừa lòng A Mạnh Tuệ còn không biết công ty đồng sự Đối nàng cái nhìn lặng yên đã xảy ra thay đổi Đào Duệ đại khái có thể đoán được Nhưng hắn thấy vậy vui mừng Mạnh tuệ nếu là thành thành thật thật điều đi đua sự nghiệp, liền không có gì chuyện này, ai làm nàng muốn làm đâu. Vậy muốn gánh vác không tốt hậu quả. Đào Duệ tan tầm so đố nhã văn sớm, hắn cùng đố nhã văn nói một tiếng, lái xe đến nhà trẻ tiếp nàng tan tầm, sau đó cùng đi nhạc phụ nhạc mẫu ra ăn cơm, tiếp bảo bảo về nhà. Bọn họ hai cái đều công tác thời điểm, hai tử là bốn vị lão nhân thay phiên chiếu cố, sẽ không quá mệt mỏi, bọn họ còn rất vui lòng hưởng thụ thiên luân chi nhạc. đỗ ra cha mẹ thực kinh ngạc đào duệ sẽ cùng nhau tới đỗ mẫu tìm cơ hội kéo đỗ nhã văn đơn độc nói chuyện biết được đào duệ là vì giúp đỗ nhã văn chiếu cố hải tử giảm bớt công tác đối đào duệ là một vạn cái vừa lòng con rể cố ra ở nhà tiêu phí càng nhiều tâm tư nàng đương nhiên cao hứng ăn cơm thời điểm liên tiếp mà cấp đào duệ gấp đồ ăn đào duệ thử vài lần phát hiện nguyên chủ sau trưởng thành tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở học tập cùng công tác hoặc là ở bên ngoài xã giao giao tế không như thế nào làm bạn quá người nhà Người nhà đối nguyên chủ hiểu biết đều là phiến diện, không khắc sâu. Cho nên hắn cùng bọn họ ở chung lên một chút áp lực đều không có, có một chút chuyển biến, cũng có thể nói là đường ba ba, có càng cường ý thức trách nhiệm, tự nhiên thành thục một ít. Đào Duệ thực thuận lợi dung nhập chung quanh hết thảy, mặc kệ là trong nhà vẫn là công ty, đều thành thạo. Mạnh Tuệ liền rất khó chịu, mặc kệ nàng tìm cái gì lấy cớ, cũng chưa biện pháp thân cận Đào Duệ. Ngay cả trước kia bọn họ cùng nhau một chỗ cơm trưa thời gian cũng chưa. đào duệ mỗi lần đều cùng ngụy tổng hoặc lão tiêu một khối ăn nói là thương lượng tương lai quy hoạch nàng căn bản không có khả năng thêm đi vào đào duệ sở hữu trống không thời gian đều bài đầy cực kỳ tự nhiên mà đem mạnh tuệ bài trừ tới rồi sinh hoạt hàng ngày chung bên ngoài liền tính mạnh tuệ còn không có điều đi cùng hắn cũng không có gì giao lưu cơ hội mạnh tuệ nghĩ trăm lần cũng không ra càng thêm tin tưởng vững chắc đào duệ thay đổi cùng đỗ nhã văn có quan hệ nhất định là đỗ nhã văn không cao hứng đào duệ liền bắt đầu tị hiểm nói không chừng là đỗ nhã văn dùng hài tử tới áp chế mới làm đào duệ vì hài tử khuynh hướng gia đình bên kia nếu không đào duệ không có khả năng như vậy đối nàng bọn họ chi gian rõ ràng là có cảm giác nàng trước sau tin tưởng chỉ có nàng mới cùng đào duệ nhất xứng đôi đào duệ phía trước cũng nói qua nàng là nhất lý giải người của hắn cho nên nàng sẽ không liền như vậy từ bỏ nàng nghĩ đến trong lén lút nghe thấy có người nghị luận đào duệ vì cái gì cho nàng mua lễ vật chưa cho người khác mua liền cảm thấy đây là cái cơ hội tốt nàng đơn độc tìm được đào duệ đề nghị làm một lần bộ môn tụ hội phía trước hoàn thành đại hạng mục kiếm lấy phong phú lợi nhuận nói tốt muốn thưởng hạng mục tổ mọi người làm một lần tụ hội làm đại gia nhẹ nhàng một chút lại đính một ít thương trường phiếu mua sắm cho đại gia đương lễ vật là một lần thực tốt công nhân phúc lợi khen thưởng sự xác thật là đào duệ đã quên hắn suy nghĩ một chút cảm thấy không có gì vấn đề gật đầu đồng ý mạnh tuệ lập tức đi thông tri đại gia sang sảng mà cười nói có người nhà đều mang người nhà đi Lần này chính là siêu tốt phúc lợi, ăn uống tùy tiện điểm, đại gia cùng nhau tới náo nhiệt một chút. Đào Duệ nghe vậy liền biết Mạnh Tuệ là muốn cho Đỗ Nhã Văn cũng ở đây, hắn cười một cái, không phải thực để ý mặc kệ Mạnh Tuệ trong hồ lô bán chính là cái gì dược, đều là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không có gì sợ quá. tụ hội thời điểm, Đào Duệ liền đem hải tử đưa đi hắn ba mẹ nơi đó, chỉ mang Đỗ Nhã Vân cùng đại gia cùng nhau chơi. Mạnh Tuệ tiết hận nói, Đào Tổng ngưỡi như thế nào không mang bảo bảo tới a? chúng ta đều đã lâu chưa thấy qua bảo bảo còn cho nàng mua một đống lễ vật đâu đào duệ cười nói lễ vật nhận lấy thấy liền miễn hai tử quá tiểu các ngươi quá làm ở mỹ mạnh tuệ cầm hai ly rượu lại đây thuận thế ngồi vào đào duệ bên kia cùng đại gia nói dân nói chúng ta đào tổng là cái hảo ba ba đâu tiểu bảo bối thật có phúc tiếp theo nàng đem rượu phóng tới đào duệ trước mặt nói đào tổng đây là ngươi yêu nhất uống uống trước một ly đi tẩu tử ta không biết ngươi ai uống cái gì liền cho ngươi điểm cùng đào tổng giống nhau hôm nay đều là người một nhà ngươi thích cái gì liền trực tiếp điểm ngàn vạn đừng bởi vì chúng ta này nhóm người câu nệ, chúng ta hạt hồ nháo đều thói quen, tựa như người một nhà giống nhau ngươi là đào tổng người nhà cũng là chúng ta người một nhà Đỗ nhã văn cảm giác nàng lời này thật giống như nữ chủ nhân làm một người khách nhân tới trong nhà đường khách khí giống nhau hơn nữa giống như ở cái này trong cục nàng chỉ là đào duệ phụ thuộc phẩm nàng biết chính mình chịu bệnh trầm cảm ảnh hưởng rất nhiều cảm xúc ý tưởng đều cùng bình thường không quá giống nhau coi như chính mình đa tâm lễ phép mà cười cười ta sẽ chiếu cố hảo tự mình không cần tiếp đón ta các ngươi chơi mạnh tuệ lập tức kéo hạ đào duệ ống tay háo đào tổng cùng chúng ta một khối chơi người sói sắt ta ngươi lần trước chơi thua vài đêm lần này nhất định phải rửa mối nhục xưa không được ta bồi lão bà của ta đào duệ thò người ra lấy thủy cấp độ nhã văn nương động tác hướng độ nhã văn bên người xây dịch cùng mạnh tuệ kéo ra khoảng cách mạnh tuệ làm tụ hội chính là tưởng cô lập đỗ nhã văn làm đỗ nhã văn nhìn xem nàng cùng đào duệ có bao nhiêu xứng như thế nào có thể phóng đào duệ bồi đỗ nhã văn nàng thúc giục nói hôm nay ngươi lớn nhất ngươi không chơi nhiều không thú vị đại gia chờ ngươi đâu liền chơi hai thành. tẩu tử đều nói sẽ chiếu cố hảo tự mình lớn như vậy người ngươi có cái gì không yên tâm đào duệ thấy các đồng sự chú ý tới bên này động tĩnh liếc nàng liếc mắt một cái giống như bất đắc gì nói hảo chơi ngươi thật đúng là cái tiểu hải tử một chút bất đồng đại nhân tình thú ta là không yên tâm lão bà sao ta là tưởng cùng lão bà của ta tại đây hai người thế giới nhã văn ngươi chưa từng chơi người sói giết đi đi ta dạy cho ngươi đào duệ nắm đố nhã văn tay lướt qua mạnh tuệ cùng đi trước bàn hắn làm đố nhã văn ở không vị ngồi hạ kéo đem ghế dựa lại đây ngồi vào đố nhã văn nghiêng phía sau như vậy vừa không chắn tầm mắt lại biểu hiện ra hắn cùng lão bà là một cái nhân vật không ảnh hưởng đại gia phát huy các đồng sự tất cả đều cười rộ lên tẩu tử cùng nhau chơi cái này đơn giản vừa học liền biết đỗ nhã văn có chút kinh ngạc cũng có chút bất an nàng trước nay không cùng đào duệ đồng sự chơi qua hơn nữa nàng cũng sẽ không chơi đào duệ trấn an mà vỗ vỗ tay nàng đừng sợ hôm nay lão công mang ngươi ngược bọn họ mạnh tuệ thấy hắn như vậy che chở đỗ nhã văn như vậy thân mật trong lòng giống bị chắt giống nhau tưởng ngăn trở lại không bất luận cái gì lấy cớ chỉ có thể đi tới nói dỡn lấy kỳ thân cận đào tổng ngươi đừng nói mạnh miệng ngươi chơi cái này chính là tay mơ đào duệ không thấy nàng đối đại ra nói các ngươi trước kia tổng nói ta đồ ăn kia đều là ta nhường các ngươi không dụng tâm chơi hôm nay lão bà của ta tại đây ta liền cho các ngươi bộc lộ tài năng ngược được các ngươi phiến giáp không lưu Hảo hảo hảo chúng ta liền xem đào tổng như thế nào ngược chúng ta tới các đồng sự đều ở ồn ào cảm thấy có độ nhã văn ở đào duệ giống như lập tức bình dân Cùng mọi người đều kéo gần lại khoảng cách Đỗ Nhã Văn cũng ở như vậy Trêu gẻo trung thả lỏng lại Hoàn toàn không đã chịu Mạnh Tuệ ảnh hưởng Lúc sau đại gia chơi người sói sát, Đào Duệ chỉ phụ trách ra chủ ý Mỗi lần muốn nói cái gì đều ở Đỗ Nhã Văn Bên thai nói nhỏ nói cho nàng Hoặc là phát huệ chặt làm nàng nói Chủ yếu phụ trách chơi vẫn là Đỗ Nhã Văn Mạnh Tuệ mỗi một lần thấy bọn họ nói nhỏ Tâm đã bị chắt một chút Nàng tiểu tâm cơ không cô lập thành người khác Ngược lại đem chính mình chắt thành cái sảng đỗ nhã văn trầm rãi đắm chìm ở trong trò chơi bắt đầu phát biểu chính mình cái nhìn đào duệ chỉ ở thời khắc mấu chốt nhắc nhở nàng đỗ nhã văn chỉnh chàng đều chơi thật sự cao hứng tươi cười so ngày thường nhiều không ít căn bản không dành chú ý mạnh tuệ nàng càng cao hứng mạnh tuệ càng nghẹn muốn chết lấy ra toàn bộ thủ đoạn tưởng áp đỗ nhã văn một đầu đào duệ xem thấu mạnh tuệ tiểu siếp, kế tiếp liền không giấu vết mà nhằm vào mạnh tuệ mỗi lần mạnh tuệ nói dối hắn đều làm đỗ nhã văn vô tình mà cho thủng hoặc là cho người khác cái nhắc nhở mỗi lần mạnh tuệ muốn làm điểm cái gì hắn đều làm đố nhã văn trước một bước tiệt hồ làm cho mạnh tuệ càng thêm bị đè nén cố tình ở những người khác trong mắt bọn họ đều ở bình thường mà ngon nhạc vô cùng náo nhiệt không một chút không đúng đại gia càng chú ý chính là đào duệ thực lực nguyên lai ngược bọn họ thật không phải thổi ra tới ngưu mà là thật đánh thật ngược a đào duệ căn bản là đại thần cấp người chơi phân đến người sói trận doanh liền đổ quang bình dân phân đến bình dân trận doanh liền giết sạch người sói phân đến thần trước thế nhưng có thể lấy bản thân chi lực kéo tiết tấu quả thực tuyệt chơi đến cuối cùng ở đây đồng sự đều phân không rõ hắn nói chính là nói thật nói dối bị ngược hoài nghi chính mình chỉ số thông minh sôi nổi phun tào nào đào tổng nguyên lai chỉ ở tẩu tử trước mặt mới bày ra thực lực a nếu không phải thác tẩu tử phúc chúng ta còn không biết đào tổng chơi người sói sát như vậy nhiêu tẩu tử ngươi mau làm đào tổng phóng phóng thủy đi đừng ngược chúng ta đỗ nhã văn cười đến mi mắt con cong, quay đầu đối đào rồi nói Ta vẫn luôn cho rằng người sói sắt là thực buồn thẻ cho chơi, không nghĩ tới tốt như vậy chơi. Các ngươi ngày thường tụ hội đều là chơi này đó sao? Đào Duệ lắc đầu, không thường chơi, có đôi khi đánh bị đạ, bạo lỉnh, đại đa số đều là ca hát, đi quán ba ngồi ngồi thả lỏng một chút, không có gì ý tứ. Mạnh tuệ giống như lơ đãng mà nói, đào tổng ngươi đừng nói đến như vậy không thú vị, ngươi đây là không nghĩ làm tẩu tử cùng chúng ta tụ hội A về sau kêu tẩu tử một khối bái, lại không phải người ngoài. mọi người đều thích cùng tẩu tử chơi đúng hay không nàng phát hiện đối nhã văn tính cách tương đối mẫn cảm kia liền bất luận cái gì có thể kích thích đối phương cơ hội đều không buông tha đao duệ lại khép cười một tiếng vui đùa mà dối trở về lao bà của ta đương nhiên không phải người ngoài các ngươi là người ngoài à, có rảnh chúng ta hai vợ chồng hai người thế giới không hảo sao ai cùng các ngươi chơi lời này làm mọi người đều cười rộ lên sôi nổi trêu ghẹo bọn họ phu thê mạnh tuệ gục đầu xuống che lấp chính mình khó chịu biểu tình Đồ ăn làm tốt, đại gia thu thập thứ tốt ăn cơm, có người để ly kính rượu, không thể tránh né mà nói đến lần này đào duệ cùng mạnh tuệ bắt lấy đại hạng ngục, Mạnh tuệ rốt cuộc nên đón trận này tụ hội vợ kịch lớn, bắt đầu giảng thuật bọn họ thầy trò ở cái này hạng ngục phối hợp khăng khít cùng vô địch an ý đây là thuộc về bọn họ hai cái huy hoàng thời khắc, là bọn họ hai cái cộng đồng trải qua, người khác, là chen vào không lọc đi. Nam, tinh thần xuất quỹ cha Nam, Nam. Mạnh tuệ rượu ngữ liên châu. đối đào duệ sùng bái đến cực điểm giảng thuật những cái đó trải qua thời điểm sinh động xuất sắc làm đại gia đối bọn họ cái loại này ăn ý có hình ảnh cảm không ngừng vì bọn họ kinh ngạc cảm thán trầm trồ khen ngợi mấy cái người nhà nghe không hiểu bọn họ công tác thượng sự một câu đều cắm không thượng dung không tiến bọn họ náo nhiệt chung mạnh tuệ thấy đỗ nhã văn vẫn luôn cúi đầu dung nữa đối đào duệ sự nghiệp chút nào không hiểu rốt cuộc cảm giác tìm về bãi vừa lúc lúc này một cái đồng sự nói mạnh tuệ ngươi cùng đảo tổng quả thực là tốt nhất cộng sự cứ nhiên một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản diện trước đó còn không có thương lượng quá này hoàn toàn là dựa vào ăn ý a mạnh tuệ đĩnh đặc mà xua xua tay đừng nói như vậy ta cũng chính là đi theo đào tổng thời gian lâu bất chi bất giác liền có ăn ý nàng thuận tay gắp đào duệ thích đồ ăn cho hắn thực tự nhiên hỏi đào tổng ngươi như thế nào không ăn cái này trước kia tới cửa hàng này ngươi đều phải điểm đỗ nhã văn đối mạnh tuệ thực mẫn cảm nghe vậy lập tức nghĩ đến đào duệ cơ hồ không ở nhà ăn cơm đó có phải hay không rất nhiều lần ăn cơm đều là cùng Mạnh Tuệ cùng nhau. Mạnh Tuệ liền hắn thích ăn cái gì đều biết, mà nàng thân là Đào Duệ lão bà, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là không biết Đào Duệ yêu thích là cái gì, rốt cuộc bọn họ ở chung thời gian quá ít. Ở Đô Nhã Vân nhìn qua thời điểm, Đào Duệ đem mới vừa lột tốt mấy chỉ tôm dịch đến Đô Nhã Vân trước mặt, tháo xuống bao tay nói, phía trước xã giao quá nhiều, gần nhất ẩm thực thanh đạm điều trị thân thể đâu, khẩu vị đều thay đổi. Mạnh Tuệ há mồm liền nói, Đào tổng đây là muốn dưỡng sinh. Phía trước đi quán ba khuyên ngươi uống ít chút rượu đều không nghe. Lời này nói bình thường thực bình thường, nói vượt rào cũng có chút thân mật, liền xem người khác như thế nào nghe nghĩ như thế nào. Dưng ở đồng sự trong thai chính là bình thường, dưng ở đối nhã văn trong thai liền rất trói thai. Đào Duệ ngày thường nói có việc không trở về nhà, chính là cùng nữ nhân khác ở quán ba uống rượu sao. Không chờ nàng nghĩ nhiều, Đào Duệ liền ôm lấy nàng bả vai. Đào Duệ hơi hơi meo lại mắt, giống như bất mãn, mạnh tuệ ngươi đây là bị ta điều đi không phục Tại đây trả thù ta đâu. Ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay từng câu đều là cùng lao bà của ta cáo chẳng đâu. Giống như ta cả ngày ở bên ngoài ăn uống thả cửa loạn uống rượu dường như. Hắn quay đầu đối độ nhã Văn nói, lao bà ta thật đúng là tăng ca vội, ngẫu nhiên có đẩy không xong xã giao mới cùng bọn họ đi. Đại gia lập tức cười rộ lên, đào tổng sợ tẩu tổ tử hiểu lầm đâu, nguyên lai đào tổng cũng sợ vợ. Tẩu tử ngươi đừng nghĩ nhiều a, mạnh tuệ chính là nghĩ sao nói vậy, sẽ không nói. Đúng đúng đúng. Đào tổng chính là cái công tác cùng, chúng ta đều hận không thể hắn thiếu công tác đâu. Đại gia bởi vì đào duệ một câu, đều cảm thấy Mạnh Tuệ có điểm quá mức ngay thẳng, ở tẩu tử trước mặt đương nhiên là khen đào duệ anh minh lợi hại liền hảo, nói cái gì ăn nhậu chơi bởi đâu. Kia tẩu tử chính mình ở nhà mang hài tử, nghe này đó có thể cao hứng sao? Có người còn nhớ tới phía trước Mạnh Tuệ nói đồ nhã văn ghen với nàng, cảm giác quả nhiên là Mạnh Tuệ không hiểu chuyện, đều giúp đỡ hòa giải đâu. Kết quả bởi vậy Mạnh Tuệ lo lắng xây dựng ăn ý trực tiếp hóa thành bậc nước, thành đào Duệ cùng Đỗ Nhã Văn tu ân ái sân nhà. Nàng như vậy khó mới đưa Đỗ Nhã Văn bài trừ ở đề tài ở ngoài, lại bị đào Duệ nói thành là cáo trạng. Thật là có người mịt mờ mà đánh giá nàng, hoài nghi nàng có phải hay không đổi chỗ xứng bất mãn. Mạnh Tuệ vô pháp giải thích, uống lên một bát lớn nước đá hàng hỏa khí, vẫn như cũ tức giận đến ngược đau. Đỗ Nhã Văn không phải ngốc tử, nhìn đến nàng rót nước đá thời điểm. liền cảm thấy nàng khẳng định là cố ý nữ nhân nhảy bén làm nàng trước tiên dựng thẳng lên phòng ngự cố ý hỏi mạnh tuệ bị điều đi rồi sao nàng không phải ngươi đồ đệ sao đào duệ phối hợp mà nói mỗi cái lao sư đều có xuống sân khấu thời điểm a mạnh tuệ muốn chuyển chính thức nên có tân lao sư về sau làm nàng đi theo lão tiêu học ta còn muốn giáo nữ nhi đâu làm sao có thời giờ thu đồ đệ đây là đào duệ lần thứ hai trước mặt mọi người phủ nhận thầy trò quan hệ sở hữu đồng sự đều không hề đem bọn họ trở thành thầy trò Mạnh tuệ nhịn không được nói, đào tổng ngươi thật đúng là muốn nghỉ ngơi a, Ta nhưng không tin, ngươi có phải hay không ấp ủ cái gì đại hạng mục đâu. Đến lúc đó phải cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn. Đào Duệ cười một cái, vốn là có quyết định này, nhưng vừa rồi nghe ngươi nói ta cả ngày tăng ca, gặp khách hàng, xã giao gì đó, ta liền cảm giác quá xem nhẹ gia đình. nay không thể được, kế tiếp ta muốn đem trọng tâm phong tới trong nhà, bồi bồi lao bà hải tử. Các ngươi người trẻ tuổi nhiều nỗ lực lên, công tác đều giao cho các ngươi không có gì không yên tâm chờ ta nữ nhi thượng nhà trẻ ta lại đua sự nghiệp không nóng nảy a nhà trẻ kia không phải muốn hai ba năm đâu đào tổng ngươi nghiêm túc đào duệ nhìn đỗ nhã văn liếc mắt một cái cười nói đương nhiên là nghiêm túc hài tử khi còn nhỏ này đoạn một nhà ba người thời gian chính là cái gì hạng mục đều không đổi được ta không thể bỏ lỡ mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán gia đình lực lượng cư nhiên có thể làm một cái công tác phóng đảng tan tầm làm hưởng thụ gia đình ấm áp Đỗ Nhã Văn ở trong lòng mọi người hình tượng lập tức trở nên quan trọng rất nhiều, từ một cái dâu riêng người nhà biến thành có thể làm công tác phóng đáng tan tầm làm lợi hại nhân vật. Không ít người xem Đỗ Nhã Văn ánh mắt đều thay đổi, cảm thấy nàng nhất định là cái rất có mị lực người, mới có thể như vậy hấp dẫn Đào Tổng. Mấy bọn họ phía trước còn tưởng rằng Đào Tổng không thích lão bà, liền ra đều không muốn hồi đâu. Bọn họ là vì cái gì sẽ như vậy tưởng tới. Giống như, là Mạnh Tuệ có mấy lần nhắc tới Đào Tổng không nghĩ về nhà. Mọi người đối mạnh tuệ ấn tượng đã từ ngay thẳng biến thành không hiểu chuyện, người trưởng thành chi gian đúng mực cảm rất quan trọng, nếu mất đúng mực, kia thật sự còn rất khiến người chán ghét. Chỉ có đô nhã văn biết đào duệ buông công tác là vì bồi nàng chữa bệnh, trong lòng đã chịu rất lớn xúc động. Nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ là chấp vá hôn nhân, mấy độ hoài nghi bọn họ không nên ở bên nhau, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở nàng gặp được thời điểm khó khăn, đào duệ sẽ nghĩa vô phản cố mà đứng ở bên người nàng, trở thành nàng cây trụ nàng cảm động mà ở bàn hạ nắm lấy đào duệ tay trên mặt tươi cười thiệt tình rất nhiều đào duệ thành công đánh vỡ thê tử phòng hộ tường tiến vào nàng thế giới đột nhiên cảm thấy lần này thật đúng là nên hảo hảo cảm tạ mạnh tuệ hắn phản nắm lấy thê tử tay lại đổ một ly bắp nước cho nàng đó là nàng ái uống mạnh tuệ ở bên cạnh nhìn đến bọn họ giao nắm tay nhìn đến đào duệ chưa bao giờ từng có săn sóc ngửa đầu lại rót tràn đầy một ly nước đá nàng đề cộng đồng trải qua là tưởng cô lập đố nhã văn Không phải muốn nhìn bọn họ tu ân ái, nàng đề hạng mục thành quả là tưởng gợi lên đào duệ đối công tác nhiệt tình, không phải muốn cho hắn tỉnh lại lúc sau càng cố ra. Đỗ Nhã Văn còn không phải là so nàng sớm xuất hiện hai năm sao? Bởi vì thân cận chấp vá kết hôn, sinh hài tử, Đỗ Nhã Văn là có thể có được tốt như vậy nam nhân, dựa vào cái gì? Nàng nơi trốn so Đỗ Nhã Văn cường, ở sự nghiệp thượng đều có thể làm đào duệ chi kỷ, nàng như thế nào sẽ bại bởi Đỗ Nhã Văn? Một hồi mạnh tuệ cho rằng sẽ đại hoạch toàn thắng tụ hội. cuối cùng lấy nàng thảm bại xong việc tất cả mọi người chơi thật sự vui vẻ chỉ có nàng một người bị ghen ghét gặm cắn nội tâm còn tổn hại chính mình hình tượng làm đào duệ phu thê ân ái hình tượng thâm nhập nhân tâm nay cùng nàng dự đoán kết quả đi ngược lại nhưng mà nàng căn bản vô lực thay đổi cái gì nàng sở hữu nhằm vào đều bị đào duệ bốn lạng đẩy ngàn cân mà hóa giải rớt đào duệ đem độ nhã văn hộ đến kín mít nàng nửa phần đều thương không đến có cái gì so người trong lòng che chở nữ nhân khác càng lệnh nhân tâm đau mặc dù là người trong lòng đối nàng thống khổ làm như không thấy. Đào Duệ thấy mạnh tuệ khổ sở, nhưng kia quan hắn chuyện gì? Đỗ Nhã Vân là vô tội, bọn họ nữ nhi là vô tội, cha mẹ, nhạc phụ mẫu đều là vô tội, chỉ có mạnh tuệ không vô tội. Hướng nàng đối Đỗ Nhã Vân cái loại này ác ý, lại như thế nào thương tâm mất mặt đều là tự tìm, xứng đáng. Đào Duệ đời trước gặp qua muôn hình muôn vẻ người, vai ác, pháo hôi không gián đoạn mà xuất hiện, tưởng tới gần hắn nữ nhân càng là nhiều đến không xuể. Giống mạnh tuệ như vậy chơi thủ đoạn phá hư hắn hôn nhân người, hắn căn bản không bỏ trong lòng. Bất quá hắn chán ghét rồi bỏ, ong ong ong mà nhận người phiền. Hắn dứt khoát cùng ngụy tổng thương lượng một chút, lén cấp bằng hưu thả ra khẩu phong nói công ty muốn chiêu một cái tinh anh lại đây, tiếp nhận hắn công tác. Hắn tính toán sấn cơ hội này tiến tu, đối ngoại cũng coi như một cái thực tốt lấy cớ. Không đi công ty liền hoàn toàn cùng mạnh tuệ không giao thoa, gia đình mới là hắn sinh hoạt trọng tâm. Tụ hội lúc sau là cuối tuần. đào duệ ở tụ hội khi làm đố nhã văn có tín nhiệm cùng dựa vào cảm đào duệ liền nhân cơ hội đưa ra mang nàng đi bác sĩ tâm lý nơi đó nhìn một cái bệnh trầm cảm là cái thực đáng sợ bệnh nó có thể làm người mất đi sinh ý chí giống như cái xác không hồn nói không chừng nào một ngày đột nhiên liền sẽ rời đi thế giới này bởi vì không cảm thấy sinh cùng chết có cái gì phân biệt đào duệ đối phương diện này không hiểu biết muốn trị liệu tốt nhất vẫn là nghe chuyên nghiệp bác sĩ ý kiến hắn không hy vọng đố nhã văn giống nguyên kịch bản giống nhau rơi vào cái bi thảm kết cục. Đỗ Nhã Văn cái này bệnh chỉ có hắn một người biết, cho nên hắn tạm thời cũng không nói cho những người khác, chỉ thuyết phục Đỗ Nhã Văn định ngày hẹn thành phố A tốt nhất chuyên gia tâm lý. Đỗ Nhã Văn cùng chuyên gia tâm lý đơn độc ở trong phòng liêu, Đào Duệ kiên nhẫn mà ở bên ngoài chờ đợi. Qua hồi lâu, chuyên gia tâm lý yêu cầu đơn độc thấy Đào Duệ, đối hắn nói Đỗ Nhã Văn sở dĩ sẽ hợp hực rất lớn trình độ thượng cùng không hạnh phúc không khoái hoạt hôn nhân có quan hệ. Tuy rằng Đỗ Nhã Văn vẫn luôn tưởng trầm cảm hậu sản, Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng hầm hực ngọn nguồn chính là không hạnh phúc. Không có tình yêu, không có ngọt ngào, không có quan tâm, không có duy trì, đây là một đoạn tăng ngẫu thức hôn nhân, nàng từ giữa không cảm nhận được bất luận cái gì chính diện lực lượng, ngược lại thường xuyên hoài nghi chính mình lựa chọn. Có hài tử, hôn nhân chẳng những không có khởi sắc, ngược lại càng thêm trầm trọng, hài tử ban đêm sẽ khóc nỉ non, thời khắc yêu cầu người chiêu cố, lao công lại càng ngày càng không yêu về nhà, bên người còn xuất hiện tuổi trẻ nghịch ngậm nữ hài tử. này hết thảy đều làm đố nhã văn thế giới càng thêm u ám. nhìn về phía tương lai, nàng cũng không biết tương lai còn có cái gì khả năng hạnh phúc, bởi vì đã hậm hực, nàng ý tưởng đã là trở nên tiêu cực, cho nên nàng cơ hồ liền dễ rủa ý nguyện đều không có, liền không thích mạnh tuệ, đều là nàng ở máy móc bảo hộ hôn nhân mà thôi. loại này tiêu cực, không đến quá bệnh trầm cảm người rất khó hiểu biết. đặc biệt giống đào duệ như vậy tính cách cứng cỏi, gặp được bất luận cái gì khốn cảnh đều có thể ngược dòng mà lên người càng thêm khó có thể lý giải. nhưng hắn cộng tình năng lực rất mạnh hắn kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi rất nhiều về bệnh trầm cảm tình huống hiểu biết đỗ nhã văn khả năng sẽ xuất hiện tình huống cùng với cải thiện phương pháp cuối cùng biết được muốn cho đỗ nhã văn chuyển biến tốt đẹp cần thiết làm nàng một lần nữa phát hiện thế giới tốt đẹp cảm nhận được bên người thân nhân bằng hữu quan tâm tiêu trừ nàng đối hôn nhân không hạnh phúc cảm đào duệ chủ động nói gần nhất làm sự được đến chuyên gia tâm lý khẳng định nói hắn ở làm chính là trị liệu đỗ nhã văn chính xác phương hướng tiếp tục đi xuống đỗ nhã văn có rất lớn tỷ lệ có thể hoàn toàn khỏi hẳn đào duệ nghe hắn nói như vậy liền an tâm rồi tóm lại thời gian không muộn. chuyên gia tâm lý cấp đỗ nhã văn khai một lọ dược dặn dò nàng mỗi ngày buổi tối ăn hai mảnh dược lượng không thể nhiều cũng không có thể thiếu ăn xong một lọ lại đến phúc tra nói này dược bù trừ lẫn nhau cực cảm xúc có một chút chống lại tác dụng đối nàng trị liệu sẽ có trợ giúp về nhà trên đường đỗ nhã văn cũng không nói gì thẳng đến vào gia môn nàng mới có chút bất an mà nói đào duệ Ngươi có phải hay không sinh khí? Ta không phải cùng người ngoài nói ngươi không tốt, bác sĩ hỏi ta rất nhiều vấn đề, ta lúc ấy thực thả lỏng, không lưu ý phải trả lời hắn. Đào Duệ cười rộ lên, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ bởi vì cái này sinh khí? Đúng sự thật trả lời là đúng, bằng không bác sĩ cũng không có biện pháp giúp ngươi. Hắn nắm lấy Đỗ nhã văn hai vai, nhìn nàng nghiêm túc mà nói, nhã văn, tuy rằng chúng ta là thần cận nhận thức, nhưng chúng ta đã là ba năm phụ thê. Phu thê chính là phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cho nhau nâng đỡ quá cả đời. Phía trước là ta tưởng sai rồi, cho rằng tuổi này đúng là đua sự nghiệp hảo thời cơ, chờ ra rồi lại đem tinh lực đặt ở trong nhà là được. Ta bỏ qua ngươi cũng yêu cầu cùng ta chia sẻ hỉ nộ ai nhạc, yêu cầu ta quan tâm. Yên tâm đi, hiện tại phát hiện sai lầm còn không muộn, ta sửa lại. Nhưng là ngươi cũng muốn nhớ kỹ, về sau có cái gì ý tưởng muốn nói ra tới, ok. Ok. Đỗ Nhã văn nhẹ nhàng thở ra. Thất bại nói, ta cảm thấy chính mình thực vô dụng, ngươi công tác như vậy nhiều khó khăn, ngươi đều có thể thực tốt giải quyết, một chút không chịu ảnh hưởng. Ta điểm này sự đều khắc phục không được, còn chậm trễ sự nghiệp của ngươi. Đào Duệ không thèm để ý mà nói, mỗi người tính cách không giống nhau, nếu khắp thiên hạ đều là cường thế độc lập tính cách, kia còn không mỗi ngày cãi nhau. Ngươi lại không có làm sai cái gì, tưởng nhiều như vậy làm gì. Ta vội công tác đã nhiều năm, vừa lúc thả lỏng một chút. nói không chừng ta tiến tu lúc sau có thể làm ra càng tốt thành tích đâu đừng lo lắng này đó công tác chỉ là chúng ta nhân sinh một bộ phận chỉ cần người một nhà hảo hảo vậy hết thể đều hảo ân ta nhất định tích cực trị liệu đỗ nhã văn tại đây một khắc hạ quyết tâm mặc kệ yêu cầu làm cái gì mới có thể thoát khỏi hợp vực nàng đều sẽ tích cực phối hợp quyết không cho tiêu cực cảm xúc ảnh hưởng nàng nàng có tưởng chữa khỏi quyết tâm chính là đào duệ nhất muốn nhìn đến đào duệ lập tức đưa ra cái kiến nghị bảo bảo quá chút thiên một tuổi sinh nhật Không bằng chúng ta làm cái yến hội, náo nhiệt náo nhiệt. Đồ Nhã Văn có điểm chân trở, bảo bảo như vậy tiểu, không hào đi. Đào Duệ nói, không có việc gì, liền thỉnh thân thích bằng hữu cùng nhau tới trong nhà ăn bữa cơm, đánh đánh bài ca hát. Bảo bảo cùng đại gia thấy cái mặt liền ở trong phòng ngủ chơi, ta xem ngươi ngày hôm qua tụ hội rất vui vẻ, chúng ta thử lại một lần. Đồ Nhã Văn nghĩ nghĩ, gật đầu nói tốt, nàng tới chuẩn bị. Đào Duệ kỳ thật chính là tìm một sự kiện làm Đỗ Nhã Văn đi làm. Có đôi khi làm người vội lên, không có thời gian suy nghĩ một ít thượng vàng hạ cám sự, cũng không có thời gian phát lốc, kia tự nhiên cũng sẽ không không vui. Đặc biệt là chú bị bảo bảo sinh nhật tiến là một kiện bày ra tình thương của mẹ sự, Đỗ Nhã Văn nhất định sẽ thực để bụng, thực dễ dàng quên mất phiền não. Hai vợ chồng hống ngủ bảo bảo lúc sau, liền thương lượng sinh nhật tiến mời danh sách. Thương lượng hảo lúc sau vừa muốn ngủ, Đào Duệ nhận được điện thoại, là cái người xa lạ, ở bên kia sốt ruột mà nói mạnh tuệ ở quán ba mượn rượu tiêu sầu uống say. mơ hồ mà làm ở Mỹ, các nàng không có biết, nàng ở Mạnh Tuệ di động để nhất vị tìm được Đào Duệ số di động, làm Đào Duệ chạy nhanh đi tiếp một chút. Đào Duệ trước tiên nghĩ đến chính là Âm Như. Khả năng nói Âm Như cũng chưa nói tới, nhiều lắm tính cái kịch bản đi. Mặc kệ là cái gì, hắn cũng chưa hứng thú phối hợp, nói thẳng chính mình chỉ là Mạnh Tuệ đồng sự, làm đối phương tìm xem di động mặt khác liên hệ người. Bên kia nóng nảy, vội nói, ta sốt ruột đi đâu, ngươi liền tiếp nàng một chút đi, quán ba càng vãn càng rối loạn. Đồng sự một hồi, ngươi đem nàng đưa đi khách sạn cũng đúng A quán ba liền ở Cẩm Hoa lộ 280 hào, vào cửa rẽ phải cái thứ ba ghế dài, ngươi nhanh lên A, ta lộng không được nàng. Đối phương nói xong liền treo. Đỗ nhã văn nghĩ đến mạnh tuệ những cái đó tiểu tâm cơ, không yên tâm mà nói, ta và ngươi cùng đi tiếp nàng. Nhưng là bảo bảo ngủ rồi, không hảo lăn lộn. Đào duyệt cười, lăn lộn cái gì? Nàng thế nào không liên quan chuyện của chúng ta, ta kêu cái đồng sự đi một chuyến. Đào Duệ tìm chính là cùng Mạnh Tuệ cùng sở đại học thực tập sinh, kia nữ hài xem Mạnh Tuệ không vừa mắt. Đào Duệ căn bản không tin Mạnh Tuệ say, nàng ở tụ hội khi tức giận như vậy đều chỉ rót nước đá không chút rượu, đủ để thuyết minh nàng ở bên ngoài nhiều chú ý an toàn, sao có thể một người ở quán bar uống say thất thố, gặp phải nguy hiểm. Đây là một cái cho hắn hạ bộ. Hiện tại hắn để cho người khác đi, Mạnh Tuệ trang say tìm hắn tiếp, hắn lại vô tình cự tuyệt, nói vậy có thể cho kia nữ hài một cái thực tốt để tài câu chuyện. hơn nữa phía trước vài món sự cũng đủ nàng náo bổ vừa ra tuồng về sau không ngừng ở công ty ở trong trường học đều sẽ truyền lưu mạnh tuệ nhị tam sự không phải muốn chơi sao kia liền hảo hảo chơi một chút 6. tinh thần xuất quỹ cha nam 6. mạnh tuệ lòng tràn đầy chờ mong mà chờ đào duệ không nghĩ tới cuối cùng chờ đến lại là cùng giáo thực tập sinh tạ kiều nàng chỉ là cái xuất sắc trước trường tân nhân không phải diễn viên kia một khắc nàng thật sự khống chế không hảo tự mình biểu tình Tuy rằng nàng thực mau phản ứng lại đây, đi toilet sửa sang lại hảo biểu tình mới cùng đồng học hồi trường học, làm ra say khức mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Nhưng tạ Kiều thường thường nhìn qua hoài nghi ánh mắt, làm nàng biết nàng lần này làm tạm, nàng tự cho là thông minh hủy diệt rồi nàng hảo thanh danh. Nàng suy đoán không bao lâu phải tới rồi chứng thực, ngày hôm sau nàng ở ký túc xá gặp được nhận thức đồng học, các nàng xem ánh mắt của nàng đều lộ ra bắt quái cùng khinh bỉ. Nàng cả người không được tự nhiên, cảm giác có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Tất cả mọi người ở sau lưng nghị luận nàng, nàng trốn cũng dường như trở lại ký túc xá, bắt thông Đào Duệ điện thoại. Nàng khó chịu chất vấn, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì làm lao bà ngươi cao hứng, vì tị hiểm, ngươi liền phải làm được loại tình trạng này sao? Trong điện thoại truyền đến tiểu Hải tử tiếng cười, Mạnh Tuệ nghe thấy Đào Duệ hống bảo bảo dùng xếp gỗ đáp lâu đài. Sau đó mới cùng nàng nói, Mạnh Tuệ, ngươi công tác năng lực luôn luôn thực hảo, chính là luôn muốn quá nhiều cùng công tác không quan hệ sự. Giống ta cùng lão bà của ta thế nào, loại này việc tư liền cùng ngươi không quan hệ, ngươi có thực tốt cơ hội cùng tiền đồ, dùng nhiều tâm tư ở công tác thượng. Mạnh tuệ căn bản nghe không vào, nàng trực tiếp hỏi ra chính mình nhất muốn hỏi câu nói kia, ngươi đối ta một chút cảm giác đều không có sao. Đương nhiên không có. Ta không tin. Chúng ta rõ ràng. Mạnh tuệ, ngươi như vậy dây dưa không rõ là tưởng được đến cái gì kết quả. Đào Duệ đi đến ban công, nhàn nhạt mà chọc thủng mạnh tuệ những cái đó không sáng rõ ý tưởng. Ngươi hy vọng ta ly hôn, vứt bỏ thê tử cùng mới mãn một tuổi nữ nhi, sau đó cùng ngươi ở bên nhau. Nếu ngươi thật được đến như vậy một người nam nhân, đó là ngươi bi kịch, bởi vì một người nam nhân có thể vì ngươi bỏ vợ bỏ con, cũng có thể vì người khác vứt bỏ ngươi. Đây là ta cuối cùng một lần cho ngươi lời khuyên, ta đối với ngươi không bất luận cái gì ý tưởng, ta ái chính là thê tử của ta, thỉnh ngươi không cần lại quấy rầy ta, hảo hảo hưởng thụ chính ngươi sinh hoạt đi. Đào duệ cúp điện thoại lúc sau. mạnh tuệ lại đánh liền đánh không thông nàng cấp đào duệ phát hoại trạt màu đỏ than thở biểu hiện đào duệ đã đem nàng kéo hát nàng dùng sức quăng ngã ra di động ôm đầu gối khóc lên nàng là tưởng đem bọn họ ái mội làm rõ chọc phá bước đào duệ đối mặt hiện thực đối mặt bọn họ chi gian hấp dẫn không phải muốn cho đào duệ cùng nàng hoàn toàn tách ra liên hệ a nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến đào duệ cư nhiên tuyệt tình như vậy căn bản chính là không hề cùng nàng lui tới ý tứ khá vậy nguyên nhân chính là vì như vậy nàng đối đào duệ càng thêm không bỏ xuống được đào duệ vừa rồi còn cùng nàng nói bỏ vợ bỏ con nam nhân không đáng tin cậy chỉ có thiệt tình vì nàng người tốt mới có thể như vậy khuyên nàng cũng chứng minh đào duệ có trách nhiệm cảm không chịu phản bội thế tử phía trước đào duệ rõ ràng bị nàng hấp dẫn đối nàng có cảm giác lại ở nàng mua khuyên thai tưởng càng tiến thêm một bước thời điểm giao sát chặt đây dối mà cùng nàng kéo ra khoảng cách đây là đào duệ đối hôn nhân phụ trách không cho phép chính mình cùng bên ngoài nữ nhân có bất luận cái gì quan hệ cho dù động tâm cũng muốn chặt đứt tốt như vậy nam nhân so nàng nhận thức sở hữu nam nhân đều muốn hảo vì cái gì liền không phải nàng trước nhận thức đâu nóng bức mùa hè mạnh tuệ lại phảng phất ngâm mình ở băng thùng từ trong ra ngoài mà cảm giác được rét lạnh nàng lần đầu tiên cảm nhận được người khác trong miệng thất tình tan nát cõi lòng thống khổ lần đầu tiên nước mắt không chịu khống chế mà chảy đời mặt nàng rất muốn hận đào duệ lại căn bản hận không đứng dậy đào duệ như vậy hảo giáo nàng sở hữu chuyên nghiệp tri thức công tác kỹ xảo Làm nàng kiến thức đến chuyên nghiệp tinh anh là bộ dáng gì, cũng làm nàng kiến thức tới rồi một cái thành thục ổn trọng có đảm đương nam nhân. Nàng như vậy sùng bái hắn, thích hắn. Nàng đối tương lai bạn lữ sở hữu tưởng tượng đều có thể ở trên người hắn tìm được, nàng không có biện pháp hận, nàng chỉ hận trời cao không công bằng. Bọn họ hai cái như vậy xứng đôi, vì cái gì cố tình làm Đỗ nhã văn trước gặp được hắn. Vì cái gì gần chỉ là một cái hôn nhân trói buộc, đao duệ liền phải cùng Đỗ nhã văn như vậy vô dụng nữ nhân ở bên nhau. Vĩnh viễn đều không thể tiếp thu nàng Nếu là đào Duệ biết nàng là như vậy tưởng Khả năng sẽ thực vô ngữ Hắn đã thực lạnh nhạt Một cái pháp trị xã hội công ty đồng sự Hắn đã ở hợp tình hợp lý dưới tình huống lạnh nhạt Đến mức tận cùng Nhưng lâm vào tình yêu người Tổng có thể có vô số lấy cớ Vì người trong lòng giải vây Chỉ nhìn thấy chính mình nhất muốn nhìn thấy một mặt Người như vậy cũng luôn là tin tưởng vững chắc Nếu bỏ lỡ đoạn cảm tình này Chính mình nhất định sẽ hối hận không kịp Mà chỉ cần kiên trì đi xuống. cảm tình liền nhất định có thể nở hoa kết quả mặc dù đối phương chính miệng nói không thích cũng nhất định là có cái gì khổ chung cho nên ở đào duệ cho rằng nói khai sau không bao giờ sẽ có cái gì giao thoa thời điểm mạnh tuệ hoa gấp hai giá cả thuê hạ đào duệ ra đối diện phòng ở đào duệ cùng đỗ nhã văn biết hàng xóm đột nhiên dọn đi rồi buổi tối nghe được đối diện có mở cửa thanh khi liền mở cửa tưởng cùng hàng xóm mới chào hỏi một cái kết quả liền thấy mạnh tuệ vẻ mặt kinh hỉ mà đối bọn họ nói đào tổng tẩu Tổ tử các ngươi ở nơi này sao hào xảo A. Ta về sau liền có thể cọ đào tổng xe. Đào duệ cùng Đỗ Nhã Văn liếc nhau, đối mạnh tuệ gật đầu, nói câu sớm một chút nghỉ ngơi liền phanh mà đóng cửa lại. Đỗ Nhã Văn một ngày hảo tâm tình cũng chưa, chịu không nổi nói, người này có phải hay không quá tự tin điểm. Cho rằng cận thủy lâu đài là có thể đem người khác lão công đoạt đi rồi. Nàng một cái chất lượng tốt sinh viên tốt nghiệp, vào tốt như vậy công ty, bị chịu lao bản coi trọng, tiền đồ một mảnh quan minh, một hai phải làm kẻ thứ ba là có ý tứ gì. Đào duệ nhún nhún mai, ta cũng tưởng không rõ, kia Chúng ta chuyển nhà. Đổi thành thị tựa hồ rất không tồi, chính là có điểm hưng sư động chúng. Hơn nữa thật sự có người sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt, chân trời góc biển đều phải đuổi theo đi, không nhất định có thể giải quyết vấn đề. đỗ Nhã Văn cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu chuyển nhà, tổng không có khả năng một có người theo đuổi liền chuyển nhà đi. Chờ nàng biết góc tường cậy bất động liền sẽ dọn đi rồi. Nàng thợ sâu, tâm phiền ý loạn mà đi tắm rửa ngủ. Loại sự tình này đổi ai đều cảm thấy thực phiền, hảo hảo mà sinh hoạt. Có người công kích tính như vậy cường mà nghĩ đến kệ góc tưởng, thật là thấy đều chán ghét. Hơn nữa đối nhã văn sâu trong nội tâm còn có một chút bất an. Nguyên tự với phía trước kia một năm đào duệ đối mạnh tuệ hảo, so đối nàng còn hảo. Có phải hay không bọn họ chi gian thật sự có điểm cái gì? Mạnh tuệ mới như vậy không biết xấu hổ bám giết không tha. Đào duệ ở phòng khách xem trận bóng, cân nhắc trong chốc lát, quyết định mang lão bà hài tử đi nghỉ phép. Hắn cùng Ngụy tổng nói một tiếng, nguyên chủ là công ty nhân tài, vội thật lâu cũng chưa nghỉ phép, Ngụy tổng chỉ đương hắn là mệt mỏi tưởng điều chỉnh một chút, đương nhiên đồng ý, làm hắn bắt tay đầu cuối cùng một cái hạng mục xử lý xong phải hảo hảo đi ra ngoài chơi. Đào duệ lại hạ đơn mua nguyên bộ theo dõi hệ thống, cùng trang bị sư phó ước đã đến giờ trong nhà tới trang bị, sau đó tìm kiếm thật lâu, mua một cái tiên tiến nhất hài đồng an bảo điện tử vòng tay. Vòng tay có thể định chế hình thức, một vòng đều có camera mini, không rõ ràng có thể toàn phương vị theo dõi bảo bảo trung quanh hết thảy. Vòng tay hệ thống còn có thể cùng khán hộ người di động liên tiếp, cùng khán hộ người rời đi nhất định khoảng cách, liền sẽ lập tức chấn động cảnh kỳ, nếu khoảng cách tiếp tục kéo xa, liền sẽ vang lên cảnh báo phi thường phương tiện. Đao Duệ là sợ nguyên kịch bản ném hài tử sự lại phát sinh, trước tiên làm tốt phòng bị, nhưng mua xong lúc sau, hắn đột nhiên cảm thấy thứ này có thể cho người ta rất lớn cảm giác an toàn, đặc biệt là hiện giai đoạn đố nhã văn, dứt khoát lại mua hai cái đại kích cỡ tình lữ vòng tay. hắn một cái đỗ nhã văn một cái theo dõi hệ thống cùng vòng tay ngày hôm sau liền đưa đến đỗ nhã văn phi thường kinh ngạc ngươi như thế nào đột nhiên lộng mấy thứ này đao duệ cười nói vừa văn thấy ta cảm thấy rất có ý tứ như vậy chúng ta một nhà ba người khi nào muốn nhìn đối phương đều có thể thấy so video trò chuyện đều phương tiện đỗ nhã văn xem hắn đùa nghịch ba cái vòng tay đem công năng đều thiết trí hảo lại giữ nhà trang bị rất tốt không chớp mắt theo dõi hệ thống nghĩ về sau mang hải tử liền không cần như vậy khẩn trương Liền tính nàng đi phòng bếp lấy đồ vật, cũng có thể vẫn luôn nhìn bảo bảo đang làm cái gì, lập tức cảm giác trong lòng kiên định rất nhiều. Còn có đào Duệ, cư nhiên cũng nguyện ý mang điện tử vòng tay, làm nàng tùy thời có thể giám thị hắn, cái này hành động thật sự làm nàng thực kinh ngạc. Nàng ngồi vào đào Duệ bên người, vãn trụ cánh tay hắn, trêu kẹo nói, ngươi có phải hay không xem cách vách đột nhiên chuyển đến, muốn dùng loại này phương pháp bảo đảm ngươi không ngoại tâm. Kỳ thật ta tin tưởng ngươi, tuy rằng phía trước có điểm hoài nghi. nhưng là mấy ngày này ngươi vẫn luôn ở hướng ta chứng minh, ta đã an tâm rất nhiều. Vậy lại an tâm một chút, mang lên cái này. Đào duệ lắc lắc vòng tay, cho nàng mang ở trên cổ tay. Mạnh tuệ cho rằng nàng chuyển đến, ít nhất có thể làm cho bọn họ phu thê xảo một trận, làm đố nhã văn nghi thần nghi quỷ, ai biết thấy bọn họ phu thê thời điểm, bọn họ nói nói cười cười một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng. Nàng tưởng cọ xe, cùng công ty trụ đến gần đồng sự cơ bản đều là cùng nhau đi làm. Đã tiết kiệm du tiền lại có thể cùng đường nói chuyện hiếm, tống cổ trên đường nhàm chán thời gian. Nhưng nàng đi theo đào duệ đi ga ra lúc sau, đào duệ lại vô tình mà cự tuyệt nàng. Chính ngươi kêu xe, ta không nghĩ lại cho ngươi không cần thiết ảo giác. Mạnh tuệ kinh ngạc nói, chỉ là cùng nhau đi làm, đáp cái xe, ta không muốn làm cái gì, ta, đào tổng ngươi có phải hay không hiểu lầm. Ta chuyển đến phía trước không biết ngươi cũng ở nơi này, thật sự chỉ là trùng hợp. Ta đã nghĩ kỹ, ngươi nói đúng. Gia đình của ngươi như vậy mỹ mãn, ta không thể phá hư, ta đây thành người nào. Ta làm xong trong tay sự lập tức đi tiêu tổng kia đưa tin, hảo hảo đua sự nghiệp, ta thật sự không tâm tư khác. Đào Duệ gật gật đầu, phát động xe, kia thực hảo, tin tưởng ngươi sẽ không để ý chính mình đánh xe, cái này đoạn đường kêu xe thực phương tiện, tài kiến. Đào Duệ không để ý tới nàng kia một đống lớn giải thích, trực tiếp lái xe đi rồi. Nếu nói mạnh tuệ là cái tâm địa gian dảo, kia hắn chính là tu luyện thành tinh yêu tinh. loại này lời nói lừa ai đâu mạnh tuệ dọn về đến nhà đối diện hành động dâm đến hắn tuyến hắn không thích như vậy không biết đúng mực người đã cho vài lần cơ hội cũng không chịu lui quả thật nguyên chủ đối mạnh tuệ là động tâm tư nhưng hắn thái độ thực minh xác cũng không có tổn hại mạnh tuệ ích lợi mạnh tuệ còn dây dưa không thôi liền rất chán ghét giống loại này chính mình không cần mặt mũi người người khác cũng không nghĩa vụ cho nàng lưu mặt mũi mạnh tuệ ở gaza khó chịu thật lâu đi làm lần đầu tiên đến trễ nàng đuổi tới công ty thời điểm phát hiện mọi người xem ánh mắt của nàng đều quái quái so trong trường học đồng học còn quái nàng đi đến công vị thấy đào duệ bưng cái ly ra tới liền lập tức buông bao nghĩ tới đi giúp đào duệ nấu cà phê ai ngờ bên cạnh đồng sự ngăn lại nàng nói mạnh tuệ ngươi đi một hào phòng học đi tiêu tổng dẫn người làm hạng mục báo cáo kêu ngươi đi tìm hiểu một chút ngươi đã đến trễ có trong chốc lát lại không đi lo lắng tiêu tổng sinh khí mạnh tuệ lên tiếng một bên lấy máy tính một bên nói ta kêu xe không gọi vào yên tâm đào tổng giúp ngươi giải thích qua ngươi hôm nay đến trễ hẳn là bất kể nhập chấm công a mạnh tuệ sử sốt trong lòng đỗng nhiên ấm lên đào duệ giúp nàng giải thích kia phía trước đào duệ ở ga ra lạnh nhạt có phải hay không đều là biểu tượng đào duệ trong lòng còn quan tâm nàng nàng chính nhìn về phía đào duệ nhu hòa ánh mắt liền nghe đồng sự nói đào tổng nói ngươi ngày hôm qua dọn đến hắn đối diện đi hắn buổi sáng có việc không làm ngươi nhờ xe ngươi lâm thời kêu xe mới đến trễ thân ra sao không thân mọi người đều lý giải mạnh tuệ quay đầu lại đối thượng đồng sự tầm mắt chỉ cảm thấy đối phương lời nói có ẩn ý ở cười nhạo nàng nàng biết vì cái gì các đồng sự xem nàng đều như vậy quái khẳng định là tạ kiều nói nàng say rượu tìm đào duệ tiếp sự đào duệ không đi nàng lại dọn đến đào duệ đối diện kết quả tưởng nhờ xe nhân ra đều không cho đáp hơn nữa phía trước đào duệ đem nàng điều đi nàng ở văn phòng chất vấn không chịu điều hoàn toàn chính là một bộ cho không cũng chưa người muốn bộ dáng nàng đầu hong một chút Thật lớn sỉ nhục cảm mạn quá toàn thân 7. Tinh thần xuất quỹ cha nam 7. Công ty cùng trường học đồn đãi vớ vẩn rốt cuộc làm mạnh tuệ thanh tỉnh một chút Nàng biết như vậy đi xuống không được Nàng là làm phong đầu Nhất am hiểu phân tích đầu tư nguy hiểm Lại thấy thế nào hảo một cái hạng mục Cũng không thể ở cái gì cũng chưa được đến thời điểm đem chính mình bồi đi vào Mà phải được đến cái gì Nhất định phải tìm được nhất thích hợp phương pháp Như vậy mới có thể làm ít công to Mạnh tuệ liên hệ một cái hảo huynh đệ làm hắn giả mạo chính mình bạn trai. Muốn nói nàng cái này tính cách có cái gì hảo, đó chính là nàng có thể giao cho rất nhiều bằng hữu Nữ sinh cơ bản đối nàng không để ý, nam sinh đều đem nàng đương huynh đệ thực giảng nghĩa khí. Đào duệ là nàng thích người đầu tiên, loại này màu hồng phấn tranh cãi cũng là nàng lần đầu tiên lâm vào, cho nên nàng cùng huynh đệ vừa nói là hiểu lầm, đối phương lập tức tin. Sự tình quan mạnh tuệ tiên đồ, đối phương không nói hai lời liền dịch ra chút chống không thời gian tới phối hợp nàng. Huynh đệ tên là Ngụy Thành. là cái phú nhị đại cũng là mạnh tuệ trường học cao hắn hai giới học trường bọn họ là ở học sinh hội nhận thức ngụy Thành hiện tại chính mình gây dựng sự nghiệp các phương diện thoạt nhìn đều thực chất lượng tốt mạnh tuệ tuyển người thực xảo diệu ai cũng sẽ không nghĩ vậy dạng một người sẽ đến cấp mạnh tuệ đương giả bạn trai cho nên này thiên hạ ban đương mạnh tuệ biểu hiện có điểm cao hứng ở cửa cùng ngụy thành trạng mặt thời điểm thấy đồng sự liền không như vậy tin tưởng đồn đái vớ vẩn mạnh tuệ có tốt như vậy bạn trai như thế nào sẽ đi cho không đàn ông có vợ đâu Tạ Kiều luôn luôn cùng mạnh tuệ bất hòa, nói không chừng đem trùng hợp sự khoa trương đâu. Đào duệ phía trước cảm thấy chịu đến cha nam thế giới làm nhiệm vụ khẳng định rất đơn giản, so với bò lên đỉnh cái loại này oanh oanh liệt liệt, loại này người thường sinh hoạt tựa như đơn giản hình thức. Nhưng lấy trong khoảng thời gian này trải qua tới xem, thông thường tuổi gạo mắm mối đạo lý đối nhân xử thế cũng hoàn toàn không dễ dàng. Tàn nhẫn độc các thủ đoạn không thể ở pháp trị xã hội dùng, đột nhiên lanh khóc tuyệt tình lại có điểm giống bệnh tâm thần. mọi người đều muốn thể diện giải quyết sự tình này liền cho người khác lợi dụng sơ hở cơ hội mạnh tuệ một cái giả bạn trai lập tức liền giảm bớt hắn gây cho nàng áp lực không thể không nói này thực thông minh cho dù không thể hoàn toàn đánh mất người khác hoài nghi nhưng cũng có thể rất lớn trình độ mà rửa sạch cho không cậy góc tường hiềm nghi mạnh tuệ diễn trò là nguyên bộ mỗi ngày mang ngụy thành về nhà ăn cơm đỗ nhã văn gặp phải nàng liền ngượng ngùng mà cấp đỗ nhã văn giới thiệu ngụy thành còn ôm lấy mạnh tuệ nói ta truy nàng thật lâu vẫn luôn bị cự tuyệt, thật vất vả mới đổi tới. Đỗ Nhã Văn cho rằng Mạnh Tuệ là ở Đào Duệ nơi này luân phiên vấp phải trắc trở, rốt cuộc từ bỏ, ngược lại đáp ứng rồi chất lượng tốt người theo đuổi, căn bản không nghĩ tới bạn trai cũng sẽ có giả, lại không phải chụp TV. Đào Duệ thấy Đỗ Nhã Văn không hề như vậy phòng bị căng chặt, cảm thấy như vậy cũng hảo. Mặc kệ thật giả, Mạnh Tuệ nếu cứ như vậy lui, kia cũng coi như một cái thể diện kết quả, về sau bọn họ lẫn nhau không liên quan liền hảo. Lúc sau mấy ngày Mạnh Tuệ đều biểu hiện đến giống một cái bình thường đồng sự, không lại cố ý tới gần Đào Duệ, cũng không lại thường thường nhìn lên hắn, còn thường xuyên ở bằng hữu vòng phát nàng cùng ngụy Thành chụp ảnh chung, ngẫu nhiên nhìn di động không tự giác mà bật cười, hoàn hoàn toàn toàn chính là cái rơi vào tình yêu bộ dáng. Dưới loại tình huống này, Đào Duệ cuối cùng một cái hạng mục yêu cầu cùng Mạnh Tuệ đi công tác, nếu là không mang theo nàng, đều có vẻ Đào Duệ thực không thể hiểu được. Đào Duệ thật cảm thấy Mạnh Tuệ có cái này thông minh kính nhi. đa dụng ở sự nghiệp thượng khẳng định sẽ có không nhỏ thành tựu bất quá có chút người chính là như vậy từ nhỏ đến lớn biểu hiện ưu dị một khi có cái gì muốn không chiếm được liền dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt nói cái gì đều phải được đến đào duệ cũng không thể xác định mạnh tuệ có phải hay không từ bỏ hắn suy nghĩ một chút ở đi công tác danh sách thêm hai người một cái là tạ kiều một cái là biểu hiện cũng thực xuất sắc nam thực tập sinh tiểu bằng mạnh tuệ thu được thông chi tìm hắn hỏi vì cái gì đột nhiên thêm người bọn họ hai cái đối cái này hạng mục một chút đều không hiểu biết đào duệ hồi nói bọn họ hai cái đều là lao tiêu người có tốt như vậy cơ hội liền dẫn bọn hắn tới kiến thức một chút rèn luyện rèn luyện đúng rồi ngươi đem đính phòng sửa một chút đổi phong xếp, ta cùng tiểu bằng một gian ngươi cùng tạ kiều một gian mạnh tuệ biểu tình cứng đờ không cần thiết hợp chủ đi đào tổng ngươi cũng biết ta cùng tạ kiều quan hệ giống nhau chủ một gian thực xấu hổ đào duệ lật xem hạng mục tư liệu nói lần trước ngươi uống say Vẫn là tạ tiểu đi giúp ngươi. Ta cho rằng không có gì vấn đề, ra cửa bên ngoài, các ngươi nữ hải tử có đồng bạn càng thêm an toàn, ta cùng tiểu bằng cũng có thể tâm sự, cứ như vậy an bài. Mạnh tuệ không lý do phản đối, không thoải mái mà đi đổi phòng. Nàng biết đào duệ chính là cố ý, vì tị hiểm, vì bất hòa nàng phát sinh bất luận cái gì khả năng, khả năng cũng là vì. Không cho chính hắn phạm sai lầm. Nàng vốn dĩ đã có thực tốt kế hoạch, tính toán ở đi công tác thời điểm, cùng đào duệ chân chính ở bên nhau Hiện tại nhiều hai cái vướng bận, liền phải hảo hảo điều chỉnh một chút kế hoạch. Đào Duệ tuy rằng không biết mạnh tuệ có hay không từ bỏ, nhưng hắn trước thế giới nguy cơ tứ phía, hắn sớm đã thành thói quen làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xuất phát trước hắn liền nói cho Đỗ Nhã Văn, hắn sẽ không đóng cửa vòng tay, nàng nếu là tưởng hắn tùy thời có thể mở ra theo dõi xem hắn đang làm cái gì. Đỗ Nhã Văn vừa nghe liền biết hắn là sợ chính mình đa tâm, cười nói, ta nhưng không như vậy nghi thần nghi quỷ, ngươi cố ý mang tiểu bằng cùng tạ kiểu đi, ta đã thực cảm động. Ta tin tưởng ngươi. Hảo hảo công tác, lần này trở về là có thể đi nghỉ phép. Đào Duệ không yên tâm nàng cùng bảo bảo ở nhà mặt, đem người nhà cùng trong nhà sở hữu điện tử thiết bị đều liền tới rồi hệ thống thượng. Như vậy hệ thống có thể thế hắn thời khắc theo dõi. Một khi phát sinh cái gì nguy hiểm hoặc là không tốt sự, hắn lập tức là có thể biết, thông chi những người khác chạy tới nơi. Thượng phi cơ thời điểm, hắn còn cấp nhạc phụ trong nhà đánh thông điện thoại, làm cho bọn họ ước đố nhã văn cùng nhau ăn cơm, nhiều chiếu cố nàng Tạ Kiều Treo ghẹo nói, Đào Tổng cùng Tẩu Tổ Tử Hảo ơn ai à, mới đi công tác 3 ngày liền như vậy nhớ thương. Tiểu bằng ngươi cùng Đào Tổng học học, về sau cũng đến làm hảo lão công. Đào Duệ cười nói, loại sự tình này không cần học, tới rồi tuổi, có lao bà hài tử, tự nhiên liền biết cố ra. Mạnh Tuệ trong lòng lên men, vui đùa mà nói, Đào Tổng đây là 30 mà đứng a. Phía trước cũng không gặp Đào Tổng như vậy lưu luyến gia đình, có phải hay không có hài tử cảm giác không giống nhau. Nhất định đúng vậy. Đào Duệ không thích đồ nhà văn, hắn thích chỉ có thể là đứa bé kia. Đào Duệ lắc đầu nói, cùng hài tử không quan hệ, ta là có một ngày về nhà thấy lao bà của ta chờ ta, phát giác ta công tác bận quá cũng chưa thời gian quan tâm nàng. Nàng ban ngày đi làm, buổi tối chiếu cô hài tử, ta nhìn đều đau lòng, này không quyết định điều chỉnh công tác đem tinh lực nhiều đặt ở trong nhà sao. Tiểu băng làm bộ chịu không nổi bộ dáng cười nói, ai tới đem ta mang đi, ta không cần ăn cầu lương. Vì cái gì ra cái kém còn muốn ngược ta cái độc thân cầu. Tạ Kiều dư quang liếc mạnh tuệ, cô ý nói, không quan hệ, chúng ta có thể ngược trở về, làm mạnh tuệ tới. Mạnh tuệ nói nhanh lên ngươi cùng ngươi bạn trai là như thế nào ở bên nhau. Tình yêu cùng nhật kỳ khẳng định thực ngọt nào đi. Mạnh tuệ bị đặt tại nơi đó, không thể không biên một ít chuyện xưa tới đột hiện chính mình ngọt nào Nàng biết Tạ Kiều vẫn luôn hoài nghi nàng, cho nên muốn nỗ lực chứng minh nàng cùng ngụy thành tình yêu là thật sự. Tạ Kiều cùng Tiểu Bằng đều cười chúc phúc nàng. nàng lại càng nói càng khó chịu bởi vì đào duệ một chút ghen bộ dáng đều không có giống như thật sự một chút đều không để bụng nàng nàng tìm giả bạn trai trừ bỏ tẩy trắng chính mình cũng là tưởng kích thích đào duệ làm hắn khẩn trương đáng tiếc đào duệ căn bản không bất luận cái gì tỏ vẻ thậm chí một lần nữa thêm hồi nàng ngoẹ chặt cũng là lần này xuất phát phía trước thuần túy vì công tác mới thêm mạnh tuệ lòng tràn đầy chờ mong đi công tác bắt đầu khiến cho nhân tâm tình rất kém cỏi và ở khách sạn Nàng đề nghị đi ra ngoài ăn cơm thả lỏng một chút, cũng bị Đào Duệ phủ quyết. Bốn người ở phòng trong phòng khách một bên uống rượu cửa hàng phần ăn, một bên nghiên cứu hạng mục nội dung. Mạnh Tuệ sấn bọn họ ba người không chú ý, lặng lẽ đem một bên hoa thai nhét vào sofa phủng, dùng tóc che đậy lỗ thai. Đào Duệ hệ thống có thể theo dõi chung quanh 10 mét nội tình huống, cũng có thể liên tiếp internet theo dõi bất luận cái gì có điện tử mắt địa phương, cho nên Mạnh Tuệ một động tác, hệ thống liền trước tiên thông chi Đào Duệ. Đào Duệ nhìn mắt Mạnh Tuệ dường như không có việc gì bộ dáng, đoán được nàng nhất định là muốn dùng tìm Hoa Thai lấy cớ tới hăn phòng. Vì thế chờ Mạnh Tuệ cùng Tạ Kiều rời khỏi sau, hắn đã kêu phòng cho khách thanh khiết, sau đó mang Tiểu Bằng đi quán bar uống rượu. Mạnh Tuệ thật vất vả tống cổ rất Tạ Kiều, lại đây tìm Đào Duệ, lại phát hiện Đào Duệ căn bản không ở, chỉ có khách sạn người phục vụ ở quét tức vệ sinh, trên bàn trà còn phóng nàng nhét vào sofa kia cái hoa thai. Nàng trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên có một loại rất cường liệt gấp gáp cảm lần này trở về nàng liền phải điều đi lão tiêu bên kia đào duệ cũng muốn mang đỗ nhã văn đi nghỉ phép nếu nàng cùng đào duệ còn không có tiến triển bọn họ liền thật sự hy vọng xa vời nàng không cam lòng mà nhìn người phục vụ không rõ vì cái gì ai đều phải cùng nàng đối nghịch liền cái người phục vụ đều phải phá hư nàng kế hoạch nàng đứng ở cửa suy nghĩ nửa ngày lặng lẽ đem một khắc chỉ hoa thai ném đến trên mặt đất đã tới rồi tủ dậy phía dưới đào duệ buổi tối trở về tiểu bằng đã uống đến say không còn biết gì Hắn cũng không nghĩ tới tiểu bằng tiểu lượng kém như vậy, lao lực nhi mà đem người giá lâm trong phòng ngủ ngủ, mệt đến thở hồn hển. Hắn cầm bình nước uống thượng mấy khẩu, nghĩ có thời gian phải hảo hảo tu luyện, tuy rằng thế giới này không có gì linh khí, nhưng cường thân kiện thể, một cái đánh mười cái vẫn là có thể luyện ra tới, còn có thể bảo trì giá người đâu. Hắn đang nghĩ người tới, chuông cửa vang lên, mạnh tuệ lại đây nói, đào tổng ngươi thấy ta hoa thai sao? Có điểm tùng, hẳn là buổi chiều mở họp thời điểm rất nơi này. đào duệ quay đầu nhìn lại từ trên bàn trà cầm lấy hoa thai cho nàng là cái này đi người phục vụ thu thập qua hẳn là bọn họ tìm được mạnh tuệ nhìn về phía bốn phía chỉ có một con sao ta ném một đôi nàng có chút sốt ruột mà nói đây là ngụy thành đưa ta đệ nhất phân lễ vật ta thử thích này làm sao bây giờ à ta lại tìm xem đi đào duệ không nghĩ tới nàng còn có này thao tác nhìn mắt kia hoa thai mạnh tuệ rõ ràng có khuyên thai thiên mang loại này cách thức thật đúng là làm không ít chuẩn bị Hắn làm hệ thống giả quét một chút, biết một khắc chỉ hoa thai liền ở tủ giày phía dưới, hắn cũng không thể không thể hiểu được mà lấy ra tới, vô ngữ nói, đã khuya, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi gặp khách hàng thời điểm, làm khách sạn người phục vụ tìm là được. Đào tổng ngươi nghỉ ngơi đi, không cần phải sen vào ta, ta lại tìm một chút, bằng không ta ngủ không được. Mạnh tuệ cởi áo khoác, bò trên mặt đất thảm thượng xem sofa phía dưới. Nay đã là có điểm dụ hoạt động tác cùng hơi mang ám chỉ ý tứ. bất quá duệ ơ. đem uống thừa thủy phóng tới trên bàn trà chuẩn bị trở về phòng mạnh tuệ nóng nảy lập tức đứng lên làm bộ không cẩn thận đụng vào bàn trà ở nàng hô đau đồng thời tiêu bình thủy toàn sái tới rồi đào duệ trên người mạnh tuệ trước tiên chịu tờ giấy phải cho hắn sát ngượng ngùng đào tổng đào duệ vội vàng lui về phía sau hai bước nhữ mày nói không cần ta đi đổi kiện quần áo đào duệ vào phòng còn giữ cửa cấp khóa cái này mạnh tuệ thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào hắn cầm quân đổi thời điểm Nghe thấy hệ thống nói, Duệ ca, Mạnh Tuệ dùng ngươi di động đánh đồ nhã văn điện thoại. Ân, Di động mật mã đã quên sửa lại. Đào Duệ cũng không đi ra ngoài, tính toán nhìn xem Mạnh Tuệ muốn làm gì. Mạnh Tuệ một bên ngắm phòng ngủ môn, một bên chờ điện thoại truyền được, sau đó giả bộ một bộ điện thoại là ngoài ý muốn bắt quá khứ bộ dáng. Ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Duệ ca, ngươi tính toán khi nào cùng lão bà ngươi ngả bài. Ngươi không phải đáp ứng ta cùng nàng ly hôn sao. Duệ ca ngươi không nói lời nào là có ý tứ gì, là ngươi nói các ngươi không có cảm tình, đã ở kế hoạch ly hôn, ta mới đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi rốt cuộc còn muốn cho ta nhận bao lâu, ta không cần như vậy lén lút. Bên kia Đỗ nhã văn nghe thấy nói như vậy, trong nháy mắt có điểm đốc, nàng mở ra đào duệ vòng tay theo dõi, thấy đào duệ ở trong phòng ngủ thay quần áo, trung quanh căn bản không có mạnh tuệ, sau đó nàng nghe thấy mạnh tuệ ở trong điện thoại phát ra một ít ái mội thanh âm, như là hai người ở thân thiết giống nhau. Mạnh Tuệ còn thở phì phò nói, ngươi liền sẽ dùng chiêu này đối pho ta. Nàng nhìn theo dõi Đào Duệ đổi hảo quần áo hướng cửa đi, nghe trong điện thoại Mạnh Tuệ giống như cùng Đào Duệ thân thiết thanh âm, càng lúc, lúc sau điện thoại liền chặt đứt. Nàng nghĩ nghĩ, đại khái đoán được là chuyện như thế nào, đột nhiên cười lên tiếng. Mạnh Tuệ nghe được tiếng bước chân, vội vàng cắt đứt điện thoại, đem bắt thông ký lục xóa, mở ra sofa lót làm bộ tìm hoa thai bộ dáng. Đào Duệ đi qua đi cầm lấy di động cùng văn kiện, cố ý nói. Ta muốn cùng nhã văn đánh video điện thoại, không giúp ngươi tìm, ngươi kêu người phục vụ tới giúp ngươi đi. Đào Duệ nói xong liền vào phòng, mạnh tuệ không lý do cản, dứt khoát liền ngồi ở trên sofa chờ, chờ Đỗ nhã văn chất vấn đào Duệ, cùng đào Duệ cãi nhau, chờ đào Duệ không hiểu ra sao cảm thấy Đỗ nhã văn vô cớ gây rối, chờ đào Duệ ra tới hỏi nàng, sau đó nàng liền có thể vô tội mà nói Đỗ nhã văn ăn bậy phi giấm, vô căn cứ. Nàng ngồi thật lâu, đợi thật lâu, cuối cùng chỉ nghe được đào Duệ tiếng cười. Đỗ Nhã Văn lần đầu tiên cảm giác được Mạnh Tuệ không phải uy hiếp, nàng cười cùng Đào Duệ nói: Ngươi khẳng định đoán không được vừa rồi Mạnh Tuệ cho ta gọi điện thoại đều nói gì đó, nếu không phải ngươi đeo theo dõi vòng tay, ta thật đúng là muốn trong lòng không thoải mái. Ta Thiên, là cái nữ nhân đều sẽ bị nàng lầm đạo đi, Này nhất chiêu quá tuyệt. Đào Duệ cười nói: Vậy ngươi nhớ kỹ về sau chỉ cần tin tưởng ta, đừng bị người khác những cái đó hoa chiêu lửa. Đỗ Nhã Văn vô cùng tâm an mà nói: Ừ, ta tin tưởng ngươi, chỉ tin tưởng ngươi. 8. Tinh thần xuất quỹ cha nam 8. Tiểu bằng bởi vì ngày đầu tiên uống nhiều quá, phi thường ngượng ngùng lúc sau hai ngày đều bảo trì thanh tỉnh, vừa lúc đào Duệ đem hắn mang theo trên người, cùng tiến cùng ra, chưa cho mạnh tuệ bất luận cái gì tận dụng mọi thứ cơ hội. Hạ mục nói thật sự thuận lợi, giai đoạn trước công tác làm tốt lắm, lần này chỉ là cuối cùng ký hợp đồng, đem sở hữu sự tình chứng thực. Cho nên bọn họ có không ít trống không thời gian, có thể ăn chút tốt, mua mua đồ vật. Mạnh Tuệ thường thường thu xếp đại gia cùng nhau chụp ảnh, sau đó tu đổ làm trên ảnh chụp chỉ còn nàng cùng Đào Duệ, phát cái chỉ đối Đỗ Nhã Văn có thể thấy được bằng hữu vọng, quá trong chốc lát lại xóa rớt. Đáng tiếc, Đào Duệ cùng Đỗ Nhã Văn vẫn là trước sau như một mà không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đào Duệ thường thường sẽ cùng Đỗ Nhã Văn giọng nói nói chuyện thiếm, video xem bà bảo, mỗi lần liên hệ trong nhà đều là vẻ mặt tươi cười bộ dáng, làm Mạnh Tuệ ghen ghét đồng thời cũng dị thường thất bại. Lưu tại nơi khác cuối cùng một buổi tối. nàng phát hoẹ chặt làm đào duệ đến đỉnh lâu gặp mặt kết quả lại là một cái hồng than thở đào duệ lại một lần đem nàng kéo đen công tác đã kết thúc nhìn dáng vẻ đào duệ là không nghĩ lại cùng nàng lui tới bị cự tuyệt nhiều như vậy thứ nàng nhịn không được hoài nghi đào duệ thật sự thích nàng sao nàng không nghĩ ra ngày đó nàng bắt điện thoại là bất luận cái gì một nữ nhân đều không thể tiếp thu cũng là bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể làm sáng tỏ vì cái gì bọn họ không cãi nhau vì cái gì bọn họ mỗi ngày video nói dẫn một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng đào duệ cấp đỗ nhã văn mua bao mua trang sức thời điểm còn chụp ảnh làm đỗ nhã văn chính mình tuyển thích như vậy chi kỷ đâm vào nàng trong lòng lấy máu sở hữu kiên trì đều thành chê cười hồi chính khi mạnh tuệ đã nản lòng thoái trí mất đi ngày xưa sức sống không chú ý tới tạ kiều xem ánh mắt của nàng càng khinh thường tạ kiều vốn dĩ liền thông minh lại nơi trốn lưu ý mạnh tuệ cùng ở ba ngày đủ để phát hiện mạnh tuệ tâm hệ đào duệ Càng buồn cười chính là, Đào Duệ đối nàng một chút ý tứ đều không có, nơi trốn tị hiểm, thậm chí mang theo tiểu bằng phòng thân. Tạ tiêu cùng bằng hưu gửi tin tức phung tảo người còn không có trở về, bắt quái cũng đã tiểu phạm vi truyền khai Tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng bắt quái sao, muốn cái gì chứng cứ đâu. Đào Duệ hồi công ty giao tiếp xong liền nghỉ phép, hán văn phòng còn giữ lại, nhưng một khắc gian văn phòng tới cái tân chủ quản Đại gia thế mới biết Đào Duệ tại đây đoạn thời gian cấp công ty kéo qua tới một cái trong nghề tinh anh. Cái này làm cho mạnh tuệ thực kinh hoàng, như thế nào đào Duệ giống như phải rời khỏi thật lâu bộ dáng. Hắn không phải liền đi ra ngoài độ cái giả sao. Vì cái gì còn tìm người tới thay thế hắn. Nàng nhịn không được ở đào Duệ phải rời khỏi thời điểm hỏi câu, đào tổng ngươi về sau không tới công ty sao. Đại gia bởi vì ngầm tin đồn nhảm nhí đều nhìn về phía bọn họ, đào Duệ đối đại gia xua xua tay, nói, ta nghỉ phép lúc sau muốn đọc sách tiến tu, không nhất định khi nào lại trở về, đại gia nỗ lực công tác, đừng chậm trễ. bộ môn đồng sự đều thực không tha tới đưa đào duệ, mạnh tuệ xen lẫn trong trong đó, không có biện pháp đơn độc nói chuyện, nôn nóng lại khó chịu. Phía trước kia một năm, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều ở bên nhau, vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy. Về sau muốn gặp một mặt đều khó. Đào duệ đi được không chút nào lưu luyến, hắn tuyển hảo một cái làng du lịch, ly thành phố A không xa, lái xe hai cái giờ liền đi qua, phụ cận có sơn có thủy, thực thích hợp làm đố nhã văn thả lỏng tâm tình. Chuyên gia tâm lý nói. Như vậy người một nhà đến xa lạ có thể thả lỏng địa phương nghỉ phép, có trợ giúp trị liệu, có thể nếm thử. Đỗ Nhã Văn cũng xin nghỉ, bọn họ một nhà ba người lái xe đi làng du lịch. Nay vẫn là bọn họ người một nhà lần đầu tiên nghỉ phép, ở trên đường thời điểm, Đỗ Nhã Văn liền rất chờ mong. Bọn họ bảo bảo kêu hân hân, hân hân lần đầu tiên đi xa như vậy địa phương, xem ngoài cửa sổ tò mò ánh mắt làm nhân tâm mềm mại. Đỗ Nhã Văn một đường đều ở khinh thanh tế ngữ mà cấp hân hân giảng bên ngoài đồ vật, đầu hân Hân cười. Đào Duệ từ kính chiếu hậu nhìn mắt các nàng mẹ con, hiếu kỳ nói, ngươi thấy thế nào thấy cái gì đều có thể giảng một đoạn tiểu chuyện xưa. Trước đó chuẩn bị tốt. Đỗ Nhã Văn nói, ta là giáo viên mầm non A, kể chuyện xưa là cơ bản năng lực hào đi. Ngươi không cần coi khinh ấu sư, nghe là không các ngươi phong đầu lợi hại, nhưng muốn sẽ rất nhiều rất nhiều đồ vật. Ta kia sở nhà trẻ chính là khu nội tốt nhất nhà trẻ, đi vào đương ấu sư khảo hạch thực nghiêm khắc. Là là là, là ta xem nhẹ các ngươi ấu sư chuyên nghiệp tu dưỡng đào duệ buồn cười mà phụ họa đột nhiên linh quang trật lóe đề nghị nói ngươi có thể viết điểm đồ vật ta tiểu văn trương, tiểu chuyện xưa nhi đồng sách báo gì đó ta cảm thấy ngươi rất có phương diện này thiên phú ngươi cảm thấy đâu viết đồ vật đỗ nhã văn sửng sốt lập tức lắc đầu nào có dễ dàng như vậy viết ra tới làm ta xem còn hành viết không được đào duệ cổ vũ nói ngươi không viết quá như thế nào biết không được thử xem bái vừa lúc hiện tại nghỉ phép chúng ta ở làng du lịch hoàn cảnh thanh tĩnh Coi như chơi, viết ra tới còn có thể đọc cấp hơn hơn nghe. Đồ nhã văn túi đầu nhìn hân hân nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có thể nếm thử. Nàng hiện tại không có gì hứng thú, nhưng bạn nhất thử qua lúc sau cảm thấy hứng thú đâu. Bác sĩ cũng làm nàng nhiều nếm thử tân sự vật, viết đồ vật liền rất hảo, cùng bình thường biến động không lớn, không tính đi ra thoải mái vòng, sẽ không không thoải mái. Đào Duệ thấy thế lại nói, kỳ thật ngươi còn có thể viết nhật ký, viết ở hồng thư, hoặc là cái gì chia sẻ ngôi cao. không nghĩ làm người thấy liền thiết trí chí chỉ chính mình có thể thấy được, đem mỗi ngày vui vẻ cùng không vui đều viết ra tới, cũng coi như một cái phát ra con đường, ngươi cảm thấy đâu. Đỗ nhã văn mí môi, gật đầu nói, có thể thử xem. Nàng không có cùng người khác chia sẻ tâm tình dục vọng, nhưng bác sĩ nói phát ra rất quan trọng, có lẽ viết cái chỉ có chính mình có thể thấy nhật ký sẽ là cái hảo phương pháp. Nàng ngẩng đầu đối đào duệ cười cười, ta đáp ứng ngươi muốn tích cực phối hợp trị liệu, ngươi nghĩ đến này đó phương pháp. Chúng ta đều có thể thử một lần. Đào Duệ cũng là vớt cục đá qua sông, độ nhã văn nguyện ý phối hợp, kia sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều. Rất nhiều người đều nói bệnh trầm cảm người bệnh yêu cầu một bàn tay đem hắn lôi ra ưu ám thế giới. Đào Duệ tưởng, hắn sẽ vẫn luôn lôi kéo Đỗ nhã văn, thẳng đến nàng đi ra mới thôi. Tới rồi làng du lịch, Đào Duệ cảm giác bốn phía linh khí so nội thành nhiều một chút. Phía trước hắn xem ảnh chụp tuyển địa phương thời điểm, liền cảm thấy nơi này cây cối tươi tốt. Loài chim động vật đều lớn lên không tồi, quả nhiên không chọn sai. Tuy rằng linh khí chỉ nhiều một chút điểm, nhưng cũng cũng đủ có thể làm người thả lỏng thể xác và tinh thần, cảm thụ thiên nhiên tốt đẹp. Hắn xuống xe, nhìn xem cảnh sắc chung quanh, đắp cửa xe quay đầu lại hỏi Đỗ Nhã Văn, thế nào? Thích nơi này sao? Thích. Đỗ Nhã Văn nhẹ nhàng nói thanh, ôm hân hân đứng ở hắn bên người. Nơi xa một mảnh đám sương trùng, có liên miên không ngừng ngọn núi như ẩn như hiện, dưới chân núi là yên lặng ao hồ. Trong hồ có lá sen hoa sen, còn có tiểu chu, tốt đẹp đến giống một bức họa. Và ở phòng ở ly hao hồ không xa, là diện tích rất lớn nhà lầu hai tầng, trang hoàng phong cách có điểm gần sắt rừng rậm thủ ốc trong viện còn có giàn nho cùng ghế bờ bên. Đào duệ ôm quá hân hân, nắm đồ nhã văn đi vào xử lý và ở, hỏi qua mới biết được, nơi này trừ bỏ chủ nhân phòng, còn có 10 gian lớn lớn bé bé phòng cho khách nhưng cung vào ở, đều có thể ở trong phòng nhìn đến sân thủy. Bọn họ đính chính là vị trí tốt nhất cũng là lớn nhất phòng cho khách, có cửa sổ sắt đất cùng đại ban công, ngắm phong cảnh tầm nhìn tốt nhất. Đương nhiên trong phòng trang hoàng vẫn là thực hiện đại hóa, máy tính, TV đầy đủ mọi thứ, tưởng giải trí thời điểm liền có thể ở trong phòng giải trí. Đào duệ ở trên bàn công dối người, đối đồ nhã văn nói, nơi này có thể chính mình nấu cơm, hôm nay buổi tối ta cho ngươi bộc lộ tài năng, làm ngươi đếm thử tay nghề của ta. Đỗ nhã văn đang ở trên giường phô chính mình mang đến khăn trải giường. nghe vậy kinh ngạc mà ngẩng đầu xem hắn, ngươi còn sẽ nấu cơm? ngươi không phải chỉ biết nấu mì ăn liền sao? chạy nhanh công đạo, ngươi ở đâu với ai học nấu cơm? đào duệ đi tới giúp nàng cùng nhau đem khăn trải giường phô hảo, đối nàng cười cười, ta cũng thật sẽ không làm trong nhà việc nhà cơm, nhưng là ta khách hàng làm gì đó đều có, ta theo chân bọn họ học quá một ít giống nướng chân dê à, gà ăn mày à, giã ngoại thịt nướng xuyến linh tinh, ở nhà vô pháp lộng, ta trước kia cũng không có thời gian, lần này vừa lúc thử xem. hắn này có nguyên liệu nấu ăn sao cảm giác rất quặng cũ giống như sinh ý không tốt lắm đỗ nhã văn có chút lo lắng vừa rồi cùng lão bản nói chuyện phiếm thời điểm phát hiện trừ bỏ bọn họ cũng chỉ có một cái vẽ tranh học sinh lại đây vẽ vật thực thực đơn từ ít có một nửa đồ ăn là không có bởi vì vận chuyển nguyên liệu nấu ăn lại đây cũng yêu cầu phí tổn khách nhân không nhiều lắm lao bản tự nhiên muốn tiết kiệm phí tổn đào duệ cho nàng một cái làm nàng yên tâm ánh mắt ta cố ý đi hậu viện dạo qua một vòng dưỡng gà vịt dương đâu đều là cho sát cấp ăn đêm nay thượng liền ăn gà ăn mày giống trong TV cái loại này bao lá sen bọc bùn đúng vậy hảo a kia đêm nay liền xem ngươi thi thố tài năng đỗ nhã văn cười rộ lên lòng tràn đầy chờ mong nàng còn không có ăn qua lão công làm cơm đâu bọc bùn chôn đống lửa gì đó ngẫm lại liền cảm thấy rất có ý tứ đào duệ tìm lão bản đi sát gà chuẩn bị tài liệu thời điểm đỗ nhã văn mở ra máy tính bắt đầu viết có ngụ ý vỡ lòng nội dung tiểu chuyện xưa chuẩn bị nhiều viết một ít tấn thành quyển sách nhỏ cùng hân hân cùng nhau xem có thể là viết làm điểm xuất phát thực đơn thuần cũng có thể là nàng thông thường tích lũy đủ phong phú đến trạng vạng thời điểm cái thứ nhất tiểu truyện xưa đã viết xong đào duệ têu lên các nàng mẹ con hoa tiểu chu đi thải lá sen một người hái một mảnh lá sen thịnh thủy chơi hân hân trước nay không như vậy chơi qua cao hứng mà thẳng vỗ tay đào duệ còn hái một mảnh đại lá sen làm thành hình nón hình mang ở hân hân trên đầu hân hân mừng rỡ rung đùi đáp ý độ nhã văn vội vàng đem nàng hộ ở trong ngực. đào duệ lấy ra hầu bao di động cùng gậy xeo phì cho các nàng mẹ con từng người chụp thật nhiều bức ảnh lại chụp mấy tấm cả nhà chụp ảnh chung hắn cảm thấy chính mình chụp đến còn khá tốt kết quả đỗ nhã văn xem qua lúc sau ghét bỏ đến không được một bên nói với hắn tự chụp kỹ xảo một bên một lần nữa chụp thật nhiều đóng mở ảnh cấp đào duệ cũng đơn độc chụp vài chương chờ ba người rốt cuộc chơi đủ rồi trở lại án thượng liền thấy cái kia lại đây vẽ vật thực học sinh đối bọn họ cười phất phất tay đưa cho bọn họ một quyển dùng giải lùa rực dỡ hệ tốt họa cười nói tặng cho các ngươi vừa rồi thấy các ngươi thực dáng vẻ hạnh phúc liền vẽ ra tới hy vọng các ngươi không cần để ý đỗ nhã văn triển khai họa mặt trên là bọn họ một nhà ba người ở tiểu chu thượng cười vui bộ dáng chung quanh là đàn sen có hứng thú hoa sen lá sen sau lưng là nơi xa sơn xinh đẹp cực kỳ đào duệ cười nói không ngại chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi này bức họa thực chân quý so với chúng ta chụp bất luận cái gì một chương ảnh chụp đều đẹp đỗ nhã văn cũng nói ngươi họa đến thật tốt ta trở về nhất định phải đem nó phiếu lên cảm ơn tiểu cô nương vui vẻ mà cười rộ lên không có gì điệu bộ làm bị người thừa nhận càng làm cho nàng vui vẻ đao duệ đề đề trang bùn tiểu thùng so đo trong tay lá sen nói hôm nay buổi tối chúng ta yếu điểm lửa trại làm gà ăn mày ngươi có hứng thú sao cùng nhau ăn đi tiểu cô nương có điểm tâm động lại có điểm chần chờ ân có thể hay không quáy dày các ngươi đỗ nhã văn xua tay cười nói sẽ không Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, ta lão công làm không nhất định ăn ngon. Ta lại chuẩn bị một chút chúng ta nữ hài tử thích ăn đồ vật hảo. Hảo A, ta giúp ngươi, ta làm xa lát rau dưa ăn rất ngon. Mấy người cùng nhau trở về đi, đào Duệ thấy đồ nhã văn cùng tiểu cô nương vừa nói vừa cười, cảm thấy cái này địa phương tới đúng rồi. Hy vọng nghỉ phép trở về thời điểm, quá khứ u ám toàn bộ tiêu tán, thay thế chỉ có tốt đẹp. 9. Tinh thần xuất quỹ cha nam. 9. Đào duệ ở sân trên đất chống dâng lên lửa trại, đem chuẩn bị tốt gia vị liêu nhét vào gà trong bụng, bao thượng hai tầng lá sen, cùng hân hân cùng nhau bập bùn. Hân hân cho rằng đây là tân trò chơi, chơi đến dị thường vui vẻ, ha ha ha cười cái không ngừng. Đỗ nhã văn ở bên cạnh cho bọn hắn ghi hình, nhìn màn ảnh chung bọn họ cha con hô động, trong lòng chảy xuôi quá một trận dòng nước ấm. Nàng muốn chính là như vậy gia đình, ấm áp, ấm áp, sung sướng, thân mật. Nàng thật sự thực cảm tạ Đào Duệ buông công tắc cùng nàng đi vào tốt như vậy địa phương, có lẽ nơi này chính là bọn họ tân khởi điểm. Đào Duệ có chút ngượng tay mà đùa nghịch gà ăn mày, bà hố vùi vào trong đất. Đỗ Nhã Văn cười nói, như vậy được chưa a Xem ngươi thực không thuần thục bộ dáng, không lộng quá hai lần đi. Đào Duệ mở ra tay nôn bay, đúng vậy, hy vọng gia vị cũng đủ. Hắn ở trước thế giới ăn rất nhiều đau khổ, giã ngoại lộng đồ vật ăn chính là khi đó học được. Làm hắn ở nhà nấu cơm hắn thật sự sẽ không, nhưng ở đống lửa thượng nướng cái gà, cá, dương linh tinh, hắn rất quen thuộc, gà ăn mày cũng là khi đó khó được mỹ vị. Bất quá sau lại hắn tu luyện có chút thu hoạch, ăn đồ vật cũng biến thành linh quả, lại sau lại tích cốc liền không cần ăn, thật sự thật nhiều năm không chạm qua này đó, hy vọng hương vị sẽ không kém quá nhiều đi. Hân hân mùi lửa đôi có điểm sợ, lại có điểm hưng phấn, đào duệ đùa với nàng ly đống lửa xa một chút, vòng quanh ràn nho luyện tập đi đường. Đỗ Nhã Văn cùng vẽ tranh tiểu cô nương Mạnh Tuyết ở trên bàn đá làm xa lát rau dưa, trái cây vớt, còn có Hân Hân phụ thực. Hai người thường thường mà xem Hân Hân liếc mắt một cái, Đỗ Nhã Văn luôn là nhịn không được lau lau tay kia di động cho bọn hắn chụp ảnh, lưu lại đào duệ lần đầu tiên ở bên ngoài bồi hài tử chơi hình ảnh. Mạnh Tuyết cảm thán nói, tiểu hài tử giống như thiên sư A, Hân Hân còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Nói thật, ta trước kia một chút đều tưởng tượng không đến Ngọc Tuyết đáng yêu là bộ rắn gì. Hôm nay nhìn thấy hân hân xem như trường kiến thức, hân hân chính là Ngọc Tuyết đáng yêu, siêu cấp siêu cấp manh. Đỗ nhã văn vui vẻ mà cười rộ lên, cảm ơn, nàng nếu là biết ngươi như vậy thích nàng, nhất định sẽ thực vui vẻ. Giống nhau giống ngươi lớn như vậy nữ hài tử đều sẽ ngại tiểu hài tử phiền, ta phía trước còn có điểm lo lắng ngươi ăn không ngon này đốn cơm chiều đâu, rốt cuộc tiểu hài tử chơi lên sắc thật tương đối xảo. Mạnh tuyết lắc đầu, ta sẽ không phiền, có thể là bởi vì ta từ nhỏ thích vẽ tranh đi, tương đối có kiên nhẫn. Hơn nữa ta có một cái giả tiểu tử giống nhau tỉ tỉ, vẫn luôn cấp không được ta cái loại này thân mật tỉ mội cảm giác, ta liền vẫn luôn hảo hy vọng có cái mềm mềm manh manh muội muội. như vậy ta nhất định sẽ làm trên thế giới tốt nhất tỉ tỉ. Bất quá đáng tiếc, ta ba mẹ không có tái sinh. Ngươi không biết, thực sự có cái tiểu hài tử mỗi ngày dính ngươi, ngươi liền không được thanh nhàn, tiểu hài tử cũng không luôn là đáng yêu. Đỗ nhã văn nghĩ đến hân hân làm người đau đầu thời điểm, thật là đem nàng cha tấn đến muốn mệnh. Đỗ nhã văn đột nhiên cảm thấy tâm tình hạ xuống lên, nàng không có biểu hiện ra ngoài, cười cười, tiếp tục làm hài tử phụ thực, lưu ý hài tử có hay không té ngã. Đào Duệ sợ hân hân mệt đến, chơi một lát liền đem nàng đặt ở ghế bập bên thượng, làm nàng phe phải chơi, nghỉ một chút. Hắn cầm căn thô nhánh cây ngồi sổm đống lửa biên lay vài cái, hỏi hệ thống, ngươi có thể giả quét ra gà thục không thục sao? Có thể. Vậy ngươi nhìn gà, hỏa hậu tốt nhất thời điểm kêu ta. Hệ thống nói, Duệ ca. Người có hay không tính toán hảo hảo học một chút chủ nghệ. Hệ thống xem hỏa hậu có điểm giống gian lận. Đào Duệ đương nhiên mà nói, mua hệ thống chính là vì tiện lợi, kiểm tra đo lường nấu nướng hỏa hậu cũng là một trong số đó. chủ nghệ loại đồ vật này chờ ta có hứng thú thời điểm rồi nói sau, trước mắt ta muốn học tốt là phong đầu tương quan hết thảy, không thể lãng phí nguyên chủ ký ức. Hắn nói như vậy có đạo lý, hệ thống trực tiếp liền không ra tiếng, ở màn hình ảo chiếu ra đống lửa cùng gà ăn mày hình ảnh. Còn chi kỷ mà hiện ra ra bất đồng nhan sắc, như vậy chờ hình ảnh biến màu xanh lục chín thời điểm, không cần nhắc nhở hắn cũng có thể nhìn đến. Đào Duệ thích như vậy tiện lợi, hắn lại bồi Hân Hân chơi trong chốc lát nâng lên cao, sau đó ở gà ăn mày chín trước tiên, liền mang theo Hân Hân đem gà ăn mày đào ra tới, cùng nhau tạp có hơn mặt kia tầng bùn. Ba ba hào đồng Hân Hân ngồi ở tiểu băng ghế thượng, thấy Đào Duệ từ bùn lá sen lấy ra một con gà, mừng rỡ thẳng vỗ tay. Đào duệ từ đùi gà xé xuống tới một cái tinh tế thịt ti, đưa cho hân hân, nhìn xem ba ba làm gà ăn mảy hương không hương. Hương! Hương hương! Hân hân nắm lấy thịt ti phóng tới trong miệng, nàng cũng không biết ăn ngon không, dù sao tốt như vậy đùa bỡn ra tới đồ vật khẳng định hương. Đỗ nhã văn ôm quá nàng ôn nhu nói, hân hân không cần nuốt vào nga, cắn một cắn nếm thử hương vị là được, mụ mụ cho ngươi đem thịt gà cắt nát quay ở cháo ăn, giống nhau ăn ngon. Đào duệ thấy nàng còn muốn lên, vội nói. người ôm hải tử ăn đi ta tới lộng hắn tiếp đón mạnh tuyết cũng lại đây ngồi xuống cười nói trực tiếp thượng thủ ăn đi loại này đồ ăn chính là tay xé mới ăn ngon hai người các ngươi một người một cái đùi gà đống lửa dòng bên cái bàn nhỏ mặt trên bãi chính là bọn họ làm tiểu thái chính giữa nhất là vừa từ lá sen lấy ra tới gà ăn mày mạnh tuyết ngồi vào đỗ nhã văn đối diện đỗ nhã văn trực tiếp hướng nàng mâm gấp cái đùi gà mau ăn nếm thử ta lão công tay nghề thế nào nói thật ta cũng là lần đầu tiên ăn hắn làm gì đó đâu bất quá nhìn sắc thật chín hẳn là không thành vấn đề đỗ nhã văn có điểm sợ đồ vật không tốt đem nhân ra tiểu cô nương ăn tiêu chảy chính mình trước nếm một ngụm kết quả phát hiện cái này tê hoa gà mềm lạ ngon miệng vị đặc biệt hảo lại có một chút nướng bờ bờ cờ hương khí hàm đạm vừa phải tuy rằng không tính là siêu cấp ăn ngon nhưng cũng có giống nhau quán ăn trình độ nàng kinh ngạc mà nhìn về phía đào duệ không thể tưởng tượng nói ngươi có thể à này thịt gà ăn rất ngon không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy đâu đào duệ băng một khối thịt gà cười nói ta đây nhưng nhẹ nhàng thở ra đây là lần thứ hai lộng ta còn sợ không học minh bạch đâu quan trọng nhất là chín liền hảo ngươi nếu là thích ăn về sau ta nhiều cho ngươi làm mạnh tuyết cũng kinh ngạc lần thứ hai làm kia đào ca đây là có thiên phú a nàng đỗng nhiên cười đào ca ngươi lộ thiên phú về sau khẳng định liền chạy không được đến nhiều ở phòng bếp giúp nhã văn tỷ nấu cơm ta liền am hiểu lộng này đó dã ngoại đa dạng nếm thức ăn tươi đứng đắn đồ ăn vẫn là nhã văn làm cho hảo cái này kêu phân công hợp tác vừa lúc bổ sung cho nhau đào duệ đem cắt nát thịt gà quấy ở cháo cầm lại đây uy hân hân một ngụm bà bối ăn ngon sao ăn ngon ái hân hân xoạch xoạch cái miệng nhỏ lấy kỳ yêu thích kia đáng yêu bộ dáng đem ba người đều cấp manh hóa đào duệ một phen ôm quá hân hân một bên cho nàng uy cơm một bên nói nhã văn ngươi ăn trước ta chiếu cố hân hân các ngươi hai cái ăn nhiều một chút, không đủ ta liền nấu mì ăn, không cần cho ta lưu. Đỗ Nhã Văn vội buông thịt gà xoa xoa tay, ta tới uy nàng đi, ngươi cũng không uy quá, ngươi ăn trước. trước kia đều là ngươi chiếu cố, khó được ta có thời gian, ngươi còn không nắm chặt thanh nhàn thanh nhàn, nhanh ăn đi, đừng phong lệnh. Đào duệ đối nàng cười cười, túi đầu lại uy hơn hơn một ngụm, còn dùng mềm băng gạc cẩn thận mà cấp hơn hơn xoa xoa khỏe miệng, không có một chút không kiên nhẫn. Đỗ Nhã Văn xem hắn chiếu cố đến không tuổi, do dự hạ. liên tiếp tục ăn cơm. Loại cảm giác này rất mới lạ, lão công mang hải tử, nàng nhẹ nhàng mà cái gì đều không cần phải xem vào, cũng không biết như vậy nhẹ nhàng có thể liên tục tới khi nào. Trên thực tế loại này nhẹ nhàng so nàng tưởng tượng mà lâu, cơm nước xong đào duệ làm nàng trước ôm hải tử về phòng tắm rửa, chính mình ở bên ngoài đem đồ vật thu thập chỉnh tề, quét tước sạch sẽ. Chờ đào duệ trở về phòng tắm xong lúc sau, hắn lại tiếp nhận hải tử. Ta hống hân hân, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta cho nàng kể chuyện xưa hống nàng ngủ. Đào Duệ lần đầu tiên hưởng thụ loại này tự mình thời gian, còn rất quý trọng, làm gì đều rất có sức mạnh. Đỗ Nhã Văn không yên tâm mà nhìn bọn họ trong chốc lát, phát hiện Hân Hân ở Đào Duệ bên người thực vui vẻ, thực ngoan, chậm rãi cũng liền an tâm rồi. Đào Duệ cầm buồn chuyện xưa thư, ngồi ở đầu giường thanh âm mềm nhẹ mà cấp Hân Hân kể chuyện xưa, Hân Hân nắm Đào Duệ tay, cao hứng mà dựa vào hắn cánh tay thượng, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ rồi. Đào Duệ khép lại thư. ở hân hân trên chán nhẹ nhàng hôn một cái, không tự giác mà cười rộ lên. Đỗ nhã văn chụp được như vậy ấm áp một màn, nhìn ảnh chụp phát lốc, cảm giác này khả năng chính là nàng vẫn luôn chờ mong đi. Nàng có đôi khi sẽ không nghĩ ra, vì cái gì muốn sinh hài tử. Hải tử lạnh, nhiệt, khóc, bị bệnh, nàng không thể thế hài tử thừa nhận thống khổ, chỉ có thể ở bên cạnh nhỏ bé mà giúp một chút vội. Chờ nàng đem hài tử nuôi lớn, sẽ rời đi nàng đi qua chính mình sinh hoạt. Chờ nàng lao thời điểm. Hải tử đúng là hơn 30 tuổi muốn dưỡng ra đua sự nghiệp thời điểm, nào có như vậy nhiều thời gian chiếu cố nàng, quan tâm nàng. Chờ nàng đã chết, hai tử ở bi thương lúc sau, vẫn là muốn tiếp tục quá chính mình nhật tử, thậm chí dần dần phai nhạt rất nhiều có quan hệ chuyện của nàng. Cho nên nàng vì cái gì muốn sinh dưỡng hải tử đâu. Nàng lại cảm thấy nghĩ như vậy không đúng, nàng là ái hân hân, điểm này nàng rất rõ ràng. Hơn nữa hân hân đã sinh ra, là nàng đem hân hân đưa tới trên thế giới này tới. Hân hân không có lựa chọn mà trở thành nàng nữ nhi, nàng nhất định phải gánh vác trách nhiệm, cấp hân hân một cái vui sướng thơ hấu, dạy dỗ hân hân trở thành một cái độc lập hiểu chuyện người, còn muốn nỗ lực kiếm tiền, một khi tương lai hân hân thành một cái bình thường người, như vậy ít nhất nàng còn có thể cấp hân hân lưu chút tài vận, bảo đảm hân hân có cái không tồi sinh hoạt. Có đôi khi nàng sẽ cảm thấy người chết như đèn diệt, không ở thế giới này liền không cần phải xen vào nơi này bất luận cái gì một người, có đôi khi lại cảm thấy nàng muốn hiếu thuận cha mẹ. Muốn dưỡng dục nữ nhi, nhất định phải hảo hảo sống sót mới được. Như vậy hai loại ý tưởng lôi kéo nàng thần kinh, nàng không biết cái nào đối, luôn là cảm thấy thực bối rối, sau đó cảm xúc liền hạ xuống xuống dưới. Giống hiện tại nàng cấp đào duệ cùng hân hân chụp song chiếu, khống chế không được mà liền nghĩ đến, chụp cái này ảnh chụp có ích lợi gì đâu. Về sau chưa chắc sẽ xem. Cùng mạnh tuyết giao lưu giống như cũng không cần phải, mấy ngày qua đi, bọn họ khả năng sẽ không bao giờ nữa sẽ gặp mặt. kia giao lưu cùng không giao lưu lại có cái gì khác nhau đâu đào duệ vừa nhắc đầu liền thấy đồ nhã văn đang ngẩn người bác sĩ nói qua tốt nhất không cần cho nàng quá nhiều miên man suy nghĩ không gian hắn đi qua đi ở trên mặt nàng hôn một cái nhìn về phía di động ảnh chụp tưởng cái gì đâu hôm nay chụp rất nhiều ảnh chụp chúng ta chọn lựa một chút mua cái ảnh chụp máy in thế nào đêm này đó sửa sang lại thành album về sau chúng ta mỗi năm mỗi lần lữ hành mỗi cái ngày kỷ niệm Đều đem thích ảnh chụp đóng dấu ra tới phóng tới album, nhớ tới liền nhìn xem, được không? Đỗ Nhã Văn bị hắn đề nghị hấp dẫn, hảo A, nghe tới giống như thực không tồi. Hai người cùng nhau làm một chuyện, so Đỗ Nhã Văn tưởng tượng phải có ý tứ, rất nhiều lần Đào Duệ đều đem nàng cho cười, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng lên. Lúc sau Đào Duệ đi học tập tiến tu tri thức, nàng tắc mở ra máy tính, đem hôm nay một ngày tâm tình đều ký lục xuống dưới. Ở lựa chọn nội dung quyền hạn thời điểm, Nàng ở chỉ chính mình nhưng xem lựa chọn thượng do dự thật lâu, cuối cùng lựa chọn công khai. Nàng viết nội dung đều không có dùng chân thật tên, địa danh cũng đều là hư cấu, trên mạng người không ai biết nàng là ai, như vậy có lẽ. Cũng coi như là cùng người khác câu thông con đường đi. Nàng phía trước tưởng sai rồi, cùng mạnh tuyết giao lưu là hữu dụng, đây là bác sĩ theo như lời phát ra, nàng yêu cầu chủ động phát ra, cũng hy vọng chính mình có thể mau chóng hào lên. Nàng mở ra hẹ chặt thông qua mạnh tuyết bạn tốt xin. Các nàng bằng hữu vòng đều là ba ngày có thể thấy được, nhìn không tới cái gì, chỉ cho nhau nói cái ngủ ngon. Nàng vừa muốn buông di động, phát hiện lại có một cái bạn tốt xin, đối phương kêu một thổ một thổ, nhìn qua tựa như nàng dòng họ trồng lên, đố đố. Xin lý do là tìm kiếm người có duyên thổ lộ tâm sự, không được rớt áo lót, hết thẻ chân thật tin tức bảo mật. Đối phương chân dung là một cái tóc dài nữ hài tử bóng dáng, không biết vì cái gì, đồ nhã văn cảm thấy có một chút quen mắt. nhưng ngẫm lại lại giống như không quen biết như vậy một người. Nay liền hình như là duyên phận giống nhau, đồng dạng tưởng thổ lộ tâm sự mà không nghĩ rớt áo lót một người, đại khái còn đồng dạng họ đũ liền chân dung đều nhìn thực thuẫn mắt, nàng nghĩ nghĩ, điểm đồng ý. 10. Tinh thần xuất quỹ cha nam 10. Mục thổ mục thổ, ta gần nhất phát hiện một cái hảo ngoạn đồ vật, con số tranh sơn dầu. Chỉ cần đem thuốc màu đồ đến đối ứng con số khối là được, không cần quá nhiều kỹ xảo, ta cảm thấy so chữ thập thêu hảo chơi. Bởi vì họa xong lúc sau, thật sự rất có cảm giác thành tựu hơn nữa thực thoải mái, tranh sơn dầu thật sự có thật nhiều đều hảo chưa khỏi A. Nhã trí, tranh sơn dầu. Ta có đoạn thời gian thực thích tranh sơn dầu, nhưng là không hòa quá. Mục thổ mục thổ, vậy ngươi nhất định phải thử xem, ta phía trước thực không vui, liền mua một bức đại, sau đó họa thời điểm liền đắm chìm đi vào cái gì đều không nghĩ, bởi vì tiểu sắc khối thật nhiều, một không cẩn thận liền đồ hỏng rồi, ta chia ngươi hình ảnh nhìn xem đồ. đỗ nhã văn cho rằng nhìn đến sẽ là đối phương họa tốt tranh sân dầu không nghĩ tới nhìn đến chính là một chương bán ra đồ nàng có chút dở khóc dở cười đối phương bảo mật thi thố làm được so nàng còn hảo mệnh nàng vừa mới bắt đầu còn có điểm lo lắng sẽ bại lộ thân phận đâu nàng dựa theo bán ra tiêu đề đi trên mạng lục soát lục soát tìm được rất nhiều đồ thực kinh ngạc cư nhiên có loại đồ vật này nàng nhìn đến bình luận thật nhiều người đều nói cái này thực chứa khỏi rất có cảm giác thành cựu là tống cổ thời gian thứ tốt do dự một chút liền chọn lựa một chương thích hạ đơn đào duệ vẫn luôn cổ vũ nàng nhiều nếm thử không tiếp xúc quá đồ vật nàng tưởng cái này con số tranh sơn dầu liền rất hảo có thể an an tĩnh tĩnh một người hoàn thành thực thích hợp nàng nàng đem hạ đơn sự nói cho mục thổ mục thổ trần chờ hơn nửa ngày mới hỏi nói ngươi vì cái gì muốn giao vong hưu thổ lộ tâm sự đâu ngươi thường xuyên không vui sao mục thổ mục thổ ta có một người thân qua đời ta vẫn luôn không tiếp thu được nhưng ta còn muốn công tác muốn chiếu cố gia đình không thể đắm chìm ở đau xót chung, cần thiết hảo hảo sinh hoạt đi xuống, cái này làm cho ta rất thống khổ. Ta không nghĩ làm bên người người lo lắng, cho nên liền nghĩ đến này biện pháp, kỳ thật ta cũng không nghĩ vong liều, nhưng là ta cần thiết làm như vậy, hy vọng có một ngày có thể đi ra bi thống, bằng không ta sẽ cảm thấy sinh mệnh không có ý nghĩa. Một thổ một thổ, ngươi để ý cùng ta nói chuyện phiếm sao? Ta sẽ không thực phụ năng lượng, hai ngày này chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi cũng có thể nhìn ra tới, ta tận lực ở tích cực sinh hoạt, Tận lực ở ai thế giới này, ta sẽ không cho người thêm phiền thoái. Đỗ nhã văn nhìn di động thượng văn tự, không biết vì cái gì bỗng nhiên liền rất nước mắt. Loại này không nghĩ làm người nhà lo lắng, muốn tích cực trị liệu lại nhìn không tới hiệu quả cảm giác vô lực, khả năng chỉ có đồng loại người có thể hiểu. Nàng không có đem bệnh trầm cảm sự nói cho cha mẹ bằng hưu, là bởi vì nàng biết, bọn họ vô pháp lý giải nàng cảm thụ, nhất khả năng chính là khuyên nàng đừng miên man suy nghĩ, hoặc là cho nàng rất nhiều nàng cũng không cần quan tâm, cho nên nàng lựa chọn không nói. Như vậy mới có thể thanh tịnh điểm. Hiện tại gặp cùng nàng giống nhau một thổ một thổ, nàng giống như có một cái có thể cùng nhau cùng bệnh ma chiến đấu chiến hữu Nàng lập tức hồi phục nói, ta không ngại, kỳ thật ta hầm hực có một đoạn thời gian, ấn giai đoạn hẳn là ở cường độ thấp hầm hực đến trung độ hầm hực chi gian, cho nên ta khả năng cũng yêu cầu một cái không quen biết bằng hưu, có thể tùy tiện nói một ít không muốn cùng người nhà lời nói. ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không làm người chia sẻ phụ năng lượng. Một thổ một thổ. Ta không thể tin được ta như vậy may mắn, thêm cái thứ nhất vong hữu là có thể lý giải ta. Có thể là trời cao cũng không tưởng từ bỏ chúng ta, chúng ta đây nói tốt đều phải tích cực sinh hoạt, ít nhất tại lý trí thượng phải nhớ kỹ tích cực mới là chính xác phương hướng. Nhã trí, ân, ta chính là dựa lý trí kiên trì lâu như vậy, ta hiện tại còn nhìn bác sĩ, khai dược. Ta lão công cũng ở làm bạn ta, hy vọng lý trí có thể dẫn ta đi đi ra ngoài. Mục thổ một thổ, nhất định có thể, uống thuốc nhất định phải nhớ rõ dược lượng. Không thể nhiều cũng không có thể thiếu, đây là rất quan trọng. Ta phía trước không biết chúng ta giống nhau, hiện tại đã biết, ta muốn ngươi bảo đảm, nếu quá khó chịu nhất định phải cùng ta nói, chúng ta ai cũng không thể ngã xuống. Nhã trí, hảo, ngươi cũng là. Đỗ Nhã Văn cảm thấy đối phương tình huống khả năng so nàng hảo một chút, hơn nữa kinh nghiệm cũng so nàng nhiều một chút, ít nhất các nàng nói chuyện phiếm thời điểm sẽ cho nàng một loại thấy rõ con đường phía trước cảm giác, giống như không phải như vậy mê mang. Lúc sau mục thổ mục thổ lại cho nàng đề cử rất nhiều những thứ khác, số độc, nhạc cao, bài tập thể dục máy chơi game, tóc sâu, biện luận tổng nghệ, bên ngoài chân nhân tú, mị kịch từ tử. Mục thổ mục thổ phát lại đây rất nhiều liên tiếp, nàng tưởng mua muốn nhìn đều thực phương tiện. Nghe nói này đó không phải mỗi người đều thích, hơn nữa ban đầu khả năng sẽ thực không có hứng thú, hợp hực thời điểm đối cái gì đều rất khó nhắc tới hứng thú. Nhưng kiên trì một đoạn thời gian, khả năng liền sẽ tìm được có điểm hứng thú đồ vật, có thể thử xem. mấy thứ này đối với đỗ nhã văn tới nói đại bộ phận cũng chưa nếm thử quá nàng đã đã nhiều năm chưa từng coi tivi nhảy thao chơi số độc nhạc cao gì đó càng là chưa từng có quá nàng quyết định toàn bộ nếm thử một lần hy vọng chúng nó có thể giống một thổ một thổ nói như vậy hữu dụng các nàng hàn huyên thật lâu đỗ nhã văn trong lúc vô tình nhìn đến thời gian phát hiện đã đến ăn cơm chưa lúc vội vàng cùng một thổ mộc thổ nói một tiếng chạy ra đi tìm đào duệ cùng hân hân đào duệ ở trên di động thao tác vài cái Đem xem ký lục toàn bộ thanh trừ, rời khỏi cái thứ hai hoại trạng. ngẩng đầu thấy Đỗ nhã văn, cười nói, như thế nào lâu như vậy mới ra tới. Ta cùng hân hân câu cá trở về, có muốn ăn hay không thì cá? Câu cá? Hân hân có hay không bị mũi cắn được? Đỗ nhã văn vội vàng ngồi sổn hân hân trước mặt, lôi kéo nàng nhìn kỹ. Đào rệ xua xua tay, ta làm tốt toàn bộ phòng hộ thi thố, yên tâm, chỉ có ta bị mũi cắn. Đỗ nhã văn bị hắn chọc cười, vậy ngươi chính mình sát rực cao, ta đi làm thì cá. Đúng rồi, ta vừa rồi mua mấy thứ đồ vật, ngày mai hẳn là là có thể gửi lại đây, là bằng hưu để cử cho ta, giống như thực hảo chơi. Vừa rồi ta vẫn luôn cùng nàng nói chuyện phiếm mới không chú ý thời gian. Là ngươi nói cái kia vong hữu sao? Liêu đến tới liền nhiều tâm sự, ta đến mang hân hân liền hảo. Đào duệ bế lên hân hân nói, chúng ta cùng đi phòng bếp nấu cơm đi, hân hân, chúng ta xem mụ mụ nấu cơm được không? Ngươi có thể cấp mụ mụ giả ngươi lại như thế nào câu cá? Hảo, hân hân câu cá. Hân Hân ôm Đào Duệ cổ, gấp không chờ nổi mà cấp Đỗ Nhã Văn giảng này một buổi sáng đều chơi qua cái gì. Nàng từ ngữ lượng còn không có nhiều như vậy, nói chuyện còn không có như vậy lưu loát. Nhưng đồng ngôn trị ngữ dễ dàng nhất làm người bật cười, đặc biệt là Ái nàng người. Đỗ Nhã Văn vốn định làm Hân Hân rời xa phòng bếp, xem nàng như vậy vui vẻ, khiến cho Đào Duệ ôm nàng chạm xa chút. Một bên nấu cơm một bên nghe nữ nhi nói chuyện, ngẫu nhiên Đào Duệ cũng cắm thượng một câu, nấu cơm không khí đều giống như biến ấm áp. Đỗ nhã văn tử hầm hực lúc sau liền cảm thấy đi làm, mang hài tử, nấu cơm này hết thể đều thực buồn thể, thực máy móc, nhưng lúc này đây cảm giác giống như có điểm bất đồng, nguyên lai like người một nhà là có thể ở bên nhau chế tạo vui sướng, nhìn đến nữ nhi như vậy vui vẻ, nàng cũng có thể vui vẻ một chút. Hệ thống đối đảo dưới nói, biện pháp này rất hữu dụng, tẩu tử không muốn cùng ngươi tâm sự, nhưng nguyện ý cùng đồng dạng đến bệnh trầm cảm vong Hưu tâm sự, ngươi rốt cuộc tìm được biện pháp khuyên nàng. Hy vọng hữu dụng đi. Cho nàng tìm cái đáng tin cậy khuê mật không dễ dàng, ta chính mình tới càng yên tâm điểm. Duệ ca, ngươi nhìn như vậy nhiều tư liệu cùng khuê mật kịch, khẳng định có thể sắm vai hảo nhân vật này. Đào Duệ không biết chính mình có thể hay không sắm vai hảo nhân vật này, nhưng hắn khẳng định là càng hiểu biết nữ nhân, những cái đó khuê mật kịch cùng bệnh trầm cảm điện ảnh xem đến hắn đau đầu. Hắn ra bên ngoài nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, nói, ta hôm nay câu cá phát hiện nơi này địa hình rất có ý tứ, có như vậy một chút tụ linh trận hình thức ban đầu Buổi chiều ta lại đi nhìn xem, khả năng thật là cái hảo địa phương. Linh khí phương diện ta không hiểu, nhưng là duệ ca ngươi vì linh khí muốn định cư ở chỗ này. Thế giới này tu luyện giống như không quá lớn dùng. Không phải tu luyện, ta kêu công tác bật quá, ta nếu muốn cái biện pháp đã có thể kiếm tiền lại có thể bồi người nhà. Ta đã có ý tưởng, còn muốn khảo sát kế hoạch một chút. Đào duệ từ xuyên qua tới bắt đầu, liền vẫn luôn ở học tập nguyên chủ trong trí nhớ về phong đầu những cái đó tri thức. Nguyên chủ có thể ở hoa quốc số một số hai thành thị trung tốt nhất công ty đầu tư mạo hiểm làm cao quản, này phân năng lực là không thể nghi ngờ, hắn đương nhiên không thể lãng phí. Đời trước từ tầng chốt nhất bỏ đến cao phong trải qua, làm hắn học xong quý trọng bất luận cái gì cơ hội, mà nhiệm vụ hoàn thành sau lại lần nữa xuyên qua, lại làm hắn minh bạch học được trong đầu kỹ năng mới là hắn có thể mang đi, mặt khác hết thể đều là mây khói thoảng qua. Nguyên chủ có ký ức ở, hắn tới dung hợp học tập, có việc nửa công lần hiệu quả. Hắn hiện tại đối phong đầu đã có nhất định hiểu biết, mà hắn nhạy bén mà phát giác cái này làng du lịch rất có phát triển tiềm lực. Chẳng qua lão bản chí không ở này, vô dụng tâm kinh doanh, càng không có mở rộng, mới làm cho hiện tại một bộ sắp đóng cửa bộ dáng. Nếu nơi này linh khí còn có thể lại nồng đậm một chút, thì hắn đối nơi này phát triển liền càng có tin tưởng. Cơm nước xong, đào duệ sấn đồ nhã văn cùng hân hân ngủ trưa thời điểm, đem chúng quanh đi dạo một lần. Hắn đời trước xuyên chính là tu chân giới. Bỏ lên trên đỉnh trong quá trình học xong rất nhiều đồ vật, trong đó liền bao gồm trận pháp. Hắn phát hiện nơi này linh khí so nổi thành nhiều một chút điểm, là bởi vì nơi này sơn thủy địa hình hảo, thật sự có tụ linh trận hình thức ban đầu. Nếu hắn dùng một ít ngọc thạch tăng mạnh cái này hình thức ban đầu, hình thành chân chính tụ linh trận, kia nơi này linh khí sẽ biến thành hiện tại gấp 2. Như vậy ở nơi này người cho dù không tu luyện, cũng có thể thân thể cường kiện, đầu góc thanh tỉnh, tẩm bổ thể xác và tinh thần. Yêu cầu linh cảm người sẽ thực dễ dàng toát ra linh cảm, thân thể có tiểu ma bệnh người sẽ bất chi bất giác khỏi hẳn, cho dù là bệnh nặng người, ở chỗ này cũng có thể cảm giác bệnh tình giảm bớt một ít. Mà người thường không hiểu biết nội tình, chỉ biết cảm thấy ở chỗ này cảm giác thực thoải mái. Đến làng du lịch thả lỏng thể sắc và tinh thần nói, cảm giác được thoải mái còn không phải là quan trọng nhất sao. Hùng chi nơi này cảnh sắc như vậy Mỹ, ly phồn hoa thành phố Á lại không xa, tuyệt đối sẽ không thiếu chú khách. Đào duệ cha xét còn dư khoản Trở về phòng liền bắt đầu làm hạng mục phương án, dự toán, kế hoạch từ từ đều yêu cầu bày ra rõ ràng, vừa xem hiểu ngay mà đánh giá giá trị. Đỗ Nhã Văn tỉnh lại thấy, khó hiểu nói, ngươi lại bắt đầu công tác. Ngươi tính toán trở về đi làm sao? Không phải, ta tính toán đem nơi này mua tới, từ chúng ta tới làm lão bản. Đào Duệ đem viết tốt sơ thảo cấp Đỗ Nhã Văn xem, chỉ cần tìm đúng phương hướng, nơi này có thể phát triển rất khá, chúng ta có thể mỗi ngày ở bên nhau. còn có thể đem ba mẹ bọn họ đều tiếp nhận tới. Như vậy người một nhà ở chỗ này trụ thượng mấy năm là cái thực tốt lựa chọn, ngươi cảm thấy đâu? Ta! Quá đột nhiên, ta ngẫm lại. Đỗ Nhã Văn có điểm đốc, nàng cảm thấy đào Duệ ở nói giỡn, hắn sao có thể từ bỏ như vậy tốt công tác chạy tới khai nghỉ phép phòng. Nhưng rõ ràng mà thấy từng điều phát triển khả năng tính đánh giá, nàng biết đào duệ là nghiêm túc, nàng cũng nghiêm túc tự hỏi lên. Buổi chiều thời điểm, Đỗ Nhã Văn trước sau nhận được cha mẹ cùng cha mẹ chồng video điện thoại, bọn họ đều là chưa nói vài câu liền phải cùng hân hân nói chuyện hiếm. Nàng thấy được bốn vị lão nhân đối hân hân tưởng niệm, lại nghĩ đến trước kia ở nội thành bận rộn lại không thú vị sinh hoạt, nàng đông nhiên cảm thấy Đào Duệ cái này đề nghị thực thích hợp bọn họ. Đến nỗi tiền phương diện này, Đào Duệ làm phong đầu như vậy lợi hại, hắn xem chuẩn hạng mục hẳn là sẽ không bồi đi. 11. Tinh thần xuất quỹ cha nam. 11. Đỗ Nhã Văn rất dễ dàng liền đồng ý đào duệ đề nghị. Bởi vì nàng hiện tại kỳ thật không có gì lo lắng hoặc tán đồng cảm xúc, càng có rất nhiều bình tĩnh cùng không sao cả. Làm buôn bán không sao cả, kiếm tiền, bồi tiền không sao cả, từ không từ chức không sao cả, hay không cùng lao nhân ở cùng một chỗ cũng không cái gọi là. Mà Đào Duệ biểu hiện thật sự đáng tin cậy, rất có ý tưởng, giống như đem mỗi sự kiện đều an bài hảo, căn bản không cần nàng nhọc lòng. Vậy nghe Đào Duệ hảo. Lúc sau mấy ngày, Đào Duệ liền mang theo đô nhã văn cùng hân hân nơi nơi chơi, lên núi xuống nước. đem làng du lịch chung quanh chơi cải biến thâm nhập hiểu biết một chút nơi này hoàn cảnh tới rồi cơm điểm hắn liền giá đống lửa đem hắn sẽ những cái đó nấu cơm dã ngoại mỹ thực làm ra tới cấp độ nhã văn nhấm nháp căn cứ trên mạng lục soát thực đơn điều chỉnh phối liệu tìm kiếm ăn ngon hương vị hắn còn lộng một lần mờ bờ, bờ quờ lộng một lần cái lẩu đây đều là có thể rất nhiều người cùng nhau ăn có thể thực náo nhiệt mỹ thực đào duệ phụ trách nấu cơm đã có thể coi như thí đồ ăn lại có thể giải phóng đồ nhã văn Ngồi đến lúc này đỗ nhã văn liền cùng mạnh tuyết cùng nhau ở dàn nho hạ vẽ tranh hai người song song bãi ra vẽ đỗ nhã văn tìm vải vẽ tranh thượng con số khối đồ thuốc màu mạnh tuyết tắc gan an tĩnh tĩnh mà họa phát họa hân hân liền ở các nàng bên cạnh ghế bập bên thượng phe phẩy nghỉ ngơi này nhìn xem kia nhìn xem ngẫu nhiên vòng quanh giàn nho bỏ chơi lão bản đào ca cảm thấy đai ở loại địa phương này thực nhằm chán lẻ loi nhưng là nhìn đến bọn họ ở trong sân như vậy hình ảnh cũng cảm thấy thực cấm áp hắn cầm di động cho bọn hắn chụp một chương ảnh chụp. cầm đi cấp đào duệ xem cười nói tiểu đào các ngươi còn rất sẽ tìm việc vui a xem ra là thật thích nơi này đào duệ nhìn xem ảnh chụp ngoài ý muốn nói đào ca ngươi này chụp ảnh kỹ thuật không tồi a hắn nhớ tới nghỉ phép phòng trên tường quải các loại nhiếp ảnh đồ hỏi trong phòng những cái đó ảnh chụp đều là ngươi chụp đào ca gật gật đầu thở dài đúng vậy ta không khác yêu thích liền thích nhiếp ảnh lúc trước ta chính là cảm thấy nơi này cảnh sắc hảo mới đem làng du lịch khai tại đây Ta là nghỉ có thể có rất nhiều thưởng thức mỹ người lại đây nghỉ phép, ai biết khai một năm liền không trụ mãn quá hai lần. Mọi người đều thích đi những cái đó chứ danh cảnh điểm chơi, ngoại ô thành phố không có gì ý tứ. Người trước hai ngày nói ngươi đối nơi này có hứng thú, thiết hay giả. Đào duệ hướng đóng lửa thêm xài, cười nói, đương nhiên là thật sự, ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta một nhà tại đây trụ đến độ thực thư thái. Ta đâu tưởng bồi bồi người nhà, không có biện pháp làm bận quá công tác, nếu ở chỗ này khai làng du lịch. Xem như nửa nghỉ phép nửa công tác đi, có thể hảo hảo bồi nữ nhi của ta lớn lên. Đào ca nhìn thoáng qua hân hân, dựng cái ngón tay cái, huynh đệ hảo nam nhân, hiện tại giống ngươi như vậy cố ra thiếu, bao nhiêu người đem hải tử đưa ký túc trường học. Bất quá ta không thể lừa ngươi, mấy ngày nay cũng chưa tân khách vào ở, trừ bỏ hoàng kim kỳ nghỉ kỳ thật không có gì người, kiếm không đến tiền. Từ nội thành tiến nguyên liệu nấu ăn, nhiều sợ hư rớt, thiếu chính là hiện tại các ngươi muốn một ít nguyên liệu nấu ăn đều không có. Nếu muốn ăn một ít mới mẹ đâu, cũng rất khó. Này đó tình huống ta đều đến nói rõ ràng. Đào ca phúc hậu, ta nếu là tiếp nhận nơi này, khẳng định muốn cải tạo một phen thử xem chế tạo cái vong hồng làng du lịch. Mấy ngày nay ta đã có một ít ý tưởng, sắc thật cố ý tiếp nhận, chúng ta vừa ăn vừa nói, nói chuyện tương quan hạng mục công việc. Đào duệ đêm nay làm chính là nướng chân dê, mời lao bản cùng mạnh tuyết cùng nhau nhấm nháp, người nhiều náo nhiệt, hắn cũng yêu cầu nhiều một chút người ý kiến, hắn tính toán đêm này đó cả nướng Nướng dương linh tinh coi như đặc xác Đào ca lúc trước tới nơi này, là bởi vì trong nhà trưởng bối không được hắn nơi nơi chạy vội nhấp ảnh, nhất định phải hắn yên ổn xuống dưới. Hiện tại bồi tiền, trong nhà cũng nhà ra, nếu không phải không có gì người cảm thấy hứng thú, hắn đã sớm đi rồi. Cho nên hắn đối đào duệ thực nhiệt tình, hận không thể đương trường ký hợp đồng, đem làng du lịch chuyển nhượng cấp đào duệ. Chờ hai người liêu lên, đào ca liền phát hiện, đào duệ là cái người thạo nghề. đối làng du lịch hiện trạng đánh giá cùng dụng cụ chiết kiểu từ từ tính đến thực minh bạch hắn nghe được sửng sốt sửng sốt cuối cùng xem đào duệ đưa ra chuyển nhượng kim ngạch, cư nhiên so với hắn mong muốn còn nhiều một chút hắn có chút ngượng ngùng cảm giác chiếm tiện nghi bất quá đào duệ kiên trì nói trước mắt nghỉ phép phòng giá trị nhiều như vậy tiền đào duệ đối về sau có rất nhiều quy hoạch đào ca phía trước ở chỗ này xin rất nhiều sử dụng quyền đào ca không lợi dụng đến đối hắn về sau kế hoạch lại rất có tác dụng hắn tự nhiên nguyện ý đối đào ca hảo phóng điểm nay chuyển nhượng nói đến bọn họ hai bên đều thập phần vừa lòng đào ca còn lấy ra chân quý đã lâu cùng đào duệ uống lên nói nhất định phải giao đào duệ cái này bằng hưu mạnh tuyết ở bên cạnh nhìn cảm giác vô cùng ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi đỗ nhã văn này liền mua tới thật nhiều tiền a không ừ. hề suy xét suy xét sao nhã văn tỉ tuy rằng ta thích nơi này nhưng ta đã tới vài lần nơi này thật sự không có gì khách nhân không kiếm tiền đỗ nhã văn cười cười phía trước chúng ta đều thực nỗ lực công tác tích lũy một ít hẳn là có thể gánh vác một hai năm hao tổn yên tâm đi ta có chuẩn bị tâm lý khả năng ngươi không hiểu nhưng lưu lại nơi này đối chúng ta một nhà ba người đều hảo có đôi khi tiền không quan trọng ra mới là quan trọng nhất mạnh tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu nàng vẫn là cái sinh viên kinh doanh gia đình loại sự tình này đối nàng tới nói vẫn là trong tưởng tượng không có gì khái niệm nàng xem đào duệ cùng đỗ nhã văn giống như đều thực thích nơi này một chút đều không có lo lắng bộ dáng đương nhiên cũng không hề lắm miệng Chỉ thiệt tình mà chúc phúc bọn họ, hy vọng bọn họ cải tạo lúc sau không cần bổi tiền, nàng thật sự thích bọn họ người một nhà. Ăn cơm xong, đào duệ thu thập tàng cục, đồ nhã văn liền nắm chặt thời gian đem tranh sơn dầu thượng cuối cùng một chút vẽ xong rồi. Nàng họa chính là một lọ hoa, tương đối đơn giản, quy hoạch quan trọng sắc cũng không nhiều lắm, cho nên lợi dụng mấy ngày nay chống không thời gian liền vẽ xong rồi. Mạnh tuyết nhìn kỹ xem, cười nói, thật sự rất có ý tư a con số cùng đường con đều che khuất. Nhìn thật giống như chính mình họa tranh sơn dầu giống nhau. Đỗ Nhã Văn nhìn họa xong họa, cũng có một loại nhàn nhạt cảm giác thành tiểu, giống thật sự tranh sơn dầu sao. Giống như còn khá xinh đẹp. Làm ta loại này mỹ thuật sinh xem, khẳng định có thể phát hiện họa đường cong gì đó không phải hiểu mỹ thuật người họa ra tới, nhưng người thường nhìn không ra tới, chỉ biết cảm thấy ngươi họa thật sự đồng. Mạnh tuyết lấy ra di động, Cao Hưng nói, Nhã Văn tỷ, chúng ta cầm họa hợp cái ảnh đi. Ta ngày mai liền phải hồi nội thành. hôm nay chúng ta hai cái đều hoàn thành họa giỏi quá hảo a chúng ta thỉnh đào ca giúp chúng ta chụp đỗ nhã văn đi tìm đào ca chuyên nghiệp nhiếp ảnh cùng các nàng chụp nhưng không giống nhau thật vất vả đụng phải nhất định phải lưu lại tốt nhất hình ảnh đào ca đối bọn họ ấn tượng thực hảo rất vui lòng giúp bọn hắn chụp ảnh không riêng chụp đỗ nhã văn cùng mạnh tuyết chụp ảnh chung còn chụp mạnh tuyết ôm hân hân đào duệ cùng đỗ nhã văn phu thê đào duệ một nhà ba người đào duệ cùng hân hân còn có bọn họ mọi người cùng nhau lúc này đúng là hoàng hôn ánh chiều tà, bọn họ từ trong viện chụp đến bên hồ, còn thượng tiểu chu đem phụ cận đẹp nhất cảnh sắc đều chụp đi vào. đào duệ nhìn đến ảnh chụp lập tức đáp thượng đào ca bả vai, nhướng mày nói, chụp ảnh cái này kỹ thuật, ta thật đến hảo hảo theo ngươi học học. đào ca ngươi có nguyện ý hay không dạy ta? đào ca sang sảng mà cười nói, không thành vấn đề, ngươi chụp kia ảnh chụp cũng chưa mắt thấy, tới tới tới, hai anh em ta lại uống điểm, ta cho ngươi hảo hảo nói nói. đào ca chụp chiếu thật sự rất đẹp. hai vị nữ sĩ cũng dị thường vừa lòng. Mạnh Tuyết trở về phòng liền đã phát cửu cung cách bằng hữu vòng, còn thuận tiện tuyên truyền một đợt làng du lịch. Nơi này về sau chính là đào duệ cùng đồ nhã văn cửa hàng, nàng nghĩ có thể thêm một cái đồng học lại đây cũng coi như nhiều một bút sinh ia. ảnh chụp đều đặc biệt có ý cảnh, giống ảnh lâu chụp giống nhau. nàng mới vừa một phát đi ra ngoài liền có không ít người nhắn lại hỏi nàng. bất quá không phải đối làng du lịch cảm thấy hứng thú, là hỏi nàng ai cho nàng chụp chiếu. làm Mạnh Tuyết dở khóc dở cười. Nàng chính vội vàng cấp đồng học hồi phục, đột nhiên nhận được tỷ tỷ mạnh tuệ điện thoại Nàng có điểm nghi hoặc, cái này tỷ tỷ một năm đều sẽ không chủ động liên hệ nàng vài lần Này không năm không tiết tìm nàng làm gì Nàng thực mau tiếp lên, mới vừa nói câu tỷ đã bị đối phương liên châu pháo giống nhau vấn đề cấp hỏi ngốc Ngươi như thế nào sẽ cùng đào duệ ở bên nhau Ngươi cùng đào duệ nhận thức vẫn là cùng đỗ nhã văn nhận thức Các ngươi hước hảo cùng đi nghỉ phép Các ngươi quan hệ thực hảo sao Ta như thế nào trước nay không nghe ngươi nói quá? Khi nào nhận thức? Như thế nào nhận thức? Mạnh tuyết nhíu như mi, tỉ, ngươi hỏi nhiều như vậy, ta trả lời trước cái nào? Nàng dừng một chút, hỏi, tỷ ngươi nhận thức duệ ca cùng nhã văn tỉ. Mạnh tuệ trầm giọng nói, ngươi đừng động nhiều như vậy, là ta hỏi trước ngươi a ngươi một cái tiểu cô nương, nghỉ không trở về nhà chạy đến địa phương nào đi. Ta đương nhiên phải hỏi hỏi ngươi. Mạnh tuyết không cao hứng nói, ngươi không phải cũng không về nhà sao? Ta là đi làm làm đứng đắn sự. Ta viết sinh vẽ tranh cũng là đứng đắn sự a. Ta không cùng ngươi cái cỏ cái này, ngươi nói trước nói ngươi cùng đào duệ như thế nào nhận thức. Mạnh Tuyết cảm thấy không thể hiểu được, An Tuyết sau liền không liên hệ, nửa năm, một tá điện thoại liền hỏi nàng một đông lớn. Bất quá nàng cũng không có gì hảo dấu dếm, nàng đúng sự thật nói nàng ở làng du lịch gặp đào duệ người một nhà, sau đó bởi vì xem bọn họ thử cấm áp cho bọn hắn vẽ họa, cứ như vậy nhận thức. Nàng nói, ta sáng mai xe hồi nội thành. Ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa nhã văn tỉ bọn họ người thực hảo, chúng ta ở chung nhiều ngày như vậy, ta khẳng định bọn họ chính là một đôi ân ái phu thê cùng một cái tiểu thiên sứ giống nhau tiểu Bà bảo. Nếu không phải ta trở về có việc, còn tưởng ở lâu mấy ngày cùng bọn họ ở bên nhau đâu. Mạnh tuyết là cảm thấy nói như vậy có thể làm người nhà an tâm, lại không biết lời này nghe vào mạnh tuệ trong thai có bao nhiêu trói thai, mấy ngày này thật vất vả bình phục một ít cảm xúc, lập tức lại quay cùng lên, phảng phất trong lòng mạo toan thủy. còn bị kim đâm giống nhau tế tế mật mật mà đau mạnh tuyết một cái tân nhận thức bọn họ người tự nhiên sẽ cảm thấy bọn họ ân ái chẳng lẽ đào duệ thật như vậy thích đỗ nhã văn sao nàng nhịn không được nói ngươi đừng quá dễ dàng tin tưởng người ta nhận thức bọn họ cùng đỗ nhã văn ở chung đến không tốt lắm ta liền cảm thấy bọn họ phu thê cảm tình bất hòa ở bên ngoài trang ân ái cũng không biết vì cái gì ngươi cẩn thận một chút đúng rồi đừng cùng bọn họ để ta miễn cho có hiểu lầm mạnh tuyết lẩm bẩm nói Bọn họ rõ ràng liền rất tấn ái, Nhã Văn tỷ có bệnh trầm cảm, Duệ ca liền mỗi ngày bồi nàng lên núi xuống nước chơi, mua đốn đều cho nàng làm tốt ăn, đặc biệt quan tâm nàng. Này nếu không phải ái, còn có cái gì kêu ái a? Người nói, Đỗ Nhã Văn có bệnh trầm cảm. 12. Tinh thần xuất quỹ cha nam, 12. Mạnh tuệ nghe được bệnh trầm cảm bà chữ thời điểm đều ngây dại, ngay sau đó, giống như sở hữu thống khổ đều như thủy triều thối lui. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Đào Duệ vì cái gì đột nhiên cùng nàng phân rõ giới hạn, còn hoa đến như vậy dứt khoát. Nhất định là lần đó ở thương trường mua khuyên thai ngẫu nhiên gặp được sau, Đào Duệ cùng Đỗ Nhã Văn Đại xảo một trận, đã biết Đỗ Nhã Văn bệnh. Nay cũng giải thích vì cái gì công tác cùng giống nhau Đào Duệ sẽ nghỉ phép, thậm chí trong thời gian ngắn trong vòng đều không tính toán hồi công ty, nguyên lai là vì cấp Đỗ Nhã Văn chữa bệnh. Nàng nghe thấy Mạnh Tuyết còn đang nói Đào Duệ thật tốt thật tốt, nhiều gái la bà. Làm nàng không cần lo lắng bọn họ không có hảo ý từ từ, nhưng nàng đã không ghen ghét, cũng không đau lòng. Nàng tin tưởng nàng cùng đào duệ chi gian ái mội không phải giả, bọn họ cho nhau hấp dẫn, đào duệ hành động tuyệt đối là đối lao bà phụ trách, không nghĩ làm đối nhã văn một mình đối mặt bệnh tình mới ngược lại từ bỏ nàng. Mạnh tuệ tự cho là nghĩ thông suốt hết thảy, bắt đầu bộ mạnh tuyết nói, dây dưa không rõ, cuối cùng mạnh tuyết vì chứng minh chính mình chưa nói dối, nói cho nàng đỗ nhã văn ở trên mạng còn tiếp sinh hoạt thông thường với bù mạnh tuệ lập tức lên mạng đi xem phát hiện đỗ nhã văn ở văn tự gian cũng thực cảm kích lão công buông công tác đổi nàng chữa bệnh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán nàng có chút ngồi không yên thật giống như khô héo hoa đột nhiên bị linh tuyển tưới trong nháy mắt lại trở nên kiểu diễm bất ác nàng trong lòng lại đối đoạn cảm tình này tràn ngập vô tận hy vọng nàng suốt đêm thu thập trang điểm đính hảo xe thỉnh nghỉ bệnh ngày hôm sau sáng sớm liền xuất phát đi trước làng du lịch mạnh tuyết lúc này đã có bao chuẩn bị đi rồi đào duệ ôm hơn hơn cùng đỗ nhã văn cùng nhau đưa nàng nàng cười ôm lấy đỗ nhã văn không tha mà nói nhã văn tỷ ngươi thật sự hảo ôn nhu hảo săn sóc ta từ nhỏ đến lớn trong ngộng tưởng tỷ tỷ chính là ngươi cái dạng này ta rất thích ngươi ngươi nhất định phải hảo lên hảo sao ta một có thời gian liền tới đây xem ngươi đỗ nhã văn thiệt tình mà cười vỗ vỗ nàng phía sau lưng ngươi cũng là cái thực ngoan muội muội chờ ngươi lần sau tới chúng ta lại cùng nhau vẽ tranh ân đến lúc đó ta còn muốn giáo hơn hơn họa giản nét bút mạnh tuyết thở sâu lui về phía sau vài bước đối bọn họ xua xua tay cười lên xe đi rồi nàng thật sự hảo muốn cái tỷ tỷ không phải mạnh tuệ như vậy không thèm để ý nàng tỷ tỷ mà là đỗ nhã vân như vậy ấm áp tỷ tỷ đào duệ ở nàng đi rồi nói cái này tiểu cô nương tính tình rất trầm ổn ta xem các ngươi mấy ngày này thực chơi thân ngươi thích nàng thích a đỗ nhã vân cười cười ta là con gái một thì thật ta khi còn nhỏ thường xuyên nào tưởng có thể có cái muội muội, tựa như tiểu tuyết như vậy, nàng thức ngoan, thực hiểu chuyện, còn thích bồi hân hân chơi. Nàng như vậy vừa đi, ta thật đúng là rất luyến tiếp. Hiện tại nơi này liền dư lại chúng ta một nhà chủ khách, thật sự có điểm trống giống. Đào duệ trong mắt ý cười gia tăng, ngươi có hay không phát hiện tình huống của ngươi biến hảo. Ngươi giao cho tân bằng hữu, còn thực thích nàng. Không ngừng tiểu tuyết, còn có một thổ một thổ, còn có thể bồ hạ cùng ngươi giao lưu những cái đó vong hưu. đỗ nhã văn sửng sốt ngay sau đó cũng cảm giác được nàng hai ngày này tựa hồ tươi sống rất nhiều nàng nhún nhún mai khoe miệng không tự giác thượng dương xem ra như vậy trị liệu phương pháp là hữu dụng ta hẳn là nhiều cùng người giao lưu một thổ một thổ để cử những cái đó tivi tiết mục những cái đó món đồ chơi cũng đều rất tuyệt hân hân nhạy bén mà nghe được nàng nói món đồ chơi hai chữ lập tức vỗ tay hô chơi cùng mụ mụ đáp lâu đài đào duệ cùng đỗ nhã văn nhìn nhau cười đem hân hân đặt ở trên mặt đất đùa với nàng trở về đi. Đào Duệ chạy về trong phòng lấy ra món đồ chơi thảm cùng một dương xếp gỗ khối, đặt tới trong viện một cây đại thụ hạ dâm mát mà, làm các nàng mẹ con chơi. Xếp gỗ là cái loại này ghép nối, giống như là nhạc cao phóng đại bản. Hân hân quá tiểu, bọn họ lo lắng nhạc cao như vậy món đồ chơi sẽ không cẩn thận bị hân hân nuốt vào, cho nên tuyển phóng đại bản món đồ chơi, như vậy đã có thể hưởng thụ đua trang là thú, lại không sợ có cái gì nguy hiểm. Đào Duệ cho bọn hắn ép một hồ nước trái cây đặt ở bên cạnh. trở về phòng đi viết làng du lịch phát triển kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ nội dung hắn khắt đến phòng khách đổ nước thời điểm nhìn đến phòng khách bãi hai phút tranh sơn dầu một cái là đố nhã văn phía trước họa một lọ hoa một cái là sau lại lại họa trên diện rộng hồ hoa sen đường họa cái này rất tốn thời gian mà đố nhã văn đã mua đệ tam phúc nàng thật sự thực thích đào duệ dứt khoát cổ vũ nàng nhiều họa mấy bức về sau có thể bại ở trong tiệm các địa phương dùng làm trang trí hắn chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn Đỗ Nhã Văn cùng Hân Hân trên mặt đều mang theo tươi cười, cái này làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Xem ra bọn họ tìm đúng rồi phương pháp, kế tiếp chỉ cần kiên trì liền hảo. Hắn đang chuẩn bị hồi trên lầu tiếp tục viết kế hoạch, đột nhiên nhìn đến Mạnh Tuệ từ một chiếc trên xe xuống dưới. Mạnh Tuệ thấy hắn, lướt qua Đỗ Nhã Văn thẳng đến hắn đi tới. Đỗ Nhã Văn kinh ngạc đứng lên, mới vừa hô nàng một tiếng, nàng liền nói là tới tìm đào duệ, lại là một chút để ý tới Đỗ Nhã Văn ý tứ đều không có. mạnh tuệ hiện tại trong lòng tràn ngập đối đỗ nhã văn chẳng ghét nàng cho rằng đào duệ xa cách nàng hoàn toàn là bởi vì đỗ nhã văn trói lại đào duệ dùng hai tử cung bệnh trói chặt nàng cảm thấy loại này hành vi thực vô sỉ rõ ràng không có ái còn một hai phải tiếp tục cái này hôn nhân rõ ràng biết đào duệ là công tác bay lên kỷ còn hủy diệt đào duệ sự nghiệp quá ích kỷ nàng đến gần môn thấy đào duệ liền đi ra phía trước giữ chặt cánh tay hắn nói ta đã đều đã biết ta liền nói ngươi không có khả năng đột nhiên không để ý tới ta. còn đem ta điều đi mặt khác bộ môn, nói cái gì nghỉ phép không đi làm, nguyên lai like đều là bởi vì đỗ nhã văn. Đào duệ nhữ mày lui về phía sau một bước, mạnh tuệ, ta tưởng ta nói được rất rõ ràng, thỉnh ngươi nỗ lực công tác, đừng động nhà ta sự, ta cũng không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta kéo hát ngươi, nhớ rõ sao. Chưa chút tự tôn, đừng làm cho chính mình quá năn kham. Mạnh tuệ lắc đầu, ta không muốn nghe ngươi nói này đó, ta biết này không phải ngươi thiệt tình lời nói. Chúng ta chi gian có cảm giác kia tuyệt đối không phải ta ảo giác, ta một biết tin tức liền lập tức tới rồi, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta nguyện ý chờ ngươi. Ngươi muốn bồi nàng chữa bệnh, hảo, ta giúp ngươi, chúng ta cùng nhau chữa khỏi nàng. Mặc kệ bao lâu, ta sẽ vẫn luôn chờ đến nàng hảo, nguyện ý buông ra người kia một ngày. Nhưng ngươi không nên buông công tác, đó là tâm huyết của ngươi, ngươi làm như vậy không đáng. Đỗ nhã văn đi vào tới liền nghe thấy nàng nói như vậy, không khỏi nhìn về phía đào duệ. Ở nàng xem ra, mạnh tuệ là cái thực xuất sắc người. kia như vậy dây dưa không thôi chỉ có một khả năng chính là đào duệ xác thật đã cho nàng tín hiệu Này không sai nhưng làm đào duệ đau đầu chính là cấp tín hiệu chính là nguyên chủ không phải hắn mạnh tuệ cùng hắn nhiệm vụ một chút quan hệ đều không có hắn cũng thực không thích mạnh tuệ loại người này căn bản không muốn cùng mạnh tuệ có một chút liên quan a hắn nhanh chóng hồi tưởng một lần chính mình cách làm không tật sâu a nhẫn tâm tuyệt tình dứt khoát lưu loát không ướt đát bẩn thỉu này còn chưa đủ có phải hay không hắn sống lâu lắm Đã không hiểu này đó si nam đoán nữ chấp nhất. Hắn mở ra tay, cười một tiếng, Mạnh tuệ ngươi có cảm thấy hay không ngươi có điểm chắc hẳn phải vậy? Nói thật, ta làm bất luận cái gì sự nhất định là bởi vì ta muốn làm, ta thích, không có bất luận kẻ nào có thể chói buộc ta. Tựa như trước kia, ta thích công tác, liền có thể đi sớm về trễ không để ý tới trong nhà bất luận cái gì sự. Hiện tại ta thích gia đình, cũng giống nhau có thể buông công tác ra tới nghỉ phép, không có gì không đáng. Mạnh tuệ nhìn hắn nói, Ngươi chính là bởi vì trước kia không mẳng ra, đối độ nhã văn này nấy, cảm thấy nàng đến cái này bệnh có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều tại ngươi, cho nên hiện tại mới như vậy làm. Duệ ca, ngươi không thể như vậy tưởng, sinh bệnh loại sự tình này ai đều không nghĩ, ngươi cho nàng như vậy tốt sinh hoạt, nàng còn không hảo hảo quý trọng, cả ngày miên man suy nghĩ, kia không trách ngươi à. Mạnh tuệ, chú ý ngươi lời nói. Đào duệ mặt chầm xuống, ngươi không khỏi quá có thể nó bổ, ta yêu ta lão bà cùng nữ nhi. Đối với ngươi một tia hảo cảm đều không có. Nếu trước kia ta có cái gì làm được không ổn địa phương làm ngươi hiểu lầm, ta đây xin lỗi. Nhưng ngươi nếu tiếp tục tới thương tổn lão bà của ta, nói này đó không thể hiểu được nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi chuyển chính thức thủ tục còn không có làm đi. Mạnh tuệ giật mình mà trừng lớn mắt, ngươi, ngươi uy hiếp ta. Đào Duệ lạnh lùng mà nhìn chăm chăm nàng, ta và ngươi đã không có gì hảo thuyết, thỉnh ngươi rời đi. Mạnh tuệ đại chịu đả kích, nàng đều đã buông dáng người. Vương tự tôn chạy tới tìm hắn, nàng đều đã nguyện ý bồi nàng trị liệu đỗ nhã văn, chờ hắn đến ly hôn, vì cái gì hắn vẫn là như vậy đối nàng. Hắn liền nhìn không tới nàng hy sinh sao. Mạnh tuệ trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, đào Duệ như mày nói, ta khuyên ngươi thiếu xem điểm tình yêu kịch, thiếu điểm ảo tưởng. Mạnh tuệ rốt cuộc chịu đựng không được như vậy trào phúng, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Đào Duệ lắc đầu, qua đi ôm một chút đỗ nhã văn, cười nói, hảo, bồi hân hân chơi đi, đừng nghĩ nhiều. Đồ Nhã Văn gật gật đầu, Đào Duệ lúc này mới yên tâm mà hồi trên lầu tiếp tục viết kế hoạch. Không bao lâu, hệ thống liền nhắc nhở Đào Duệ, Đồ Nhã Văn cấp một thổ một thổ gửi tin tức. Đào Duệ đăng nhập một thổ một thổ hệ chặt vừa thấy, Đồ Nhã Văn đại khái nói chuyện này, đối Đào Duệ cùng Mạnh Tuệ hay không có ái mội có điểm hoài nghi. Rốt cuộc giống Mạnh Tuệ nói cái loại này khả năng cũng là có, hết thể đều quá xảo, nếu Đào Duệ thật là vì ý thức trách nhiệm, kia nàng làm sao bây giờ? Đào Duệ lúc này có điểm may mắn chính mình chính là một thổ một thổ, hắn lập tức hồi phục, khuyên đồ nhã văn đừng nghĩ nhiều, liền tính là ý thức trách nhiệm thì thế nào. Phu thê chi gian chẳng lẽ còn thật có thể bảo trì cực nóng tình yêu vài thập niên sao? Đó là thần thoại. Phu thê gian nhất không gì phá nổi chính là ý thức trách nhiệm, có trách nhiệm cảm nhân tài sẽ không cho phép chính mình phạm sai lầm. Lại nói cảm tình đều là ở chung ra tới, lâu ngày sinh tình không phải lời nói xuông, nếu bọn họ ở chung đến tốt như vậy, như vậy vui vẻ. Vậy hẳn là chiều tốt đẹp phương hướng suy nghĩ, không cần bị người ngoài ảnh hưởng. Liên tính cuối cùng bọn họ xuất hiện vấn đề quá không đi xuống, kia cũng là bọn họ hai vợ chồng vấn đề. Ở cái loại này vấn đề xuất hiện phía trước, sở hữu người từ ngoài đến đều là kẻ phá hư, là địch nhân. Loại sự tình này dụng tâm đi cảm thụ sẽ biết. Đào duệ xem mỹ kịch những cái đó chủ giảng khuê mật kịch, có rất nhiều bởi vì nam nhân cho nhau khuyên giải an ủi tình tiết, lúc này bắt trước khởi khuê mật tới còn rất giống dạng. Liên hệ thống đều nhịn không được trêu gẹo một câu, Ngươi này xem như chính mình giúp chính mình giải vây A, thần trợ công. Đào Duệ bất đắc dĩ nói, kia cũng không có biện pháp A, Ai làm ta xuyên qua lại đây chính là thu thập cục diện dối dám đâu. Vốn gì nếu mạnh tuệ lý trí điểm, Ta cho nàng điều phối chức vị cũng coi như là cho nàng bồi thường, Ta căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Ai biết nàng chết nắm ta không bỏ, cho ta tìm nhiều chuyện như vậy. Duệ ca, nàng đối nguyên bản Đào Duệ cũng đã thực thích thực sùng bái, Ngươi xuyên tới lúc sau. trở nên càng có mị lực, càng có đảm đương, thay đổi ai cũng liên tiếp buông tay. Đào Duệ buồn cười nói, người này xem như vớt ngông ngựa sao. Hảo cô nương liền sẽ buông tay, bất quá, mạnh tuệ vốn dĩ chính là tiểu tam, biết rõ nam nhân có hôn nhân còn phải làm tiểu tam có thể là cái gì người tốt. Càng miễn bàn nàng còn khinh thường nhã văn. Loại người này chính là quá xôi gió xôi nước, khuyết thiếu một chút đòn hiểm. Ai sẽ đòn hiểm nàng, hệ thống đã đoán được, đúng lúc mà im tiếng. không có cùng đào duệ thảo luận đòn hiểm phương pháp đào duệ luôn luôn cảm thấy chính mình cũng không tính người tốt hắn ở trước thế giới lăn lê bò lết cựu tử nhất sinh hạ quá độc thủ đếm không hết đương xác định có người phải đối hắn bất lợi lúc sau dứt khoát lưu loát mà giải quyết mới là biện pháp tốt nhất hắn trực tiếp cấp lao tiêu gọi điện thoại nói chuyện hạ mạnh tuệ quấy dày cấp trên cảm xúc không ổn định tình huống công ty là yêu cầu nhân tài nhưng giống bọn họ tốt như vậy công ty nghĩ đến nhân tài nhiều đến là cũng không thiếu mạnh tuệ một cái Nếu cấp mạnh tuệ cơ hội nàng không chịu bắt lấy, vậy là tốt rồi tự vi trí 3. 13. Tinh thần xuất quỹ cha nam. 13. Trong khoảng thời gian này, mạnh tuệ bởi vì không tiếp thu được cảm tình biến cố, ở công tác thượng biểu hiện thật sự không tốt. Nàng điều đến lao tiêu thủ hạ lúc sau, xa không bằng ở đào duệ thủ hạ thời cơ linh, lao tiêu sớm đã có điểm bất mãn. Lần này nhận được đào duệ điện thoại, hắn nhưng xem như minh bạch sao lại thế này. Hắn là cái ái lao bà, nhất trướng mắt loại này phá hư gia đình người khác người. lập tức kêu trợ lý đi làm tốt chuyện này mạnh tuệ bởi vì ở trường học biểu hiện ưu dị mới sớm mà thực tập ở bọn họ công ty thực tập gần một năm vẫn luôn là bởi vì không tốt nghiệp mới không thể chuyển chính thức hiện tại thực tập kỳ đầy, lại không chuyển chính thức căn bản không đề cập thuê hợp đồng tranh cãi đơn giản làm cái thủ tục liền có thể không cần tới lại bởi vì mạnh tuệ mới vừa dứt đến lao tiêu thủ hạ không lâu vô tâm công tác tham dự hạng mục đều thực bên cạnh hóa nàng đi rồi liền giao tiếp đều không cần Trợ lý đem này tin tức truyền khai lúc sau, văn phòng đồng sự đều kinh ngạc, theo sau nghĩ đến về mạnh tuệ những cái đó đồn đãi, Tạ Kiều liền nói, khẳng định là bởi vì nàng muốn làm tiểu tam sự, bằng không nàng lại không phạm cái gì sai lầm, sao có thể không cho nàng chuyển chính thức. Thật là không nghĩ tới, nàng chính là này phê thực tập sinh biểu hiện tốt nhất, cư nhiên như vậy thượng cột phá hư nhân ra hôn nhân, trách không được lúc trước điều lại đây thời điểm như vậy không vui. Đúng đúng, ngươi xem nàng lúc trước còn dám ở đảo tổng văn phòng nháo. Nói cái gì tẩu tử an phi giấm, nàng không tiếp thu như vậy kết quả. Ha ha, thật có thể trang, lại đương lại lập. Khu khu, ở văn phòng đừng nói chuyện phiếm, chuyên tâm công tác. Lao tiêu ra tới thấy các nàng tụ ở bên nhau, ho nhẹ hai tiếng, cảnh cáo các nàng. Các nàng vội vàng từng người trở về công vị. Tạ tiêu còn không có liêu đủ đâu, lập tức đem này tin tức phát tới rồi phòng ngủ trong đàn, trực tiếp tạt nổi, lại chuyển tới người khác lỗ thai. Mạnh tuệ bản nhân vừa mới nhận được thông chi. công ty cùng trường học cũng đã nơi nơi là nàng bắt quái mạnh tuệ không thể tin tưởng mà đuổi tới công ty láo tiêu cùng ngụy tổng đều không ở nàng cùng bọn họ bí thư nói cùng trưởng phòng nhân sự nói một chút dùng đều không có trưởng phòng nhân sự chỉ làm nàng ký hợp đồng kết toán thu thập đồ vật chạy lấy người nàng có một bụng nói cho chính mình biện giải nhưng mọi người đều nói là nàng thời gian thử việc tới rồi công ty không tính toán tiếp tục dùng nàng không có mặt khác lý do cái này làm cho nàng tưởng biện giải cũng vô phát biện Mạnh Tuệ ôm một cái dương đồ vật về đến nhà thời điểm, nhìn đến phòng ngủ bạn tốt hỏi nàng Đường Tiểu Tam sự, không bao giờ có thể lừa mình dối người. Phàm là đào duệ đối nàng có một tia cảm tình, đều sẽ không làm nàng rơi vào như vậy tình trạng. Nàng nghĩ đến đào duệ đối Đỗ Nhã Văn bảo hộ, lại đối lập đào duệ đối nàng lạnh nhạt vô tình. Rõ ràng đào duệ thật sự không thích nàng, một chút đều không thích. Mạnh Tuệ kéo lên sở hữu bức màn, một người ở trong phòng đóng di động, bất hòa ngoại giới liên hệ, lấy ra bia một vại tiếp một vại mà uống. chỉ có uống say nàng mới sẽ không tưởng những cái đó mất mặt sự nàng không dám mở ra di động sợ nhìn đến bông tuyết mà trào phúng ập vào trước mặt nàng luôn luôn là ưu tú bị người nhà lão sư đồng học đồng sự khen ngợi hiện tại bởi vì đào duệ toàn hủy hoại đào duệ dựa vào cái gì như vậy đối nàng mạnh tuệ nhất biến biến hồi tưởng bọn họ cùng nhau công tác nhật tử bọn họ là cho nhau thích không phải sao vì cái gì nàng có thể kiên trì đào duệ lại nói bước ra liền bước ra Nàng không tin những cái đó ái mọi là ảo giác, chỉ có một giải thích, đó chính là đào duệ đối nàng chỉ là chơi chơi, thậm chí liền chơi chơi đều không tính là, bọn họ còn không có bắt đầu, đào duệ cũng đã tránh nàng như manh thú. Sự nghiệp cùng tình yêu song trọng đả kích, làm mạnh tuệ vô pháp đối mặt, chỉ cầu say chết qua đi, cái gì đều không cần tưởng. Đây là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên tao nộ thảm thiết như vậy thất bại, nàng không tiếp thu được, uống say giống điều cá chết giống nhau nằm liệt trên mặt đất, còn có thể cảm giác được đau lòng. mũ tạng lục phủ đều đau cái này làm cho nàng dần dần sinh ra hận ý nếu đào duệ không thích nàng vì cái gì đối nàng như vậy hảo chờ nàng lâm vào lưới tình lại đem nàng đánh vào đáy cốc nếu đỗ nhã văn không có bệnh trầm cảm nàng nhất định sẽ không thua vì cái gì ở nàng gặp được đào duệ thời điểm đỗ nhã văn cố tình sinh hài tử vì cái gì ở đào duệ đối nàng tốt thời điểm đỗ nhã văn cố tình bị trầm cảm chứng nàng hận đỗ nhã văn hận đứa bé kia cũng hận đào duệ là bọn họ hại nàng biến thành như vậy nàng lung lay mà bỏ dậy mở ra máy tính tìm được đỗ nhã văn ký lục thông thường cái kia với bù xin tiểu hào một cái tiếp một cái mà cấp đỗ nhã văn phát tin nhắn nàng mắng đỗ nhã văn sinh bệnh liền không nên thai hòa người chết cột lấy lão công không bỏ hỏi đỗ nhã văn như thế nào không chết đi liên lụy cha mẹ lão công liền hai tử đều chịu ảnh hưởng nàng cũng không sẽ như vậy nhiều mắng chửi người từ ngữ cho nên nàng mở ra trang web tìm coi như thế nào kích thích bệnh trầm cảm người bệnh Tìm tòi anh hùng bản phím kinh điển trích lời, nói cái gì có thể làm Đỗ Nhã Văn khó chịu, nàng liền phát cái gì. Tiểu hao bị khiếu nại phong hảo, nàng liền tiếp tục xin tân, lại đi mắng. Cái này làm cho nàng tìm được rồi một cái phát tiết hận ý con đường, đào duệ cùng Đỗ Nhã Văn đem nàng kéo đen, nhưng bọn hắn khẳng định không thể tưởng được, nàng phát hiện Đỗ Nhã Văn ở trên mạng căn cứ điện. Đỗ Nhã Văn không phải muốn dùng ký lục phương thức làm chính mình hảo quá sao. kia nàng liền càng muốn làm Đỗ Nhã Văn thống khổ. Cho rằng Internet là cái gì hảo địa phương sao. Trên mạng ác ý nhiều lắm đâu. Bọn họ làm nàng ném công tác, thể diện mất hết, kia bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá. Đỗ nhã văn sắc thật đã chịu ảnh hưởng, nàng lần đầu tiên kiến thức đã có người đối nàng có lớn như vậy ác ý vừa mới bắt đầu là mắng nàng. Sau lại là nói đủ loại ly hôn trường hợp, cho nàng phát các loại bệnh trầm cảm người bệnh tự sắt cùng thương tổn người khác tin tức, nhiều nhất chính là thương tổn hài tử tin tức. Nàng nhìn đều cảm thấy hái hùng kết vĩa, dứt khoát xem nhẹ không xem. Nhưng tâm lý như cũ khó chịu, vô pháp bình tĩnh trở lại. Đào duệ thực mo liền phát hiện nàng ngồi ở trên sofa thất thần, gần nhất mới vừa thích thượng vẽ tranh cùng xếp gỗ cũng không chơi, tâm sự nặng nề bộ dáng. Hắn buông đỉnh đầu sự, qua đi nắm lấy đồ nhã văn tay, nữ mày nói, như thế nào như vậy băng? ngươi không thoải mái. Hắn đem điều hòa độ ấm điều cao một chút, đổ ly nước ấm cho nàng. Đồ nhã văn lắc đầu, gắt gao nắm cái ly nhìn về phía đầu gối máy tính, ta ở ấy bổ viết những cái đó. vẫn luôn thu được đều là chính năng lượng của vũ hai ngày này đột nhiên xuất hiện mấy cái hào vẫn luôn mang ta nói chút có không ta hoài nghi kia mấy cái hào đều là cùng cá nhân nàng thở dài ta biết trên mạng người nào đều có không nên để ý chính là nói như thế nào đâu thấy được rất khó chịu nàng đối đào duệ cười cười ta đã đem nàng che chắn yên tâm ta nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì đào duệ mới vừa đem đỗ nhã văn chữa khỏi một chút sao có thể làm nàng chịu như vậy kích thích hắn mở ra máy tính quét vài lần đối đỗ nhã văn cười nói đi ngủ một giấc đi vừa lúc hân hân cũng đang ngủ ngươi đi bồi nàng làm đại não nghỉ ngơi nghỉ ngơi có thể hảo một chút chờ các ngươi tỉnh chúng ta hầm cá ăn đỗ nhã văn kỳ thật thực nghe đào duệ khuyên bảo bởi vì đào duệ làm nàng rất có cảm giác an toàn bệnh tình cũng có khởi sắc nàng ở đào duệ bên người liền rất an tâm sự tình gì giao cho đào duệ đi làm cũng thực yên tâm nhưng lần này nàng suy nghĩ một chút nắm lấy đào duệ tay cởi rộ lên Ta biết ngươi tưởng giúp ta xử lý chuyện này, nhưng vẫn là làm ta chính mình đến đây đi. Nếu ta luôn là tránh ở ngươi phía sau, ta đây sẽ trở nên yếu đất, vẫn luôn làm ngươi che chở, không thể lại cùng ngươi sóng vai đi xuống đi. Cho nên ta đến đây đi, ngươi lại đây an ủi ta đã cho ta dũng khí. Đào Duệ có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, phát hiện nàng sắc thật hảo không ít. Tinh khí thần thứ này thật sự thực thần kỳ, tâm thái biến hảo, người tự nhiên liền tinh thần, không có cái loại này thực tăng cảm giác. Hắn suy đoán. trong khoảng thời gian này trị liệu hiệu quả so với hắn cho rằng còn muốn hảo đỗ nhã văn đã không còn như vậy hợp lực hắn đem máy tính còn cấp đỗ nhã văn kêu nàng có việc không cần một người căng tùy thời đều có thể kêu hắn lúc này mới đi một bên tiếp tục cố vấn làng du lịch chuyển nhượng thủ tục ngẫu nhiên nhìn một cái đỗ nhã văn bên này trạng thái đương nhiên hắn là không như vậy yên tâm cho nên không đi quá xa phương tiện làm hệ thống giám sát đến đỗ nhã văn máy tính hắn nhìn đến đỗ nhã văn đem công kích nàng tin nhắn cờ lật mở bình tĩnh mà nhìn vài lần liền bắt đầu hồi phục ngôn ngữ là có lực lượng có thể thương tổn người khác nhưng không thèm để ý người qua đường giáp nói gì đó lại là dâu dịa. ta đã nghĩ thông suốt sẽ không lại chịu ngươi ác ý ảnh hưởng tựa như ta ở nhật ký chung nói như vậy ta quý trọng bên người mỗi người mỗi sự kiện mỗi cái trời nắng ngày mưa hoa cỏ cây cối ngươi đã phát thật nhiều thê tử bị lão công vứt bỏ tin tức ta cảm thấy ngươi khả năng chưa thấy qua tốt đẹp sự mới trở nên như thế cực đoan Ta lão công đối ta không rời không bỏ, yêu quý có thêm, ta trước nay chưa thấy qua một người như vậy cẩn thận săn sóc, so với ta ba mẹ đối ta còn hảo. Đúng là bởi vì hắn cổ vũ cùng làm bạn, ta mới một lần nữa nhìn đến bên người tốt đẹp. Ta học xong cảm ơn, ta tưởng ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi truyền đạt cho ta nhiều như vậy phụ năng lượng, ta còn không có phát hiện ta hết bệnh rồi nhiều như vậy. Ta thật cao hứng, ta có như vậy tốt lão công, như vậy đáng yêu nữ nhi, như vậy yêu ta ba mẹ, tình cùng tỉ muội bằng hữu. Là ngươi làm ta càng thêm thấy rõ ta có được tốt đẹp, cảm ơn ngươi. Ta kiến nghị ngươi đi xem bác sĩ tâm lý, trừ bỏ ngươi ác độc tư tưởng cùng lời nói việc làm. Về sau ta sẽ không để ý bất luận cái gì trên mạng ác ý, ở ưu ám thế giới đi một vòng, ta về sau chỉ biết nhìn đến tốt đẹp. tai kiến. Đào dệ nhìn đến nàng đã phát cái gì, thiếu chút nữa cười ra tới. Hắn phát hiện đố nhã văn cũng rất ác thú vị, này phong thư nhìn như bình bình tĩnh tĩnh mà phản kích, kỳ thật nơi trốn tràn ngập trào phúng cùng kích thích. Đối phương muốn nhìn nàng khó chịu, nàng liền khoe ra chính mình lão công hài tử, hết thể tốt đẹp sự vụ. Đối phương cực cực khổ khổ phát như vậy nhiều tin nhắn, tìm như vậy nhiều tin tức, nàng liền khinh phiêu phiêu mà nói cảm tạ đối phương làm nàng không hề để ý trên mạng ác ý.